Tầm Vân công chúa thập phần chắc chắn, nàng làm được kia hết thảy đều thập phần bí ẩn, cũng không có nhìn đến mới đúng. Dạ phi bạch nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua A Diệu, thanh âm hơi trầm xuống, chắc phi cùng công chúa Chi Gian đã xẻ ra chuyện gì. Người đem ngươi nhìn đến hết thảy đều nói ra. Là A Diệu phảng phất lạ ở trầm tư cái gì, sau một lúc lâu lúc sau, hắn mới chậm rãi nói, vương gia rời khỏi sau, Tầm Vân công chúa liền tới đây. Tầm Vân công chúa cùng Diệp Trát Phi cãi cọ vài câu lúc sau, hai bên đều nổi giận đùng đùng. Trát Phi ra cửa khi, không cẩn thận trói đổ. Diệp Sinh Đẹp vội vàng sửa đúng, la nàng cố ý vươn chân tới vướng ta. Tầm Vân công chúa đôi mắt híp lại, rõ ràng là ngươi sắp té ngã, kéo ta đưa đệm lưng. Nhìn hai người lần thứ hai xảo lên, gia phi Bạch thấp giọng quát bảo ngừng lại, người tiếp tục nói. A Diệu thanh thanh giọng nói, tiếp tục nói, Trát Phi té ngã cũng không có sự Nhưng là Tâm Vân công chúa đột nhiên nâng quyền một quyền một quyền mà tạm hướng nàng độ. "Ta không có." Tâm Vân công chúa sắc mặt biến đổi, sốt ruột về phía Dạ phi Bạch phủ nhận. A Tú cũng vội vàng gật đầu nói, nô tỳ cũng thấy rõ, Tâm Vân công chúa dùng sức mà đi đập chắc phi bụng. Diệp xinh đẹp hung tợn mà trừng mắt Tâm Vân công chúa, mọi người đều thấy được, ngươi còn dám phủ nhận. Dạ phi Bạch mắt phượng trùng híp lại khởi lạnh băng sắc bén qua mang. Hắn nhìn thoáng qua nín thở đứng ở trong một góc Thái Ý Nghi, Tôn Thái Ý Nghi. Tôn Thái Ý Nghi vội đứng ra chứng minh nói, chập phi bụng xác thật là chịu quá cự lực va chạm, lúc này mới dẫn tới hoại thai, cùng dòng huyết không ngừng. Này hết thệ đầu mâu đều nhắm ngay Tâm Vân công chúa, nàng chính là tưởng lại phủ nhận cũng không có khả năng. Diệp xinh đẹp trong lòng xẹt qua thực hiện được. Nàng giờ phút này thương tâm đến cực điểm, trên mặt tràn ngập thống khổ, trong ánh mắt tràn ngập vô hạn hận ý. Ngươi lẫn ta, ngươi hướng về phía ta tới, vì cái gì muốn hại chết ta hài tử? Hắn là vô tội a. Diệp xinh đẹp chính là dễ rủ xuống giường, nàng quy cối dạ phi bạch trước mặt, lôi kéo dạ phi bằng tay, "Phi bạch ca ca, ngươi nhất định phải vì xinh đẹp làm chủ a." Xinh đẹp tâm hào đau, đau đến sắp chết mất. Dạ phi bạch khuôn mặt lênh khốc đến làm nhân tâm hàn, hắn đem Diệp xinh đẹp đỡ lên, "Bổn vương nhất định thế ngươi làm chủ." Thâm Vân công chúa nghe được dạ phi bạch lời nói, Tôi hơi, hơi ngơ ngẩn. Dạ phi Bạch chậm rãi xoay người lại, lãnh khốc khuôn mặt lệnh nhân tâm trùng phát lệnh. Hắn cặp kia thâm thúy tối tăm con ngươi hàn quang lẫm lẫm, tràn ngập hung ác nham hiểm, có vẻ lạnh lùng vô tình, ngươi hại chết xinh đẹp hài tử, bổn vương muốn ngươi trả giá đại giới. Thẩm Vân công chúa úng nói, phi Bạch ca ca, không nghĩ tới ngươi lại là cái như vậy tàn nhẫn độc ác nữ nhân. Dạ phi Bạch cười lạnh một tiếng, ngươi tới. Đem Thẩm Vân công chúa nhốt lại, Tầm Vân công chúa thân thể cứng đờ, nàng hơi hơi sau này lùi lại một bước. Đối, Diệp Sinh đẹp cũng ở một bên xối dục nói, nàng giết con của chúng ta, liền phải dùng nàng mệnh tới hoàn lại. Tầm Vân công chúa khuôn mặt hơi hơi vận bẹo, nàng khẽ nâng cao ngạo cảm, thanh âm bén nhọn, dám muốn ta cái mạng. Ta là Bắc Mục tộc công chúa, chẳng lẽ các ngươi tưởng khơi mào chiến tranh sao? Hoài Vương phủ thị vệ đã hợp lại đi lên, Tầm Vân công chúa cười lạnh một tiếng, như thế nào Các ngươi ai dám bắt ta? Nếu là ta ai cha đã biết, lập tức liền dẫn dắt binh mã đánh tới trong kinh thành tới. Dạo phi bạch như mày, trên mặt hiện lên một mặt trần trở. Thị vệ không có nghe được dạo phi bạch mệnh lệnh, cũng không dám lên trước. Tâm vân công chúa càng thêm đắc ý, ở mọi người trong tầm mắt xoay người rời đi. Diệp xinh đẹp tức giận đến không được, chẳng lẽ liền thật sự muốn cho nữ nhân này ở hoài vương phủ riêu võ dương hoài sao? Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 481, vì ngươi làm chủ chương nội dung. Xong. Chương 480 tự thân xuất mã. Diệp phu nhân nhìn Tâm Vân công chúa nên ngang dõi đi bóng dáng, dùng sức mà cắn môi. Quyền sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phòng vấn. Nàng không phục, khẩu khí này như thế nào có thể nuốt đến hạ. Vốn dĩ xinh đẹp thực mau là có thể lên làm hoài vương phi, nàng hai tử lại quá mấy tháng là có thể xuất thế. Nhưng huyết thể đều bị nữ nhân kia hủy hoại, nếu là nữ nhân này tiếp tục ở trong phủ ngốc đi xuống, chỉ sợ xinh đẹp mệnh đều phải bị lăn lộn đi vào. Diệp phu nhân cùng Mã thị, Diệp Thiên Nạo thương lượng một chút, lập tức liền nổi giận đùng đùng mà vào cung. Thái hậu nhìn thấy Diệp phu nhân tới, có chút ngoài ý muốn, cầm thú, ngươi hôm nay như thế nào lại đây? Diệp phu nhân ở Thái hậu trước mặt quỳ xuống, chỉnh trọng mà triều Thái hậu khái đầu, thanh âm thê thảm bi thiết, Thái hậu Thỉnh ngài nhất định phải vì xinh đẹp làm chủ a." Thái hậu nhìn Diệp phu nhân đôi mắt sưng đỏ, sắc mặt bi thương, trong lòng hiện lên một mạt dự cảm bất hảo, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Xinh đẹp đã xảy ra chuyện, nàng hai tử đã không có Diệp phu nhân nói tới đây, hốc mắt trung hiện ra nước mắt, là bác mục tâm vân hạ đến độc thủ. Thái hậu sắc mặt một ngưng, là nàng. Nữ nhân này tâm tư ác độc, nàng ghen ghét xinh đẹp, thế nhưng thừa dịp vương gia không ở, Một quyền một quyền mà tạp hướng nàng bụng. Diệp phu nhân lau nước mắt, nàng ngạnh sinh sinh mà đem đứa nhỏ này đánh hạ tới, này nên là có bao nhiêu đau a? Sinh đẹp đứa nhỏ này từ nhỏ bị chúng ta đau ái, hiện giờ lại bị như vậy thiên đại ủy khuất. Thái hậu dùng sức mà vỗ bàn, nàng trong mắt trong cơn giận dữ tràn đầy đều là khó có thể tin buồn cười. Buồn cười. Ai da biết nữ nhân này tâm thuật bất chính. Lại không nghĩ rằng nàng sẽ làm ra như vậy âm ngoan độc ác sự tình tới. Diệp phu nhân mang theo khóc nước nở nói: "Thái hậu, nàng nghĩ vào chính mình là Bắc Mục tộc công chúa, liền làm sằng làm bậy, căn bản không đem chúng ta đặt ở trong mắt." Thái hậu lạnh lùng nói: "Bất quá là cái du mục dân tộc công chúa, lại có gì năng lực?" Nữ nhân kia nói nếu ai dám đối nàng động thủ, nàng cha liền dẫn người đánh tới kinh thành tới. Diệp phu nhân nước nở nói: "Vương gia buồn muốn đem nàng xử trí." rồi lại sợ làm cho chiến tranh, còn ở do dự mà. Thái Hầu sắc mặt đỏ bừng, thế nhưng tiêu ngạo đến như thế nông nỗi. Thái Hầu, xinh đẹp chẳng lẽ muốn bạch bạch bị như vậy khổ sở sao? Diệp phu nhân khóc đến càng thêm thương tâm, ta đáng thương xinh đẹp a. Thái Hầu càng nghĩ càng giận, một cái dị tộc nữ tử thế nhưng ở chỗ này nhấc lên lớn như vậy sóng gió, cái này công đạo ai ra nhất định phải thế xinh đẹp đòi lại tới. Đi A gia hiện tại liền đi gặp cái này tàn nhẫn độc ác nữ tử. Thái Hầu phía trước nàng còn cảm thấy giết nữ nhân này sẽ có không cần thiết phiền toái. Hiện giờ nàng đã thay đổi ý tưởng. Nữ nhân này hiện tại còn không phải Hoài Vương phi, liền trước một phen lửa đốt đã chết Tô Ảnh, lại một quyền đánh chết xinh đẹp trong bụng hài tử. Lấy nàng như vậy kiêu căng ngạo nghễ sinh tử, nếu tiếp tục ở Hoài Vương phủ ngốc đi xuống, Hoài Vương phủ còn không máu chảy thành sông. Phi Bạch tuy rằng xỉ nhĩ tử đã mà Ở cảm tình một chuyện thượng lại là xem đến rất nặng, từ tô ảnh một chuyện thượng là có thể nhìn ra được tới. Chỉ sợ hắn hiện giờ đối Bắc Mục công chúa có tình, lúc này mới chậm chạm không nghĩ đối nàng động thủ. Cho nên, việc này còn cần nàng ra ngựa. Thái Hầu cùng Diệp phu nhân mang theo mấy cái thị vệ đi phục linh viện, Tâm Vân công chúa chính dựa vào trên trường kỷ làm hạ nhân cho nàng bôi sơn móng tay, thân xác thoạt nhìn dương dương tự đắc, phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh. Nàng liền biết, Phi Bạch Ca Ca vẫn là hướng về nàng. Thái Hậu thật sâu mà hít một hơi, lạnh lùng nói, "Người tới, đem nữ nhân này cấp Ai Gia trói lại." Tâm Vân công chúa đột nhiên nhìn đến bốn cái ăn mặc màu vàng thị vệ từ cửa ùa vào tới, tinh xảo khuôn mặt thượng lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, "Người nào to gan như vậy, dám động bản công chúa?" Thái Hậu cười lạnh, "Ai Gia hôm nay liền phải nhìn xem, Ai Gia có thể hay không động được ngươi." Tầm Vân công chúa ngước mắt nhìn thấy là Thái Hậu, nàng mày hơi hơi một trọn, Thái Hậu đây là có ý tứ gì? Thái Hậu ánh mắt lộ ra lạnh băng thần sắc, ngươi hại chết sinh đẹp trong bụng hài tử, cho rằng chuyện này liền như vậy không giải quyết được gì. Tầm Vân công chúa bình tĩnh mà cười, đây là vương gia việc nhà, Thái Hậu vẫn là không cần ra tay đến hảo. Diệp phu nhân chỉ vào Tầm Vân công chúa, trên mặt mang theo vô hạn phẫn nộ, Thái Hậu thị phi Bạch hoàng tổ mẫu, ngươi là thứ gì? Lại vẫn giao huấn khởi thái hậu tới. Thái hậu trên mặt lộ ra một mạt bực sắc, đem nữ nhân này cho ta trói về đi, ai ra tự mình xử lý. Tâm Vân công chúa đôi mắt hơi ám, nàng lấy quá treo ở trên tường da dê roi, dùng sức mà huỵ đi ra ngoài, trừ ở trong đó một cái thị vệ trên người, các ngươi ai dám động bản công chúa? Phản rồi phản rồi. Tâm Vân công chúa từ nhỏ sử quán roi, nàng khiến cho sảo kính, mỗi một chút đều có thể khiến người ra chóp thịt bong tới gần nàng mấy cái thị vệ ăn roi, cũng có chút nhút nhát, tâm vân công chúa cười lệnh nói, bản công chúa là bác mục tộc công chúa, các người nếu là dám đụng đến ta, ngày mai ta liền cho ta cha tu thư một phòng, làm hắn đánh mang theo chúng ta binh lính đánh tới trong kinh thành tới. Hào ngạo khẩu khí, thái hậu đoan trang trên mặt lộ ra khinh miệt thần sắc, nàng cố ý chọc giận trước mặt cái này có chút mất lý trí nữ nhân, bác mục tộc chỉ biết đốt giết đoạn lấy, là cái nhất dã man dân t Cho nên mới sẽ ra như vậy công chúa, điêu ngoa đánh đá, không giáo dưỡng. Lao thái bà, câm miệng cho ta. Tâm Vân công chúa xưa nay ngạo mạn, từ nhỏ đến lớn chỉ có nàng răn dạy người khác, không có người dám răn dạy nàng. Nàng vốn là không đem thái hậu đặt ở trong mắt, hiện giờ nghe được nàng như vậy vũ nhục chính mình, lập tức giơ roi chiều nàng đánh qua đi. Diệp phu nhân sợ tới mức sắc mặt trắng bệ, nàng ly thái hậu gần nhất, vội vàng che ở thái hậu trước mặt. Thế nàng ăn một roi này tử? Diệp phu nhân cánh tay phải trô quần áo nứt ra mở ra, lộ ra bên trong xanh tím vết roi. Thái hậu nhìn Diệp phu nhân miệng vết thương, tưởng tượng đến này tiên buồn sẽ dừng ở chính mình trên người, trên mặt tức giận càng sâu, hô hấp cũng tăng thêm lên. Diệp phu nhân hô đau, dùng ngón tay Diệp xinh đẹp, bất quá là cái tiểu tộc công chúa, mà ngay cả Thái hậu đều giám đánh. Tâm Vân công chúa trong mắt hiện lên một mạt thanh minh chi sắc. Nàng trong lòng hiện lên một mạt rối hận, chỉ là nàng từ trước đến nay không chịu cúi đầu. Nàng khẽ nhếch khởi căm lạnh lùng mà nhìn cấp nàng, bản công chúa muốn đánh ai đều đánh ai, các ngươi còn được. Liên vào giờ phút này, Thái hậu hướng tới bọn thị vệ đệ cái ánh mắt, bọn họ bốn người hợp lực, đem Tâm Vân công chúa chế phục trụ. Tâm Vân công chúa dùng sức mà giãy rủa, la to, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Nếu là ta nói cho ta cha, các ngươi nhất định phải chết. Thái hậu cặp kia khôn khéo mà lóe đời trong mắt hiện lên một mạt sát ý, cười lạnh một tiếng. Thái hậu phía sau ma ma vẻ mặt khinh thường mà nhìn Tâm Vân công chúa, "Chỉ sợ ngươi không cơ hội này đâu. Ngươi lấy cái gì thân phận cùng ta nói chuyện?" Tâm Vân công chúa khinh miệt mà nhìn ma ma. Ma ma thần sắc nạo mạ nói, "Ngươi bất quá chỉ là cái du mục dân tộc tiểu công chúa, ngươi lại có cái gì tư cách cùng thái hậu nói chuyện?" Chương 481 Giả mạo công chúa Ma Ma tiếp tục nói, chúng ta đông lăng quốc là lễ nghi trí bàng, Hoàng thượng nhân tử, làm ngươi trụ tiến hoài vương phủ, làm vương gia đem ngươi coi như khách quý chiêu. Thình nhớ kỹ buồn trạm địa trì hép. Ngươi khen ngược, cư nhiên công nhiên mưu hại hoàng tộc con nối dối, cái này cũng chưa tính, ngươi cũng dám di hạ phạm thượng, thương tổn thái hậu. Tâm vân công chúa sắc mặt có chút không nhịn được, miệng nàng ngạnh nói, là các ngươi trước khi dễ bản công chúa trước đây, bản công chúa còn không thể đánh trả. Làm càn. Ma ma ã một tiếng, ngươi căn bản chính là tàn nhẫn thánh sin. Tâm Vân công chúa nghiến răng nghiến lợi, ngươi miệng cấp bản công chúa phóng sạch sẽ điểm. Như thế nào? Công chúa đây là không thừa nhận sao? Không biết công chúa còn nhớ rõ không nhớ rõ tiền viện giếng kia cổ thi thể. Còn có trước đó không lâu ở hồ hoa sen chết chìm nha đầu, không đều là ngươi kẻ tác. Tâm Vân công chúa mày nhíu chặt, nàng tự nhận là làm được thần không biết quỷ không hay. Nguyên lai like vẫn luôn đều có người quan sát chính mình, ký lục chính mình mỗi tiếng nói cử động. Tâm vân công chúa vừa định phản bác, ma ma lại nói, không chỉ có như thế, hoài vương phi chết cùng ngươi cũng thoát không được can hệ đi. Tâm vân công chúa một đôi mắt đẹp hung tận mà trừng mắt ma ma, ngươi thiếu ngậm máu phu người. Nếu là giờ phút này nàng có thể tránh thoát khai thị vệ gông cùng siềng xích, nàng đã sớm đi lên cảo hoa ma ma mặt. Liên ở ngay lúc này, Một cái nha đầu bị người mang tiến vào ném đến Tâm Vân công chúa trước mặt. Thái Hầu liếc Tâm Vân công chúa liếc mắt một cái, chậm rãi nói: "Ả nhi chết ngày ấy, cái này nha đầu lén lút mà đi mua rất nhiều châm du, việc này làm gì giải thích?" Tâm Vân công chúa trong mắt đằng khởi hai mạt hỏa hoa, đường đường đông lăng quốc thái hậu, thế nhưng cũng như vậy tùy ý bôi nhọ người sao? Thái Hầu trong lòng cười lạnh, bôi nhọ ngươi lại làm sao vậy? Kia nha đầu dọa cả người run rẩy. Phùng đôi thái hậu thật mạnh khái cái đầu, thái hậu tha mạng a, quá cô tha mạng a, đều là công chúa phân phó nô tỳ, nô tỳ không dám không tự a. Tâm Vân công chúa trừng lớn mắt, tức giận đến ngược kịch liệt mà phập phồng, ngươi cái này gian nha đầu, hồn ngôn loạn ngữ cái gì, bản công chúa khi nào phân phó ngươi làm như vậy sự? Nàng chưa bao giờ có nghĩ tới có một ngày, nàng sẽ người khác quan uổng. Tiêu nha đầu vùi đầu đến càng thấp, "Công chúa, là ngài hận độc vương phi." Chuyện này cùng nô tỷ không có quan hệ à? Ngươi bây giờ còn có cái gì hảo thuyết? Ma ma nhìn tâm vân công chúa, trên mặt lộ ra phẫn nộ cực kỳ thần sắc, ngươi thế nhưng còn phóng hỏa thiêu chết hoài vương phi, một thi hai mệnh. Việc này thế nhưng là ngươi làm. Một tiếng đau kịch liệt mà lạnh băng thanh âm từ Thái Hổ phía sau truyền đến, nguyên lai like ngươi lại là như thế rắn giết tâm địa, vưởng buồn vương còn tưởng chính thức nền thú ngươi. Tâm vân công chúa ngừng đầu, Phát hiện Dạ Phi Bạch không biết khi nào xuất hiện ở nàng trước mặt, hắn trên mặt che kín khói mù, cặp kia đen nhánh kiêu căng đôi mắt âm trầm đến dò người, hắn gắt gao mà nhìn thẳng nàng, khuôn mặt thượng ngưng kết một tầng thật dày băng sương. Diệp phu nhân vừa nghe, cùng Thái hậu nhìn nhau liếc mắt một cái, lẫn nhau ở đối phương trong mắt thấy được sắc ý. Thái hậu trong mắt bay nhanh mà hiện lên một đạo lạnh lẽo, nguyên lai Phi Bạch trong lòng thật là có cái này ý tưởng. Cái này tâm văn công chúa tuyệt đối không thể lại để lại, nữ nhân này diện mạo mạo mỹ, thủ đoạn cao minh, chỉ sợ nàng quay đầu lại một hống, phi bạch lại muốn chử đạo của nàng. Dạ Phi Bạch đôi tay gắt gao nắm thành quyền, cốt cách khẽ khẽ rung động, hắn trên mặt lộ ra tự trách, thống hận thần sắc, "Ưổng ta vẫn luôn thiệt tình đối đãi ngươi, ngươi thế nhưng làm ra như vậy sự." Thái hậu nhìn thoáng qua Dạ Phi Bạch, khuyên nhủ, "Phi Bạch, nữ nhân này làm nhiều việc ác, ngươi xem." gia không nghĩ nhìn đến nàng, hết thảy toàn bằng hoàng tổ mẫu làm chủ. Dạ phi Bạch nhìn phía Tâm Vân công chúa trong mắt tràn ngập thất vọng, hận ý, hắn xoay người rời đi, bóng dáng quyết tuyệt. Dạ phi Bạch quay đầu kia một khắc, bên môi hiện lên một mạt lạnh lẽo nụ cười giả tạo. "Không phải ta, Tô ảnh chết cùng ta không quan hệ a." Tâm Vân công chúa nhìn đến Dạ phi Bạch cũng không quay đầu lại mà rời đi, tâm bắt đầu đi xuống rơi xuống, nàng liều mạng mà hét lớn. Phi bạch ca ca, không phải ta. Thật sự không phải ta. Nàng cảm giác đến ra tới, dạ phi bạch đối tô ảnh là có cảm tình, cho nên việc này thượng, nàng tuyệt đối không thể bị vũ tội. Dạ phi bạch rời đi lúc sau, diệp phu nhân trong mắt hiện lên một đạo thực hiện được, hiện giờ nữ nhân này chính là đao hạ mâm thịt. Ma ma bên môi khơi mảo một mặt trào phúng ý cười, không cần hô, tâm vân công chúa, vương gia hắn nghe không được. Tâm vân công chúa rít gào nói, Các ngươi thiết kế hãm hại ta." Ma ma a một tiếng, nghe lời Bắc mục công chúa Ôn Nhu hiền huệ, như thế nào sẽ là ngươi như vậy rắn rết tâm địa. Ngươi ở Hoài Vương phủ ngắn ngủn một đoạn thời gian chung, thế nhưng hại Diệp Trắc Phi thai nhi, thiếu chết Hoài Vương phi, thậm chí còn ý đồ ám sát thái hậu. Tâm Vân công chúa càng nghe không càng không thích hợp. Chỉ nghe được ma ma lạnh lùng nói, ngươi cũng dám giả mạo Bắc mục công chúa, quả thực là tội đáng chết vạn lần. Tâm Vân công chúa lập tức liền ngây ngốc, Ta là Bắc Mục tộc công chúa, ta tự nhiên là Bắc Mục tộc công chúa. Thái Hồ ánh mắt càng thêm sắc bén, ngươi giả mạo Bắc Mục tộc công chúa, đến tụt cùng có cái gì mưu đồ? Nàng tiêm giọng nói nói, ta chính là Cam Đoan không giả Tâm Vân công chúa. Ngươi đến tụt cùng là ai phái lại đây? Có phải hay không cố ý phá hư Bắc Mục cùng Đông Lăng hòa bình? Tâm Vân công chúa lúc này mới có chút khủng hoảng lên, trên mặt có mồ hôi lạnh toát ra. Nếu các nàng một mực chắc chắn nàng là giả mạo công chúa, như vậy sự tình sẽ trở nên thập phần nghiêm trọng, ta có vật chứng. Nếu thân phận có thể làm bộ, vật chứng tự nhiên có thể làm bộ. Thái hậu nhàn nhạt mà liếc hướng nàng, "Ngươi nếu không chỉ ra sau lưng người kia là ai, cũng đừng quay ai ra nhẫn tâm." Tâm Vân công chúa ngón tay có rất nhỏ phát run, nàng phát hiện giờ phút này căn bản không có người tin tưởng nàng, nàng nhìn về phía một bên á tử, "Ngươi mau vì ta làm chứng a." A từ bị độc trách một câu đều nói không nên lời, không ngừng dùng tay khoa tay múa chân, thần sắc sốt ruột, lại vẫn không thừa nhận. Thái Hậu cười lạnh một tiếng, "Cấp ai ra đánh, nặng nghề mà đánh, thẳng đến nàng cùng khai ra sau lưng người kia là ai mới thôi." Tâm Vân công chúa sắc mặt phẫn nộ và phẫn, "Ngươi dám lạm dụng tư hình." Thái Hậu dùng thương hại ánh mắt nhìn nàng, khóe môi hơi xả. Diệp phu nhân ở một bên nhìn, trong lòng thập phần bội phục Thái Hậu. Nàng xinh đẹp phía trước bị Bắc Mục Tâm Vân khi dễ, hiện giờ nhìn đến Bắc Mục Tâm Vân tao báo ứng, nàng trong lòng không biết có bao nhiêu thông khoái. Thức mau liền có thị vệ chuẩn bị tốt bản tử, kia thật dày bản tử, mỗi một chút đều nặng nề mà, gián chắc mà đánh vào Tâm Vân công chúa kia kiểu nộn vô cùng trên da thịt. Tâm Vân công chúa đau đến sắc mặt trắng bệ, muốn chạy trốn. Có thị vệ đem nàng đè lại, nàng căn bản vô pháp tránh thoát mở ra. Nàng chưa bao giờ đã chịu quá khuất nhục như vậy. Nàng thét chói tai, khóc thét, nguyền rủa, lao yêu bà, ngươi không chết tử tế được. Thái hổ ánh mắt dừng ở nàng trên người, thanh âm lạnh băng, cấp ai ra nặng nghề mà đánh. Bang, bang, bang. Bọn thị vệ chút nào không dám chậm trễ, mỗi một chút đều nặng nghề mà hung hăng mà đánh hạ tới, Tâm Vân công chúa vừa mới bắt đầu còn không dừng mà mắng, sau lại thanh âm dần dần mỏng manh, bắt đầu xin tha, ta thật là Tâm Vân công chúa Hoài vương phi chết cùng ta không có quan hệ. Là Diệp xinh đẹp. Chương 480 từ bàn cho lùa trắng. Diệp phu nhân trong lòng hiện lên một mặt khủng hoảng. Vì cái gì tâm vân công chúa duy độc tại đây sự thượng không thừa nhận. Chẳng lẽ thật là xinh đẹp làm. Chính mình nữ nhi chính mình biết. Vì đạt tới mục đích là không tử thủ đoạn. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bộ trạng. Vương gia vốn di có tâm che trở tâm vân công chúa. Ở nghe được nàng hại chết Tô Ảnh lúc sau hoàn toàn không màng nàng chết sống. Nếu việc này thật là sinh đẹp làm, kia sinh đẹp cũng sẽ lọt vào gết bỏ. Diệp phu nhân không cho phép có chuyện như vậy phát sinh, nàng lập tức lạnh lùng nói, nữ nhân này giả mạo công chúa, lại vẫn dám vu hãm người khác. Đánh, hung hăng mà đánh. Dây nặng san nhà tử bùn bùn mà rơi xuống, hạng như vậy tàn nhẫn tay cơ hồ là đem nàng đánh gần chết mới thôi. Tâm Vân Công Chúa dù sao cũng là nữ tử, căn bản nhịn không được như vậy chỗ đau, đau đến cả người run dẩy, bất quá hai ba mươi đại bản, nàng đã bị đánh đến ra chóc thịt bong, cái mông thượng huyết nục mơ hồ. Nàng vừa mới bắt đầu còn có sức lực mắng, phản bác, sau lại cũng chỉ biết khóc la lập lại một câu, ta muốn gặp Hoàng thượng, ta muốn gặp Hoàng thượng. Đình! Thái hậu nâng nâng tay, bọn thị vệ thực mau liền ngừng lại. Diệp phu nhân sứng suốt, Đáy mắt hiện lên một mạt nhàn nhạt kinh hoàng, Thái Hậu, chẳng lẽ ngài muốn buông tha nữ tử này sao? Nàng làm ra như vậy nhiều tội nghiệt, chẳng lẽ thật sự muốn thả nàng? Thái Hậu cười lạnh một tiếng, mang nàng đi gặp hoàng thượng. Tâm Vân công chúa nghe được chính mình vừa lòng đắc án, trong lòng thả lỏng một ít, chỉ là nàng không nghĩ tới chính là Thái Hậu cho phép nàng đi gặp hoàng thượng, minh đế lại chưa chịu thấy nàng. Hoàng thượng. Tôn công công vào ngự thư phòng, bẩm báo nói Tầm Vân công chúa muốn thấy ngài một mặt. Minh đế ngẩng đầu lên. Tầm Vân công chúa ở Hoài Vương phủ gây sóng gió, hại không ít chết diệp Trác Phi hài tử, còn một phen lửa đốt đã chết Hoài Vương phi Tôn Công công nhắc tới Hoài Vương phi thời điểm, trên mặt lộ ra thương tiếc thần sắc. Minh đế khẽ mắt ngဲ့ dựng, trên mặt tức khắc lộ ra vẻ mặt phẫn nộ. Tôn Công công tiếp tục nói, Thái hậu Hoài nghi nàng là giả mạo Bắc Mục công chúa, muốn đem nàng xử tử, nàng hiện tại khóc la muốn gặp ngài một mặt. Ảnh nhi thế nhưng là bị nàng hại chết. Minh đế trong mắt hiện lên không thể tưởng tượng, một chữ một chữ gian nan mà từ hắn trong miệng nói ra. Hắn cự thích ảnh nhi cái này con dâu, nàng thông tuệ giàu hoạt, là khó gặp kỳ nữ tử. Nàng đã mang thai, hắn vốn tưởng rằng thực mau là có thể bế lên tôn tử, không nghĩ tới nàng thế nhưng bị một hồi lửa lớn tiêu chết. Minh đế mỗi lần vừa nhớ tới ảnh nhi không ở trên đời này, hắn liền thập phần khổ sở. Hiện giờ biết hung thủ thế nhưng chính là Tâm Vân công chúa, Minh Đế đôi mắt hiện lên một đạo âm lệ khó mang. Hắn trong lòng thậm chí còn có một chút tự trách, hắn lúc trước còn ôm xem kịch vui thái độ xem phi bạch như thế nào kết thúc trận này trò khôi hài. Đúng vậy Tôn công công đáp, nàng phái nha đầu đi mua rất nhiều trầm du, thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng thời điểm một phen lửa đốt hoài vương phi trụ địa phương. Minh Đế dựa vào ghế dựa thượng, nhớ tới như vậy trường hợp, khép hờ thượng đôi mắt. Nữ tử này kiêu ngạo ương ngạnh tới cực điểm, không cấm luôn miệng nói nàng Acha muốn đánh tới kinh thành tới, thậm chí còn dám đối thái hậu nương nương bất kính. Tôn Công công thấy Minh Đế thần sắc, nhịn không được nói, "Hoàng thượng, Tâm Vân công chúa luôn miệng nói chính mình là thật sự công chúa." Nàng. Minh Đế trong mắt hiện lên một đạo sắc ý, nếu thật là Tâm Vân công chúa như thế nào sẽ làm ra như thế tàn nhẫn độc ác sự tới, nữ nhân này tội ác chồng chất. Chấm sẽ không thấy nàng, thứ nàng lừa trắng. Đúng vậy, Tôn Công công lui đi ra ngoài. Tâm Vân công chúa không có nhìn thấy hoàng thượng, lại chờ tới rồi một thước lụa trắng. Tâm Vân công chúa. Tôn Công công mang theo người đứng ở thiên lao cửa, cách hàng rào, hắn nhìn đến bên trong nữ tử không hề sinh khí mà nằm trên mặt đất, sau lưng máu tươi một mảnh. Có phải hay không hoàng thượng muốn gặp ta? Tâm Vân công chúa gian nan mà đứng lên, hoàng thượng nhất định có thể chứng minh thân phận của nàng, con nàng một cái công đạo. Nàng bị như vậy đại uy khuất, nhất định phải một bút một bút còn trở về." Tôn Công công trên mặt lộ ra trào phúng tươi cười, "Hoàng thượng như thế nào hội kiến ngươi một cái giả công chúa đâu?" Tâm Vân công chúa trên mặt thần sắc chậm rãi ngưng tụ lại, nàng vẻ mặt cảnh giác mà nhìn Tôn Công công, "Ngươi có ý tứ gì?" Tôn Công công chiều mặt sau làm cái thủ thế, một cái ngục tốt đi rồi tiến lên, trong tay của hắn phụng một dải lụa trắng. "Ngươi giả mạo công chúa, giết hại hoài vương phi." Quang này hai điều tội danh ngươi chết 10 lần đều là không đủ." Tôn Công công cười lạnh một tiếng, "Hoàng thượng nhân từ, ban ngươi lửa trắng, để lại cho ngươi một cái toàn thây." "Ngươi nói cái gì?" Tâm Vân công chúa Tâm Phảng phất trong nháy mắt liền nứt thành mảnh nhỏ, nàng trên mặt mang theo vô cùng hận ý cùng vô cùng khủng hoảng, nàng đôi tay bắt lấy hằng rào, dùng sức mà loạn choạng, "Ta không có giả mạo Tâm Vân công chúa, ta không có sát hại vương phi, ta không có" Tôn Công công căn bản không có đem nàng lời nói đương hồi sự, hắn hướng tới cái kia ngục tốt để cái ánh mắt, cái kia ngục tốt mở cửa đi vào đi. Cái này ngục tốt sức lực rất lớn, đem nàng gắt gao mà đè lại. Tâm Vân công chúa muốn chạy trốn, muốn dùng sức giãy rủa, nhưng này hết thảy đều là phí công. Tôn Công công nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, ngươi vẫn là an tâm lên đường đi. Lụa trắng lật thượng nàng cổ, nàng dùng sức mà bắt lấy cổ, đầy mặt không cam lòng, phẫn hận Các ngươi dám giết ta, cha ta sẽ mang binh giết qua tới, huyết bắn toàn bộ đông lăng. Ha, thật lớn khẩu khí. Tôn Công công chậm rãi cười nói, vậy nhìn xem cha ngươi có hay không buồn sự này. Lắc ở nàng trên cổ lụa trắng càng lực càng chặt, nàng bắt đầu hít thở không thông, nàng dùng sức mà trưởng thành khẩu muốn hô hấp, lại một ngụm mới mẻ không khí đều không có. Tử vong hơi thở càng thêm tiếp cận, nàng lúc này mới chân chính sợ hãi lên, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Nàng trên mặt lộ ra kinh hoảng thần sắc, mơ hổ không rõ mà xin tha, cầu xin ngươi, buông tha ta được không? Ta thật sự tâm vân công chúa, ta không có sát hoài vương phi. Ta không muốn chết, ta không muốn chết ta. Không phải ta làm vì cái gì muốn ta thừa nhận, vì cái gì? Nàng không được cầu xin, khàn khàn thanh âm có vẻ càng thêm thế thảm. Nhưng, không có người để ý tới nàng. Lua trắng càng lặc càng chặt. Sau một lúc lâu lúc sau nàng hai mắt trợn to đã không có hơi thở, phảng phất là chết không nhắm mắt. Dạ Phi bạch khoanh tay đứng ở phía trước cửa sổ, thân ảnh cao dài cùng cô độc. Hắn con người nhìn phía phương xa tiêu điều cảnh tượng, bịt kín một tầng ẩm đạm không chừng qua ảnh. Tâm Vân công chúa sau khi chết, Minh đế tu thư một phong phái người mang cho Bắc Mục tộc tộc trưởng, tin trung bày ra Tâm Vân công chúa mười mấy điều tội danh, khuyết đại nàng mỗi điều tội danh. Tín thượng nội dung đại ý chính là Cô cái nữ nhân thế, nhưng giả mạo tâm vân công chúa ở chúng ta Đông Lăng làm sằng làm bậy, không hề kiêng kỵ, thao tàn nhân mạng, thậm chí còn giết hại vương phi, ám sát thái hậu, chúng ta đã thế ngươi xử lý rốt, ngươi không cần cảm tạ ta." Bác Mục tộc tộc trưởng trong lòng đau lòng cực kỳ, lại cũng không thể thừa nhận nàng thật là chính mình nữ nhi, chỉ có thể ẩn nhẫn xuống dưới. Dạ phi Bạch nắm chặt trong tay ngọc khấu, bên môi hiện lên một tia quỷ dị tươi cười. Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 480 từ ban cho lũa trắng chương nội dung, xong. Chương 485 còn có một cái. Này mà tươi cười trợt lóe mà qua, thực mô đã bị thương cảm cùng cô đơn thần sắc thay thế. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bồn trạng. Hán sâu kín mà nói, ảnh nhi ngươi thấy được sao? Ta lại giải quyết rất một cái, nhưng là ngươi ở nơi nào? Cửa sổ môn đột nhiên bị gió lạnh thổi khai, gió lạnh đại tác phẩm. Như lao cắt giống nhau mà quất ở hắn trên mặt, lung tung mà rơ lên hắn đen bóng đầu tóc. Hắn lại cái gì phản ứng đều không có, chỉ là si ngốc mà, si ngốc mà nhìn chỗ nào đó. Phong lại lẫnh, cũng lẫnh bất quá hắn tâm. Hắn ánh mắt trở nên lạnh lẽo, bây giờ còn có một cái đâu? Anh Nhi, thực mau liền kết thúc. Diệp xinh đẹp nghe được Bắc Mục Tâm Vân chết đi tin tức, cả người đều cười ha ha lên, nữ nhân này cũng có hôm nay, nàng rốt cuộc đã chết. Ha ha ha. Diệp Sinh Đẹp che lại chính mình bụng, bảo bảo, mẫu thân rốt cuộc báo thủ cho ngươi. A Tú thấy Diệp Sinh Đẹp tâm tình không tồi, đem dược đan lại đây đưa tới Diệp Sinh Đẹp trên tay, Tâm Vân công chúa đã chết, không còn có người cùng ngài đoạt hoài vương phi vị trí này. Diệp Sinh Đẹp đem dược uống một hơi cạn sạch, cười lạnh nói, cái kia gian người đã sớm nên chết đi, đáng thương ta hài tử. A Tú trấn an nói, Chấp phi, ngài không cần lo lắng, ngài còn trẻ, vương gia lại yêu thương ngươi. Hai tử sớm hay muộn còn sẽ có. Diễm xinh đẹp bên môi gợi lên đắc ý, ý cười, như thế, phi bạch ca ca là thiệt tình đau ta đâu. Nàng nhớ tới dạ phi bạch đối nàng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ mà nói chuyện, trong lòng ngọt ngào mà ứa ra hồng nhạt phao phao. Ông trời vẫn là chiếu cố chắt phi đâu, cùng ngài đối nghịch người một đám đều không còn nữa. A tú trên mặt cũng lộ ra cao hứng thần sắc, nay hoài vương phi vị trí nhưng còn không phải là ngài vật trong bàn tay sao? Diệp xinh đẹp càng thêm đắc ý, phi bạch ca ca chỉ có thể là của một mình ta. Diệp xinh đẹp cùng A Tú vui vẻ mà nói chuyện, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình bụng đau xót, loại này đau so với trước mỗi một lần đều phải mãnh liệt. A nàng gắt gao mà che lại bụng, nàng cơ hồ đều nghe được máu mãnh liệt chảy xua ra tới thanh âm. A Tú nhìn đến Diệp xinh đẹp thần sắc không thích hợp, kinh hô một tiếng, "Chấp phi, ngài đây là làm sao vậy?" Diệp xinh đẹp khuôn mặt suy yếu, Tại y y, Mao Ly Thỉnh Thái y y. Hề. Tôn Thái y y hề vội vàng đuổi tới, thế diệp xinh đẹp bắt mạch lúc sau, trong lòng rùng mình. Việc này Tôn Thái y y hề cũng cảm thấy rất kỳ quái, diệp chác phi từ nhỏ sẵn lúc sau, bệnh tình của nàng vẫn luôn là lặp đi lặp lại, tổng không thấy hảo. Nàng trước một lần xuất huyết nhiều, hắn cho nàng thi trầm, lại cho nàng dùng nặng nhất dược tê lúc này mới rốt cuộc làm nàng huyết ngừng. Lần này cùng phía trước bất đồng, hoàn toàn chính là do huyết Hắn là thật sự bó tay không biện pháp. Dạ phi bạch nghe được thực mau liền đuổi lại đây, thái y hề vừa thấy đến dạ phi bạch lại đây trong lòng thập phần sợ hãi, vì trên mặt đất run run rảy rảy nói, vương ra, vi thần bất lực. Tôn thái y hề vốn tưởng rằng dạ phi bạch sẽ nổi trận lôi đình, nhưng hồi lâu lúc sau đều không có thấy dạ phi bạch có phản ứng gì. Tôn thái y hơi ngẩn ra thời điểm, dạ phi bạch trầm dọng hỏi, bất quá là đẻ non, như thế nào sẽ bất lực? Tôn Thái Ý trên mặt toát ra rẩm rặm mồ hôi lạnh, Vi thần, Vi thần cảm thấy Dạ Phi chỉ sợ là dùng cái gì dự vật, lúc này mới dẫn tới đổ máu không ngừng. Buồn Vương đã biết, ngươi đi ra ngoài đi. Dạ Phi Bạch trầm hạ thanh tới, "Lương Phong, ngươi lập tức đi tra rõ việc này, đến tụt cùng là người Vương nào việc làm." Phía trước Dạ Phi Bạch làm Tôn Thái Ý đi cứu Diệp xinh đẹp, là phải cho Diệp gia cùng thái hậu hy vọng. Nếu là không có giá trị lợi dụng nói Bọn họ sao có thể sẽ như vậy ra sức? Mà hiện giờ, Bắc Mục Tâm Vân bị diệt trừ, Diệp Sinh Đẹp tánh mạng cũng không cần phải lại lưu lại. Trong phòng lập tức liền tĩnh số dưới, Dạ Phi Bạch chậm rãi đi đến Diệp Sinh Đẹp trước mặt, hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn Diệp Sinh Đẹp. Diệp Sinh Đẹp nhìn chằm chằm hắn này, Trương Tuấn Mị không tí vết khuôn mặt, có chút sợ hãi hỏi, "Phi Bạch ca ca, Sinh Đẹp có phải hay không mau không được?" Dạ Phi Bạch cặp kia u lãnh con ngươi hiện lên một mạt tán nhẫn. Đúng vậy. Diệp xinh đẹp theo bản năng mà duỗi tay bắt lấy hắn tay, trong lòng đối tử vong sợ hãi càng ngày càng thâm, xinh đẹp không muốn chết, xinh đẹp còn không có cho ngài sinh hài tử. Ngươi vĩnh viễn đều sẽ không có bổn vương hài tử. Dạ phi Bạch phất khai tay nàng, khóe môi nhàn nhạt mà bứt lên một mạt độ cùng, hắn tươi cười quyến rũ mà ta mị, trước kia sẽ không có, về sau cũng sẽ không có. Diệp xinh đẹp mở to hai mắt nhìn, đáy mắt hiện lên khởi một mạt kinh ngạc. Nàng Miễn cưỡng lộ ra tươi cười tới, "Phi Bạch ca ca, ngươi đến tụt cùng đang nói cái gì?" Dạ Phi Bạch cúi xuống thân tới, hái muội mà gần sát, nhiệt khí cơ hồ bổ nhào vào nàng bên tai. Diệp Sinh đẹp tầm mắt đối thượng này xong mỹ lệ kỳ cục đôi mắt, tâm bồn bồn mà nhảy dựng lên. Dạ Phi Bạch bên môi gợi lên một mạt giữ tợn tươi cười, ở nàng bên tai gần từng chữ một nói, "Bổn vương chưa bao giờ cùng ngươi viên phòng quá." "Sao có thể?" Diệp Sinh đẹp ngơ ngẩn. Vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn hắn, xinh đẹp phía trước rõ ràng là Hoài Thượng Hải tử. Nàng có thai phun phản ứng, nàng rõ ràng mà cảm giác được thai động, mà lần này đẻ non đều chứng minh rồi đứa bé kia ở nàng trong bụng mang quá. Dạ Phi Bạch trong mắt hiện lên một mạt tàn nhẫn ý cười, buồn vương phái người ở trên phố tìm một cái nhất dơ nhất, xấu nhất ghê tởm nhất cái, đem hắn mang tiến vương phủ, mang tiến phòng của ngươi. Diệp xinh đẹp hoàn toàn dại ra trụ. Ngươi Hải tử là cái kia khất cái, bổn vương chưa bao giờ chạm qua ngươi, cho nên, ngươi hải tử như thế nào sẽ là bổn vương đâu? Dạ phi Bạch Thanh Âm giống như tiếng trời tiếng động, êm tai dễ nghe. Mỗi một chữ đều như là một phen lưới dao sắc bén, hung hăng mà đâm vào diệp xinh đẹp ngực, lại liền huyết đều nhìn không thấy. Không, thân thể của nàng thị phi Bạch ca ca, như thế nào có thể bị ghê tởm khất cái chạm vào? Sẽ không Dạ Phi Bạch bên môi khơi mào một mạt không chút để ý ý cười, đôi mắt sắc bén, Diệp Sinh Đẹp, ngươi hảo thiên trần a. Không, không có khả năng. Diệp Sinh Đẹp mở to hai mắt nhìn, sắc mặt trắng bệ, Phi Bạch ca ca, ngươi là ở cùng ta nói giỡn đúng hay không? Dạ Phi Bạch khí định thần nhàn mà nhìn nàng, trong mắt lộ ra một tia nghiệm ai, hắn chậm rãi nói, buồn vương nhưng không có cái này nhàn hạ thoải mái. Diệp Sinh Đẹp môi run run, Nàng căn bản vô pháp tiếp thu hắn theo như lời, nàng thân thể bắt đầu run rẩy, ngươi đối ta như vậy hảo, ngươi sẽ không làm như vậy. Dạ phi Bạch Thâm mắt hung ác nham hiểm thị huyết, bên môi hiện lên một mạt trâm trọng, Bổn vương đối đãi ngươi hảo, chẳng qua là hy vọng ngươi trở thành Bắc Mục Tâm Vân miên ngắm, Bổn vương đối đãi ngươi hảo, bất quá là vì làm ngươi bảo vệ cho Bổn vương bí mật. Diệp xinh đẹp điên cuồng mà lắc đầu, đầy mặt đều là thống khổ thần sắc, nàng không tin. Nàng một chữ đều không tin. Nàng giờ phút này lý trí đã cơ hồ hóng mất, chuyện này không có khả năng, chuyện này không có khả năng, phi bạch ca ca, ngươi là thích ta đúng hay không? Dạ phi bạch thương hại mà nhìn nàng, chưa bao giờ. Diệp xinh đẹp thét trói thai, thanh âm cơ hồ đâm thủng màng thai, không. Nàng vừa kinh vừa giận, cả người máu đều ở bay nhanh mà lưu động, nàng một phen kéo lấy dạ phi bạch ống tay háo, cơ hồ điên quầng mà hướng tới hắn, vì cái gì? Ngươi vì cái gì như vậy đối ta, ngươi vì cái gì như vậy đối ta. Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 485 còn có một cái chương nội dung, xong. Chương 486 nghe ngang mà đi. Nàng từng ngụm từng ngụm mà thở phi phò, đôi mắt đôi trực đêm phi bạch cặp kia tràn ngập thâm lệ lại vô tình đôi mắt. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bùn trạm. Vì cái gì nàng thanh âm càng ngày càng yếu, còn ở chưa từ bỏ ý định hỏi, vì cái gì? Diệp Sinh đẹp lẩm bẩm nói nhỏ, cho đến hao hết cuối cùng một tia sức lực. Nàng rốt cuộc chịu đựng không nổi, đình chỉ hô hấp, nằm ngửa ở trên giường vẫn không nhúc nhích. Dạ Phi Bạch nhìn nàng thi thể, đôi mắt hơi hơi nheo lại. "Hạnh Nhi, hiện tại hết thảy đều kết thúc, ngươi mau trở lại được không? Về sau chỉ có chúng ta hai người, an an tính tính, đồng tâm hiệp lực, không bao giờ sẽ có người khác." Vương gia, thuộc hạ đêm hung thủ mang lại đây." Lăng Phong thanh âm truyền tới. A Tú bị Lăng Phong chói lại đưa tới Dạ Phi Bạch trước mặt, nàng dùng sức mà lắc đầu, không phải nô tỳ, không phải nô tỳ, mong rằng vương gia răn trả a. A Tú ngẩng đầu lên, nhìn đến Diệp xinh đẹp nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, trên mặt không có một tia huyết sắc, nàng bối rối, "Chất phi, chất phi, ngài làm sao vậy?" Xinh đẹp dòng huyết đến chết. Dạ Phi Bạch trong thanh âm phảng phất lộ ra thương tiếc, hắn tầm mắt sắc bén mà nhìn nàng, "Ngươi thật to gan." Thế nhưng cấp Chát Phi hạ dược, ta, ta không có a. A Tú vẻ mặt không thể tin tưởng mà ngẩng đầu nhìn Dạ Phi Bạch, thân thể kịch liệt mà phát ra run, "Vương gia, thỉnh ngươi nắm rõ, nô tỳ đối Chát Phi trung thành và tận tâm, căn bản không dám có nhị tâm a." Dạ Phi Bạch căn bản không có xem nàng, khóe môi nhếch ẩn, "Kéo đi ra ngoài đánh chết." Diệp phủ, "Hôm nay là cái gì ngày lành?" "Thế nhưng làm nhiều như vậy đồ ăn, Diệp tướng quân mới từ phương nam trở về, nhìn đến đầy bản thái sắc, lại thấy đại gia hỉ khí dương dương bộ dáng, tâm tình cũng thập phần hảo. Diệp Thiên Ngạo thế Diệp tướng quân độ rượu, "Cha, xinh đẹp lập tức phải làm Hoài Vương phi." Diệp tướng quân có chút không thể tin được mà nhìn hắn, "Thật sự?" Diệp Thiên Ngạo trong mắt mỉm cười, "Đứng vậy, phía trước Hoài Vương phi bị lửa đốt đã chết, hiện giờ này Hoài Vương phi không phải xinh đẹp vẫn là ai?" Diệp tướng quân trong mắt đều là vui mừng. Nhấp một ngụm rượu, phía trước ta còn tưởng rằng Hoài Vương không được sủng ái, hiện giờ xem ra Hoài Vương chính là ngôi vị hoàng đế người thừa kế như một người được chọn. Diệp Thiên Ngạo cũng uống một ngụm rượu, cười nói, "Đại hoàng tử chúng độc hôn mê bất tỉnh, ngũ hoàng tử mỗ gia mất sủng, nổi bật cũng không cập Hoài Vương." Hoài Vương khoảng thời gian trước làm không ít sinh đẹp sự, hoàng thượng cũng càng ngày càng coi trọng hắn. Diệp phu nhân cấp Diệp tướng quân gấp khối thịt gà, oán trách mà nhìn hắn một cái. "Lão gia, nếu không phải ngài phía trước vẫn luôn không đồng ý hôn sự này, xinh đẹp đã sớm lên làm hoài vương phi." Diệp Tướng quân ha ha cười nói, lại nói tiếp, "Đều là nàng chính mình phúc khí." Diệp Thiên Nạo triều Diệp Tướng quân kính ly rượu, "Này ly rượu kính cấp tương lai quốc trượng. Người một nhà vừa nhớ tới Diệp xinh đẹp thực mao liền phải trở thành hoài vương phi, thực mao liền phải trở thành tương lai hoàng hậu, một đám đều kích động đến mặt mang hồng quang." Diệp Tướng quân cười nói, Chờ đến sinh đẹp trong bụng hài tử xuất thế, liền sẽ tập trăm ngàn sủng ái tại một thân a. Hắn nói những lời này thời điểm, phát hiện không khí nhất thời đều lạnh xuống dưới. Sao lại thế này? Diệp Thiên ngạo thở dài một hơi, sinh đẹp hài tử không có. Diệp phu nhân trên mặt cũng lộ ra thương tâm thần sắc, nhanh chóng mà đem phía trước phát sinh sự nói một lần. Diệp tướng quân nghe xong, trên mặt lộ ra phẫn nộ thần sắc, lại có như vậy sự Mây man gái kia tâm thuật bất chính nữ nhân đã bị xử cực hình. Diệp Thiên Nạo nhưng thật ra có mặt khác một loại ý tưởng, bất quá này cũng chưa chắc là chuyện xấu, nếu không phải đứa nhỏ này không rớt, còn chưa nhất định có thể như vậy giết chết cái này Tâm Vân công chúa. Hoài Vương có lẽ cũng sẽ bởi vì lúc này đối sinh đẹp váy nấy, càng thêm sủng ái nàng. Xá thật. Diệp phu nhân gật gật đầu, trong mắt lộ ra vui mừng, ta coi vương gia ngày ấy thương tâm bộ dáng. Sau này nhất định sẽ cực yêu thương xinh đẹp. Mã thị dịu dàng mà mở miệng nói, xinh đẹp còn trẻ, lại chịu Vương gia sủng, có hại tử là chuyện sớm hay muộn. Trong phòng thỉnh thoảng lại truyền ra vui thích tươi cười, liền ở mọi người đắm chìm ở xinh đẹp lập tức liền phải lên làm hoài Vương phi thời điểm, một cái nha đầu từ bên ngoài chạy tiến vào, trên mặt lộ ra kinh hãi thần sắc, "Phu nhân, lão gia." Diệp Thiên Nạo không vui mà nhìn về phía nàng, "Chuyện gì như vậy hoang mang rối loạn?" Phái Vương phủ truyền đến tin tức nói, "Chất phi, Chất phi nàng qua đời." Diệp tướng quân bên môi tươi cười một chút một chút mà bục chặt, hắn vẻ mặt không thể tin được mà nhìn nàng, "Ngươi nói cái gì? La A Tú, La A Tú hại chết Chất phi." Kia đầu trong mắt lóe nước mắt, Chất phi phía trước tâm tình không hảo trách đánh A Tú, A Tú tâm sinh oán niệm ở bên phi dược thêm độ vật, làm hại Chất phi xuất huyết nhiều mà chết đã vương ra khí cực, đã sai người đem A Tú đánh chết. Diệp phu nhân sắc mặt trắng bệch, chết ngất qua đi. Hy vọng quá lớn, cho nên thất vọng quá lớn. Bọn họ tâm phía trước cao cao mà bay đến thiên đường, sau đó hung hăng mà ngã xuống, vỡ thành mảnh nhỏ. Diệp phủ, Ba phủ ở khói mù giữa. Diệp xinh đẹp qua đời tin tức thực mau liền truyền tới trong cung, Thái hậu nghe thấy cái này tin tức, trong lòng thập phần bi thống. Nàng yêu thương đứa nhỏ này, nâng đỡ nhiều lần hài tử, thế nhưng cứ như vậy đã chết. Người khác cảm thấy việc này phát sinh đến hợp tình hợp lý, nàng trước sau cảm thấy việc này có điều kỳ quặc. Này hết thể tựa hồ quá mức trung hợp, lại quá ra ngoài ngoài ý muốn. Thái Hậu trên mặt lộ ra một tia mê mang, phái người đi đem Dạ Phi Bạch tỉnh lại đây. Dạ Phi Bạch đứng ở Thái Hậu trước mặt, hắn trên mặt cũng không một tia bình thường, thậm chí trong mắt ẩn ẩn hàm chứa một tia trạo phúng. Thái Hậu nhìn hắn thần sắc, trong lòng hoảng hốt, này càng là nghiệm chứng nàng ý nghĩ trong lòng. Nàng nhìn Dạ Phi Bạch trầm rãi nói, "Là ngươi làm?" Thái Hầu dùng chính là Trần Thuật ngữ điệu. Dạ Phi Bạch ngẩng đầu lên nhìn về phía Thái Hầu, đen nhánh như mực trong mắt mang theo lạnh lẽo khí thế, hắn thoải mái mà thừa nhận, bên môi lộ ra chấm biếm, "Là, chuyện này là ta làm." Thái Hầu phảng phất minh bạch cái gì, trong mắt hiện lên một mạt đau kịch liệt, bác mục tâm vân cùng sinh đã chết. "Đều là ngươi." Phi Bạch chưa bao giờ đối với các nàng động quá chân tình. Ta đãi các nàng hảo, chẳng qua là vì làm các nàng lẫn nhau trở thành đối phương điem ngắm." Hà Du lanh thâm trong mắt hàm chứa tàn khốc, "Hoàng tổ mẫu, ngài xem, trận này diễn quả nhiên không phụ trọng vọng, có các ngươi tham dự diễn đến càng xuất sắc có phải hay không?" Thái hậu kinh hãi mà nhìn Dạ Phi Bạch, "Ngươi thế, nhưng lợi dụng ai ra?" "Ta ảnh nhi bị ngài tắc lung tung rối loạn nữ nhân khí đi rồi, ngài nói Phi Bạch nên như thế nào làm?" Dạ Phi Bạch trên mặt hiện lên một tia đau sót. Âm uân, hắn nhe mắt phiếm tà mị thả lánh khốc lệ khí. Thái hậu bị hắn như vậy bức nhân ánh mắt nhìn, nhất thời nói không ra lời. Ngươi? Hắn nắm chặt nắm tay đốt ngón tay căn căn trở nên trắng, bên môi mang theo lệnh băng nụ cười giả tạo, "Hoàng tổ mẫu, sau này ngài còn pháo đại nữ nhân tiến hoài vương phụ sao?" Kia lánh mắt mang theo thị huyết, mang theo hôi hổi sát ý. Thái hậu bị xem đến nhúc nhác, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, "Nghiệp chướng! Ngươi cái này nghiệp chướng!" Dạ phi Bạch cười ha ha, chàng ngập chìm trong hứng vị, hắn khuôn mặt càng thêm lạnh băng hàn lệ, Hoàng tổ mẫu, chẳng lẽ ngài muốn bắt ta mệnh đi để diệp xinh đẹp mệnh? Thái hậu bị tức giận đến nói không ra lời, cái này là thân tôn tử, hắn mệnh tự nhiên so diệp xinh đẹp mệnh quan trọng, nàng tự nhiên là sẽ không làm như vậy. Thậm chí chuyện này nàng còn muốn lặn ở trong bụng. Dạ phi Bạch thấy Thái hậu không đáp, cười lạnh một tiếng, nên ngang mà đi. Thái hậu nhìn hắn bóng dáng Vừa rồi cường tráng ra tới khí thế lập tức biến mất, cả người ngã ngồi ở ghế trên. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phục Hắc Mẫu Thân Chương 486 nghiêng ngang mà đi chương nội dung. Xong. Chương 487 Ngâm Xu bị hủy. Ngâm Xu. Thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trợ. Một cái nha đầu từ bên ngoài vội vã mà chạy vào, nàng trên mặt mang theo kinh hoàng thần sắc, Triệu quản sự, không hảo, đã xảy ra chuyện. Triệu quản sự cau mày, sao lại thế này? Kiêu nha đầu thượng khí không tiếp theo mà nói, có vài cái nha dịch tới cửa tới, đem chúng ta ngâm thu vây quanh cái chật như nêm tối, nói muốn đem chúng ta ngâm thu niêm phong. Cái gì? Triệu quản sự trên mặt lộ ra một mạt tức giận thần sắc, em đẹp mà thế nhưng muốn nói niêm phong liền niêm phong. Ta đi xem. Ngâm thu kinh doanh nhiều năm như vậy vẫn luôn sừng sững không ngã, cũng không có ra quá cái gì lạ sự. Bởi vì lão vương gia quan hệ Kinh Triệu phủ Doãn cũng thực chiếu Cố Ngâm Xu, mặc dù là ra chuyện gì đều là trước mặt báo, nhưng lần này đến tột cùng là chuyện như thế nào, Triệu quản sự trong lòng cũng không có đễ. Triệu quản sự mang theo người đi trước môn, liền thấy một cái cầm đầu nha dịch tả bộ đầu cười lạnh nói: "Triệu quản sự, kinh người cử báo, các ngươi Ngâm Xu bán ra mặt sương, nhượng ra cao giá cả san quý, lại là lấy hàng kém thay hàng tốt, bên trong còn có một ít nguy hại nhân thể độ vận." Triệu Quản Sự sắc mặt nghiêm túc, tạ bộ đầu, "Chúng ta ngâm sưu nhiều năm như vậy tới vẫn luôn là giữa khuôn phép mà làm buôn bán, danh tiếng cũng là rõ như ban ngày. Chỉ cần không bị bắt nhược điểm, cái nào thương nhân không nói chính mình giữa khuôn phép?" Tạ bộ đầu hừ lạnh một tiếng, hắn làm cái thủ thế, đem người dẫn tới. Hắn vừa dứt lời, một cái ăn mặc màu lam áo ngắn ma ma bị đẩy đến trước mặt tới. Triệu Quản Sự nhìn đến vị này ma ma thời điểm, trên mặt xuất hiện khiếp sợ thần sắc này. Vị này ma ma là thường ma ma, là ngâm su nhà sưởng quản sự ma ma. Vì không cho chế tác mỹ phẩm dưỡng gia bí phương truyền lưu đi ra ngoài, ngâm su riêng bí mật mà mở ra công nhà sưởng, đó là cái thập phần bí ẩn địa phương, từ bên ngoài tới xem, căn bản chính là cái nông gia tiểu viện, căn bản sẽ không có người phát hiện. Cái này nhà sưởng bên trong từ mua sắm đến chế tác lại đến đóng gói, mỗi một đạo trình tự đều là nghiêm khắc gác. Ở bên trong công tắc người, Tất cả đều là tô ảnh riêng tuyển ra tới người, bọn họ sẽ không bán đứng Ngâm Xu, cũng sẽ không bán đứng tô ảnh. Hiện giờ thường ma ma bị bọn nha dịch đưa tới nơi này tới đến tọt cùng là chuyện như thế nào? Nếu lúc trước Triệu quản sự vẫn là thập phần trấn định, giờ phút này trong lòng hiện lên một mạt hoang loạn, đây là có chuyện gì? Ngay sau đó một cái đại trong túi đồ vật tất cả đều bị người ngã xuống Triệu quản sự trước mặt, bên trong tất cả đều là một ít quý báo cánh hoa. Nhưng là này đó cánh hoa đều đã khô héo, hư thối, phát ra từng trận tanh tưởi, thậm chí ở giữa phát hiện rất nhiều không biết tên sâu, còn có con gián cùng chết lão thử. Ngâm Xu là đông lăng quốc lớn nhất trang phục cửa hàng, nó nhất cử nhất động đều sẽ đưa tới rất nhiều ánh mắt. Xung quanh các bá tánh nhìn thấy nha dịch xuất động, vây quanh Ngâm Xu, một đám đều thập phần tò mò, chưa đủ khó khăn. Chờ bọn họ nhìn thấy mấy thứ này lúc sau, toàn bộ người đều sợ ngây người, thiên Ngâm Xu đổ vật bán đến như vậy quý, nguyên vật liệu thế nhưng là mấy thứ này. Bọn họ lấy hàng kém thay hàng tốt, kiếm được nhưng đều là lòng dạ hiểm độc tiền a. May mắn chúng ta mua không nổi ngâm xu đồ vật, nếu không còn không phải là mua một đống ghê tởm đồ vật sao. Các ba cái ngươi một lời ta một ngữ mà nói, Triệu quản sự thực mau trở về qua thần tới, đây là thứ gì? Tạ Bộ đầu hừ lạnh một tiếng, này đó đều là từ các ngươi ngâm xu nhà xưởng lục soát ra tới nguyên vật liệu. Không phải, không phải thường ma ma sắc mặt trắng bệnh, chúng ta dùng đến nguyên liệu đều là tốt nhất mới mẹ nhất. Chúng ta Ngâm Thu có chính mình hoa viên. A. Lã Bộ Đầu cười lạnh một tiếng, hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực, các ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Triệu quản sự còn muốn biện giải, đã có bộ đầu từ bên trong mang sang bao nhiêu mặt xương, đương hắn đem kia mặt xương mở ra lúc sau, phát hiện bên trong cao thể biến thành màu đen, còn tản mát ra khó nghe khí vị. Triệu quản sự hoàn toàn há hốc mồm, lần này đến tụt cùng là ai yếu hại bọn họ Ngâm Thu, thế nhưng ở nàng dưới mí mắt đã xẻ ra như vậy sự. Bọn nha dịch dùng nhanh nhất tốc độ đem Ngâm Thu bên trong mọi người đều trói đi, sau đó đem Ngâm Thu cấp Niêm phòng. Triệu quản sự trong lòng không cam lòng, lại không chỗ biện giải, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Ngâm Thu, trong lòng vô cùng xót ruột, chẳng lẽ Ngâm Thu liền phải hủy ở tay nàng sao? Ngâm Thu đã xẻ ra chuyện lớn như vậy nhi Tô Ảnh đối này hoàn toàn không biết gì cả. Gần nhất, nàng ăn ngon uống tốt, ngủ ngon, sinh hoạt quá đến không biết có bao nhiêu dễ chịu. Nàng bụng gần nhất dần dần lớn, nghĩ bảo bảo mau xuất thế, liền tưởng cho nó làm một ít quần áo mới cùng Tân vớ. Tô Ảnh làm Hồng Ba chuẩn bị giấy bút đồ đồ vẽ tranh, nàng đem họa đồ tốt cấp Hồng Ba xem, ngươi nói như vậy đồ án đẹp hay không đẹp? Hồng Ba thưởng thức bản vẽ, nở nụ cười, tiểu thư khéo tay, vô luận họa cái gì cũng tốt xem. Ngài xem cái này hiếm mau làm tốt, nô tỳ ngày mai bắt đầu làm này xong vớ, nơi này xứng với màu đỏ tuyến, nơi này xứng với kim sắc tuyến, làm ra tới nhất định rất đẹp." Tô Ảnh gật đầu nói, "Vải dệt nhất định phải dùng mềm mại nhất cái loại này, bảo bảo ra tới thời tiết đều truyền ấm, thông khí sỉnh cũng muốn cường." Hằng Ba gật gật đầu, "Liên Dung âm xu phía trước cái loại này nguyên liệu, chúng ta trong phòng còn có một ít." Liên ở ngay lúc này, Lục Ngân từ bên ngoài hoang mang rối loạn mà chạy tiến vào, "Tiểu thư, Ngâm Thu đã xẻ ra chuyện." Tô Ảnh nhìn nàng một cái, "Sao lại thế này?" Lục Ngân thở phi phò, vừa kinh vừa giận, "Ngâm Thu bị người Niêm Phong." Tô Ảnh nhíu mày, "Là cái gì nguyên nhân?" Nghe nói có người cử báo Ngâm Thu, nói Ngâm Thu bán ra mặt sườn, mặt cao bên trong đường có làm hại đồ vật. Sau đó nha dịch liền đi lục soát chúng ta bí mật xưởng gia công, thế nhưng thật sự từ bên trong lục soát ra đồ vật Nghe nói những cái đó cánh hoa tất cả đều hư thối, còn hỗn hợp rất nhiều con dán cùng chết lão thử. Nơi đó như thế nào sẽ bị người tìm được? Hùng ba cau mày, hơn nữa cũng không đúng à, chúng ta ngâm su có chuyên môn gieo trồng viên, sở hữu dùng đến cánh hoa, trái cây đều là hiện dụng hiện trích, sao có thể xuất hiện như vậy sự? Lục Ngân tức giận đến rẩm chân, chính là a Nha dịch sau lại còn ở ngâm su cửa hàng bên trong tìm ra mấy hộp có mùi thối biến thành màu đen mặt xương. Tại sao lại như vậy a? Tô ảnh đen nháy trong mắt hiện lên một đạo lênh quang, chúng ta bị vu hãm. Lục Ngân trên mặt càng thêm sốt ruột, đến tụt cùng là ai vu hãm chúng ta. Hiện tại Triệu Quản sự, Thường Ma ma đám người tất cả đều bị mang đi nhốt lại. Hồng Ba trên mặt lộ ra một tia khẩn trương, nhìn Tô Ảnh nói, thật lạ như thế nào cho phải. Tô Ảnh nhìn phương xa, môi đỏ gợi lên một mạt cười lạnh, "Dạ Phi Bạch, ngươi cho rằng như vậy là có thể đem ta bịa tới sao?" Lục Ngân không thể tin tưởng mà nhìn Tô Ảnh, "Là vô gia." Tô Ảnh trên mặt lộ ra một mạt trào phúng, "Chư bỏ hắn còn có ai sẽ tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn tìm được Ngâm Xu bí mật xưởng gia công, còn có ai có thể xuất động kinh triệu phủ đoán làm như vậy sự?" Hồng Ba khẩn trương hỏi, "Làm sao bây giờ?" Ngâm Xu là tiểu thư nhiều năm tâm huyết, Tô Ảnh Hư một tiếng, yên tâm đi, hiện giờ chúng ta cái gì đều không thể làm, nhiều làm nhiều sai. Chương 488 sẽ không xuất hiện. Hoài Vương phủ. Quyển sách mới nhất miễn phí chương đình phòng vấn. Tự Ngâm Xu bị niêm phong, sở hữu Ngâm Xu người đều bị bắt vào tù, Dạ Phi Bạch ở trong phòng đi tới đi lui, thần sắc sốt ruột. Tư Ảnh Nhi thoát đi lúc sau, hắn tiêu phí như vậy nhiều thời gian, như vậy nhiều sức người sức của đều không có nàng tin tức. Hai tay của hắn gắt gao mà nắm thành quyền, Ngâm Su là to ảnh nhiều năm qua tâm huyết, hắn nếu hủy hoại nó, hắn không tin nàng sẽ thờ ơ. Dạ Phi Bạch nhìn thấy Lăng Phong trở về, trong mắt hiện lên một tia chờ mong thần sắc, nhưng có Vương Phi tin tức, còn không có. Ngâm Su bên kia nhưng có động tĩnh. Chưa từng. Dạ Phi Bạch mắt phượng trung hiện lên một đạo âm lệ, không có nửa điểm khác thường. Lăng Phong đầu càng chôn càng thấp, không có Chẳng lẽ nàng chút nào không để bụng âm su danh dự, vẫn là hắn làm được không đủ tuyệt. Dạ Phi Bạch đôi mắt hung ác nham hiểm thị huyết, tức giận đông lạnh, hắn lạnh băng tầm mắt nhìn về phía phương xa, thông tri kinh triều phủ doanh, năm ngày sau đưa bọn họ toàn bộ xử trảm. Dạ Phi Bạch đôi tay gắt gao mà nắm thành nắm tay, hắn cũng không tin, Tô ảnh như vậy còn có thể đủ ngồi được. Lăng Phong tức khắc ngây người, xử trảm. Dạ Phi Bạch thanh âm lạnh băng đến xương, Nam Thu chào hàng mặt xương đường độc dược, đã dẫn tới mấy chục hơn người hôn mê bất tỉnh tới. Loại này coi mạng người vì cản bã, chỉ vì kiếm chắc lợi nhuận kết sù hiệp buôn, thế tất đưa bọn họ toàn bộ xử trảm. Lăng Phong trong lòng cả kinh, vương gia, chính là Dạ phi Bạch Lạnh lùng mà nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái, hai tròng mắt trung mang theo nồng đậm lệ khí. Lăng Phong khẽ nhếch há mồm, những lời khác không dám lại nói, hắn hiện tại cần phải làm là đi giả tạo chứng cứ. Hắn trong lòng âm thầm thầm nghĩ, vương gia vì dẫn ra vương phi, là muốn tuyệt sở hữu đường lui. Nhưng này nếu là thật sự đem ngâm xu người đều chém, vương phi trở về còn không hủy đi vương gia. Vương gia gần nhất bởi vì vương phi mất tích sự, cả người cơ hồ mất đi lý trí. Lấy hắn sinh tử, vì có thể dẫn ra vương phi, chuyện gì đều làm được ra tới. Ngày thứ hai, kinh thành trung lần lượt có phu nhân, tiểu thư hôn mê bất tỉnh, trên mặt được một loại kỳ quái bệnh sởi. Bọn họ đều có một cái cộng đồng đặc xỉm, đều là dùng âm xu mặt xương. Trong khoảng thời gian ngắn, kinh thành người trong tâm hoang sợ, đặc biệt là sử dụng âm xu sản phẩm quý tộc phu nhân cả ngày đều cảm thấy chính mình cả người không thích hợp. Ngay sau đó, âm xu quản sự đến nha đầu phải bị sử trưởng tin tức thực mau liền truyền khắp toàn bộ kinh thành. Sau đó, dù vậy, gia phi Bạch Như cũng vẫn là không có tô ảnh bất luận cái gì tin tức. Một ngày đi qua, Hai ngày đi qua, thậm chí 4 ngày đi qua, hết thảy gió êm sóng lặng. Dạ Phi Bạch đứng ở Minh Vũ Hiên phế tích phía trước, ánh mắt yêu thương lại ẩn hàm một tia tức giận, "Hải Nghi, ngươi vì cái gì còn không xuất hiện? Chẳng lẽ ngươi thật sự nhẫn tâm đến làm cho bọn họ đều bởi vì ngươi đi tìm chết sao?" "Vì rơi sát ta, ngươi thế nhưng cái gì cũng không để ý." Lăng Phong ở ngay lúc này từ bên ngoài chạy tới, "Vương gia, Lâm An vương tới." "Lâm An vương" Dạ Phi Bạch thoáng nhíu mày, lúc này hắn lại đây làm gì? Lăng Phong nghiêm túc mà hồi bẩm nói, Lâm An Vương vội vã mà chạy tới, đã ở sảnh ngoài, hắn thoạt nhìn thập phần sinh khí. Dạ Phi Bạch lược hơi trầm ngâm, Lâm An Vương chưa bao giờ đã tới Hoài Vương phủ, hôm nay đột nhiên mà tới chẳng lẽ là vì Ngâm Thu? Chẳng lẽ nói hắn biết ảnh nhi tin tức? Dạ Phi Bạch trong lòng bay nhanh mà hiện lên một mạt liền chính hắn cũng không từng cảm giác được kỳ vọng. Hắn bước nhanh mà hướng tới sảnh ngoài đi đến, quần áo ở cuồng phong tung lung tung mà bay múa. Hắn còn không có tiến sảnh ngoài, một cái chén trà bị quăng ngã ở hắn dưới chân, cái ly chứa 5 xẻ bảy. Dạ Phi Bạch căn bản là không có để ý, hắn nhìn Lâm An Vương ánh mắt đạm nhiên, thúc phụ. Dạ Phi Bạch. Lâm An Vương đứng lên, nổi giận đùng đùng mà nhìn hắn, hảo ngươi cái hoài vương điện hạ, trong tay có quyền, liền lạm dụng chức quyền. Ngâm xu sự ngươi chơi thực vui vẻ đi. Dạ Phi Bạch đôi mắt híp lại, hắn quả nhiên là vì Ngâm Xu mà đến, như vậy hắn là vì ảnh nhi xuất đầu, cho nên hắn có khả năng biết ảnh nhi ở nơi nào. Dạ Phi Bạch trong lòng nôn nóng, trên mặt lại bất động thanh sắc mà gợi lên vẻ môi, thúc phụ lại đây chính là vì chuyện này. Lâm An Vương thấy hắn thần sắc đặc nhiên, cơ hồ chiều hắn rít gào nói, "Ngươi thế, nhưng còn bảy mưu đặt kế kinh triệu phủ đoan đêm Ngâm Xu mọi người chém đầu." Dạ Phi Bạch Ngươi thật là làm buồn vương mở rộng tâm mắt a." Dạ phi Bạch hai tròng mắt nhìn chằm chằm Lâm An Vương, "Thúc phụ hôm nay như thế nào có nhàn hạ thoải mái quảng khởi loại này nhàn sự? Thúc phụ có phải hay không gặp qua Ảnh nhi? Nàng hiện tại ở nơi nào?" Lâm An Vương chắp tay sau lưng, hừ lạnh một tiếng, "Ảnh nhi là ngươi vương phi, ngươi cũng không biết nàng ở nơi nào, bổn vương nào biết đâu rằng." Dạ phi Bạch nhíu mày nói, "Thúc phụ đến tụt cùng như thế nào mới bằng lòng nói?" Lâm An Vương nhìn thoáng qua Dạ Phi Bạch, hắn thoạt nhìn cái gì đều không đệ bụng bộ, bộ dáng, chính là hắn khuôn mặt tiểu tụy trên mặt còn mang theo một tia đau thương, trong lòng mềm vài phần, ngươi làm ảnh nhi thương tâm, hiện tại ảnh nhi chạy, ngươi hối hận lại có ích lợi gì? Ta cùng ảnh nhi chi gian có chút hiểu lầm. Dạ Phi Bạch gắt gao mà nhếch môi, vẻ mặt thành khẩn mà nhìn Lâm An Vương, mong rằng thúc phụ báo cho ảnh nhi rơi xuống, ta tự mình cùng nàng giải thích rõ ràng. Lâm An Vương thở dài một hơi, chỉ tiếc ta cũng không biết Ảnh Nhi rơi xuống. Dạ Phi Bạch tự nhiên không tin, thúc phụ hôm nay tới chẳng lẽ không phải bởi vì Ngâm Xu sự? Nay chẳng lẽ không phải Ảnh Nhi ý tứ? Có phải hay không chỉ có Ngâm Xu hủy hoại, Ảnh Nhi mới bằng lòng thấy ta? Lâm An Vương vừa nhớ tới Dạ Phi Bạch vì dẫn Tô Ảnh ra tới, thế nhưng làm ra như vậy cực đoan sự, lạnh lùng mà chướng mắt hắn, ngươi hủy hoại Ngâm Xu Ảnh Nhi cũng sẽ không xuất hiện. Lâm An Vương thấy Dạ Phi Bạch không tin, từ trong lòng lấy ra một chương khế ước đẩy tới, Ảnh Nhi đã sớm đem Ngâm Thu cửa hàng chuyển cho người thím. Ngâm Thu cùng Ảnh Nhi một chút quan hệ đều không có. Dạ Phi Bạch cầm khế ước vừa thấy, tức khắc há hốc mồm, giấy trắng mực đen, Ngâm Thu thật sự đã chuyển nhượng. Người đem Ngâm Thu làm cho trưởng khí mù mịt, người thím tức giận đến cơm đều ăn không vô. Lâm An Vương lạnh lùng mà nhìn, hiện tại Ngâm Thu là người thím. Ngươi lăn lộn đủ rồi không có. Lâm An Vương rời đi lúc sau, Dạ Phi Bạch đối mắt híp lại, che giấu trong đó thống khổ thần sắc. Ảnh Nhi vì thoát đi hắn, lại là cái gì đều chuẩn bị tốt. Hắn mươn ngón tay thon dài xoa ớn Huệ Thái Dương, hắn ở cửa thành chỗ tăng số người nhân thủ, mỗi lần ra khỏi thành môn người đều nghiêm thêm thẩm tra, Ảnh Nhi hẳn là còn ở kinh thành bên trong mới đúng. Chỉ là kinh thành lớn như vậy, nàng đến tụt cùng sẽ giấu ở nơi nào? Dạ Phi Bạch cẩn thận hồi tưởng gần mấy tháng phát sinh sự tình, trong lòng càng ngày càng trầm, hắn vẫn luôn đều không có nghĩ đến chính là Ảnh Nhi đã sớm ở bố trí, từ Lục Ngân bắt đầu, mà sau sở hữu sự nàng đã sớm tính kế hảo. Lăng Phong, Dạ Phi Bạch gọi một câu, Lăng Phong lập tức vọt đến hắn trước mặt, vương gia có gì phân phó? Lần trước lánh đi Lục Ngân người kia là người nào? Lăng Phong ngẩn ra một chút, dường như là kêu hạ sinh, là Lục Ngân ở nông thôn biểu ca không có khả năng. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 488 sẽ không xuất hiện chương nội dung. Xong. Chương 489 bí mật thông đạo. Dạ Phi Bạch đôi mắt híp lại, bổn vương đã từng nghe ảnh nhi nói qua Lục Ngân cùng Hồng Ba không cha không mẹ là cái cô nhi, hai người từ nhỏ ở bên người nàng lớn lên, nơi nào sẽ có cái gì biểu ca? Lăng Phong lập tức phản ứng lại đây, lại nói tiếp Lục Ngân cùng Hạ Sinh yêu đương vụng trộm một chuyện cũng thập phần kỳ quặc thỉnh sử dụng phỏng vấn bổ trợ. Lục Ngân cùng Vương phi chủ tớ cảm tình thập phần muốn hảo, nếu là Lục Ngân thật thích người nào, gì đến nỗi rơi xuống yêu đương vũ trụ trọng tình trạng này. Lăng Phong trong đầu nhớ tới Lục Ngân, nàng thập phần hộ chủ, tự nhiên cũng sẽ không làm ra bực này làm chủ nhân mất mặt sự. Dạ phi Bạch đôi tay gắt gao mà nắm thành quyền, chỉ khớp xương đều trở nên trắng. Giờ phút này hắn hối hận cực kỳ, phía trước thế nhưng không có cảm giác được một tia dị thường. Hàn sắc mặt ngưng trọng, Lục Ngân bị ảnh nhi trước thời gian đuổi ra phủ là có dụng ý. Lăng Phong chậm rãi nói, có thể là chuẩn bị dừng chân, cũng có khả năng là chuẩn bị tiếp ứng. Tiếp ứng? Nang Đạo không buồn sự này. Bất quá chuẩn bị dừng chân sự nàng nhưng thật ra có thể làm. Gia phi Bạch trầm giọng nói, ngươi lập tức sai người đi một lần nữa tìm tòi kinh thành trung sở hữu phòng ở, đặc biệt là gần nhất giao dịch qua phòng ở, nhất định phải trọng điểm tìm tòi. Thuộc hạ biết. "Con có." Các người đi nhìn chằm chằm khẩn một người. Dạ Phi Bạch ở Lăng Phong kinh ngạc trong ánh mắt trầm giai nói, "Liêu Dung Hoa." Bố luận hắn có động tĩnh gì đều bẩm báo cho bổn vương. Hắn hiện giờ cẩn thận nghĩ đến, mới biết được ảnh nhi vì lần này trốn đi làm như vậy nhiều chuẩn bị, cho nên mỗi một cái trùng hợp nhất định đều là trước đó an bài tốt. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy ảnh nhi rời đi ngày ấy, Liêu Dung Hoa xuất hiện quá mức quỷ dị một ít. Hôm nay ánh mặt trời chính yếu, Tô ảnh ngồi ở hậu viện trung, lười biếng mà hưởng thụ ánh mặt trời. Nàng trên người ăn mặc một kiện cái màu đỏ áo khoác, bên ngoài dùng chỉ vàng thêu hải đường hoa bản vẽ, bên trong đều là răn chắc lông tơ, toàn bộ ấm áp cực kỳ. Tay nàng Lý Chính Duốt Ve Hồng 3 mới vừa làm tốt tiểu vớ, lại mềm mại lại đáng yêu, nàng bên môi nhịn không được lộ ra ý cười. Giờ phút này, Lục Ngân đi tới, đem nhiệt nhiệt nước trà đặt ở tô ảnh trước mặt, trên mặt hơi hơi lộ ra ý cười. Vương phi Ngâm Thu đã một lần nữa khai chương đâu? Tô Ảnh đem nước trà phùng ở trong tay, Ngâm Thu cũng không có phạm sai lầm, tự nhiên có thể một lần nữa khai chương. Lục Ngân thở ra một hơi, mấy ngày hôm trước còn nghe nói Ngâm Thu bán ra mặt xương dẫn tới không ít phu nhân tiểu thư hôn mê bất tỉnh, Kinh Triệu phủ Doãn còn hạ lệnh muốn đem Ngâm Thu mọi người chém đầu, nô tỳ quả thực là hủ chết. Tô Ảnh bên môi xả ra một mặt đông lạnh độ cùng, hắn vị bi gia ta Thật đúng là cái gì biện pháp đều khiến cho ra tới. Lục Ngân hô một hơi, bất quá may mắn, sau lại phủ doán điều tra rõ chân tướng, còn ngâm su một cái công đạo, các nàng chỉ là được một loại kỳ quái bệnh truyền nhiễm mà thôi. Tô Ảnh uống một ngụm trà thủy, chậm rãi nói, chứng cứ là bọn họ giả tạo, như thế nào dựa sạch oan khuất tự nhiên cũng dễ dàng. Lục Ngân trên mặt lộ ra một mạt khó hiểu, bất quá nô tỉ tò mò là, vương gia sau lại vì cái gì buông tay đâu? Hiện giờ Ngâm Thu cùng ta cũng không có cái gì liên quan. Tô Ảnh thấy Lục Ngân kinh ngạc, cười hỏi, ngươi quên mất. Phía trước là ngươi đem một phần khế ước mang cho Lâm An vư phi. Lục Ngân lập tức liền nghĩ tới, đó là. Tô Ảnh gật gật đầu, đúng là Ngâm Thu chuyển nhượng thư. Lục Ngân tự đáy lòng mà bội phục Tô Ảnh, tiểu thư, ngài thật là quá lợi hại, cái gì đều nghĩ tới. Tô Ảnh thân sắc nhàn nhạt, nhạt, nàng muốn thoát đi hắn. Cho nên cũng không tưởng vẫn giữ lại làm gì nhược điểm ở trên tay hắn. Hôm ba giờ phút này, Lạng Yên từ bên ngoài chạy tiến vào, Khẩn Trương mà nói: "Tiểu thư, lại có người lại đây điều tra." Tô Ảnh đứng dậy nói: "Chúng ta qua bên kia sân đi." Lục Ngân đỡ Tô Ảnh đi phía trước đi, nhịn không được nói thầm nói: "Vương phi, gần nhất trong kinh thành xuất động rất nhiều thị vệ, nói là cái gì tìm người bị tình nghi, chào thích khách, còn mỗi ngày ra tới lục soát người, kỳ thật tìm đều là ngài đi." Tô ảnh nhìn nàng một cái, "Ân, biến thông minh." "Tiểu thư." Lục Ngân rậm rậm chân, "Đây là ở ghét bỏ nàng buồn sao?" Hồng Ba che miệng cười khẽ, "Hảo, đi mau làm." Nguyên lai like này chỗ tòa nhà cất giấu một bí mật, nó cùng phụ cận kia tòa tòa nhà là tương thông. Nếu là có thị vệ đến bên này điều tra, bọn họ liền từ mật đạo chạy đến bên kia, nếu là bên kia có động tĩnh, lại từ ám đạo chạy về tới. Cho nên thị vệ vô luận lục soát vài lần đều rất khó phát hiện bọn họ. Vì để ngừa vạn nhất, bí mật trong thông đạo cũng đều chuẩn bị thức ăn nước uống. Ba người đi ở mật đạo bên trong, Lục Ngân tranh cùng nói: "Tiểu thư, vì tìm như vậy tòa nhà, nô tỳ tiêu phí thật nhiều công phu, cuối cùng mới xác định là nơi này." Tô Ảnh tán thưởng mà nhìn nàng một cái, "Thật hảo." Lục Ngân dừng một chút, có chút kinh ngạc hỏi: "Vương phi, chúng ta còn muốn ở chỗ này ở bao lâu a?" Gần nhất đi lên lục soát người thị vệ một đợt một đợt. Hồng Ba nói tiếp nói, vẫn là chờ tiểu thư đem Sinh Hạ Hải Tử lại đi, hiện giờ trời ra đêm, trên đường cũng không an toàn. Lục Ngân gật gật đầu, như thế, tiểu thư thân mình trọng, cũng không thích hợp ngựa xe mệt nhọc. Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, chúng ta cẩn thận một chút chính là Tô Ảnh cũng không tin, chờ Dạ Phi Bạch vẫn luôn ở kinh thành lục soát không đến nàng, còn sẽ vẫn luôn đem mục tiêu đặt ở trong kinh thành. Đến lúc đó chờ hắn đem tinh lực chuyển rời đến kinh thành ngoại đi, sẽ đem mục tiêu chuyển rời đến kinh thành ngoại đi, lúc ấy chính là chạy trốn hảo thời cơ. Lục Ngân dùng sức gật gật đầu. Tô ảnh bên này tuy thường xuyên có thị vệ tới cửa tới điều tra, bất quá bởi vì có mật đạo quan hệ, căn bản là sẽ không bại lộ. Cấp nàng nhật tử quá đến ấm áp mà thoải mái, nàng đụng một ngày ngày nổi lên tới, trong viện mỗi người đều ở chờ mong đứa nhỏ này xuất thế. Nghị vương phủ lại liên tiếp mà ra vài món đại sự. Tô ảnh cấp đêm phi lăng hạ đến chậm xính độc dược khiến cho đại hoàng tử hôn mê bất tỉnh, mấy độ lâm nguy, liền thai y y đều bó tay không biện pháp. Tường huynh suốt ruột vô cùng, nàng thông qua tường ra, không biết từ nơi nào tìm tới một cái thần y y cái này. Thần y y thật là có vài phần bản lĩnh, chính là đêm chỉ còn lại có một hơi đêm phi lăng từ quỷ môn quan cấp cứu trở về. Chỉ là... Hắn đai phải trực tiếp tiếp xúc kịch độc thời gian quá lâu, toàn bộ tay phải trưởng biến thành màu đen, đã hoàn toàn hoại tử, chỉ có thể chầm rớt. Lúc này, Đêm Phi lăng nửa rượi vào trên giường, nhìn chính mình chùy lùi bàn tay, hai tròng mắt tối tăm vô cùng. Như vậy đau, như vậy đau. Hắn từ đại phu nơi đó biết được, chính mình trúng một loại vô cùng bá đạo kịch độc, nếu là không đem bàn tay chầm rớt, hắn căn bản vô pháp sống sót chỉ là hiện giờ mặc dù là cứu về rồi, trên người hắn cũng có rất nhiều di chứng, nhiều nhất cũng chỉ có nửa năm như sống. Đêm Phi Lăng hận đến nghiến răng nghiến lợi, việc này nhất định là Tô Ảnh việc làm. Chính mình phía trước như thế nào liền chớ Tô Ảnh cái kia gian người nói. Đêm Phi Lăng tưởng tượng đến nơi đây, lại tức lại giận, một búng máu ngạnh xinh xinh mà phun ra. Vương gia, ngài làm sao vậy? Tường huynh bưng rượu từ bên ngoài tiến vào, liền nhìn đến trăn thượng màu đỏ tươi một chút. Thần sắc thập phần sốt ruột. Nang Bước nhanh đã đi tới, lấy ra khăn tay thế hắn trà lau khóe môi. Đêm Phi Lang đôi mắt híp lại khời, hiện lên thị huyết qua mang, bổn vương nhất định phải đem tô ảnh cái kia gian người bẩm thầy văn đoạn. Chương 490 Hàn muốn tuyệt hậu. Vương gia, xin ngài bớt giận. Tưởng huynh Vân mềm mại không có xương tay tới nhẹ vỗ về Đêm Phi Lang ngực, đại phu nói, ngài không thể lại động khí. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì ép. Trường huynh trên mặt tràn ngập lo lắng, mấy ngày nay nhìn đến đêm phi lang hôn mê bất tỉnh, nàng thật là sợ cực kỳ. Vương gia nếu là một đạo, nàng sau này nhật tử còn làm sao bây giờ? Đại phu nói vương gia trên người độc bị giải lúc sau, thân mình suy yếu, chỉ sợ sống không quá nửa năm thời gian. Bất quá nàng nhưng thật ra lại quan mà nghĩ, rốt cuộc còn có nửa năm thời gian, phía trước thái y không phải nói vương gia không được cứu trợ sao? Còn không phải làm theo có thể tìm được thần y y cứu sống, về sau ca ca nhất định còn có thể lại tìm một cái thần y tới cứu trị Vương gia. Nàng bưng chén thuốc đưa tới Đêm Phi Lăng bên môi, khi hắn uống xong, trên mặt nàng ẩn ẩn còn lộ ra kinh ngạc thần sắc, Vương gia hạ tất cùng một cái người chết chí khí, Tô ảnh không phải bị lửa lớn thiêu vì một fan cho tàn, đã sớm đã chết. Nữ nhân kia không có chết. Đêm Phi Lăng đôi mắt híp lại, gằn từng chữ một mà nói, nàng còn sống. Đêm Phi Lăng vốn tưởng rằng Tô Ảnh đã chết, liền tưởng lấy Tô phủ hết giận. Gần nhất Tô phủ cũng không thái bình, Tô phu nhân vô duyên vô cớ tử vong, vô luận như thế nào điều tra hung thủ đều điều tra không ra, Tô gia tang nữ bị kích thích điên điên cùng cùng, mà Tô Lâm Phong tuy được cái con vợ lẽ bởi vì làm tang sự duyên, cứ ngày ngày sứt đầu mẻ trán. Đêm Phi Lăng mới vừa trải qua quá tử vong, không nghĩ tại đây đoạn thời gian đi tìm đen hủy. Liên ở ngay lúc này, Cô tham tử hồi báo, nói Dạ Phi Bạch tự tô ảnh mất tích ngày ấy lúc sau liền không ngừng ở bên ngoài tìm người, thập phần sốt ruột. Đêm phi lang thần sắc âm trầm không ngừng, cẩn thận lại nói tiếp, đường đường hoài vương phi qua đời, liền tang lễ đều không làm, cũng thật sự có chút không thể nào nói nổi. Chư phi nàng căn bản là không có chết. Không có khả năng đi tưởng hình trong mắt hiện lên một mặt khó có thể tin, một cái đã chết ở lửa lớn trung nữ nhân như thế nào sinh tồn. Nữ nhân này Không đơn giản Đêm Phi Lang trong mắt hiện lên một mạt lệ khí, liền chính mình đều ngã quỵ ở tay nàng. Như vậy nữ nhân như thế nào sẽ dễ dàng như vậy mà chết đi? Đêm Phi Lang nhớ tới nàng cặp kia thanh lánh đôi mắt, đạm nhiên thần sắc, càng thêm xác định nàng còn sống ở trên đời này. Tường huynh mày gắt gao nhăn lại, nếu là nữ nhân này thật sự còn sống, cũng không quan trọng. Nàng cũng không ở trong phủ, nếu là chúng ta trước tìm được nàng, liền thần không biết quỷ không hay mà giết nàng. Đem Phi Lang cười lạnh một tiếng, trong mắt âm lãnh tàn bạo, không có nửa phần cảm tình. Bổn vương nếu là bắt được nàng, liền trước chặt đứt nàng đôi tay, lại chặt đứt nàng chân, sau đó đào ra nàng hai mắt, đeo nàng nếm thử này sống không bằng chết tư vị. Tường huynh trong mắt lộ ra độc ác thần sắc, đến lúc đó đem nàng ngâm mình ở rượu lu, đem con kiến, con rết, con bọ cạp đều đảo đi vào. Đem Phi Lang âm lãnh mà cười, hắn nhớ tới như vậy tra tấn người hình ảnh. Liên cảm thấy trong lòng thống khoái cực kỳ. Liên ở ngay lúc này, một cái nha đầu từ bên ngoài chạy tiến vào, thần sắc hoảng hốt, "Vương gia, Trác Phi đã xẻ ra chuyện." Đêm Phi lăng thoáng nhíu mày, ngẩng đầu lên, liền nghe được cái kia nha đầu tiếp tục nói, "Vương Trác Phi đột nhiên xuất huyết." Đêm Phi lăng trên mặt tràn ngập khó có thể tin, hắn lập tức cái gì đều không rảnh lo, vội vội vàng vàng mà hướng phía ngoài chạy đi. Hai tay của hắn gắt gao mà nắm thành nắm tay. Mùa bản tay thượng gần xanh bạo khởi, hắn lần này trúng độc lúc sau, thân mình suy yếu bất kham. Đại phu nói hắn về sau vô pháp sinh dục, thậm chí liền chuyện phòng the đều thành khó khăn. Vương Tâm Di trong bụng hải tử có khả năng là hắn duy nhất có đủ. Tường huynh cũng bước nhanh đi theo Đêm Phi Lăng phía sau, "Vương gia." Ngài trầm một chút, "Tiểu Tâm thân mình." Tường huynh nhìn đến Đêm Phi Lăng như vậy lo lắng thần sắc, trên mặt hiện lên một mạt ghen tuông, lại có một kia mạt danh hưng phấn càng có rất nhiều hối hận. Ở đêm phi lăng chúng độc phía trước, nàng vẫn luôn ở Vương Tâm Di đồ ăn bên trong bỏ thêm một loại đồ vật, chỉ cần vẫn luôn ăn 3 tháng, nàng trong bụng hài tử liền sẽ bởi vì phát dục bất lương bị bóp chết ở bên trong. Nàng không nghĩ tới thời điểm ở nàng hạ dược hơn 2 tháng lúc sau, thế nhưng nghe được vương gia về sau đều không thể sinh dục. Nàng lập tức khiến cho người đem dược vật triệt cái sạch sẽ, nếu là vương gia có cái vận nhặt Nàng nuôi nấng vương tâm di hải tử cũng hảo có cái dựa vào. Chỉ là hiện giờ cũng đã chậm, kia dược vật vẫn là phát tác. Đêm phi lăng đổi tới thời điểm, liền nhìn đến vương tâm di cuộn tròn ở trên giường, đôi tay gắt gao mà che lại bụng, nàng tái nhợt gương mặt bởi vì đau đớn mà vằn mẹo, trên chán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Kêu thái bì kìa, mau kêu thái bì kìa à. Con thất thần làm cái gì? Đêm phi lăng suốt ruột không thôi, lớn tiếng mà hướng tới nha đầu dít rào. Đêm Phi Lăng khỏe mắt ngảy dựng, hắn liếc đến Vương Tâm Di váy áo, lây dính thượng màu đỏ máu tươi. Hắn ngã ngồi ở trên giường, dùng chính mình tay trái gắt gao mà nắm lấy Vương Tâm Di tay, trên mặt hiện lên một tia bĩ thường, "Tâm Di, ngươi thế nào?" Vương Tâm Di trong mắt hiện lên một tia hận ý, dùng sức mà cắn môi dưới, cũng không xem nàng. Đêm Phi Lăng nhìn nàng như vậy thân sắc, nắm tay nàng càng là khẩn vài phần. Tường huynh đứng ở một bên, nhìn Đêm Phi Lăng tay Mắt đẹp trung lộ ra một tia bất mãn, trên mặt vẫn là bi thống mà nói: "Vương gia, ngài không cần quá lo lắng, muội muội hài tử nhất định sẽ giữ được." Thái y y thực mau liền chạy tới lúc sau, thế Vương Tâm Di bắt mạch lúc sau, trên mặt lộ ra tiếc hận thần sắc, "Chấp Phi đứa nhỏ này là dữ không nổi." Dữ không nổi. Đêm Phi lăng cả khuôn mặt đều tàn bạo bất ham, hắn trong ánh mắt tràn ngập hung ác nghiêm hiểm. "Này, Chấp Phi thân mình cực kỳ suy yếu." Hai tử sớm đã thai chết trong bụng. Hắn bắt lấy thai y y và áo, cơ hồ đem hắn cả người đều nhấc lên, như thế nào sẽ giữ không nổi? Em đẹp mà như thế nào sẽ giữ không nổi? Tường huynh tuy rằng biết loại này dược rất khó bị trần bệnh ra tới, nhưng là nàng sợ thái y y nói thêm cái gì, khiến cho đêm phi lăng đối nàng hoài nghi. Nàng sốt ruột mà đỡ lấy đêm phi lăng, "Vương gia, ngài phải cẩn thận thân mình a." Đêm phi lăng khó thở công tâm, Một ngụm máu tươi lại từ từ hắn trong miệng bừng lên. Thường hình suốt ruột kêu to, vương ra. Đêm phi lăng thân mình lung lay, đây là hắn cuối cùng cốt đục à, ông trời chẳng lẽ thật sự muốn chặt đứt hắn sao sao? Đều là bởi vì tô ảnh, này hết thể đều là bởi vì tô ảnh. Vốn di hắn ly ngôi vị hoàng đế chỉ có một bước xa, chính là nàng làm chính mình biến thành một cái phế nhân, thậm chí muốn một cái hải tử đều là hy vọng xa vời. Đêm phi lăng ngẩn đầu lên. Bên môi màu đỏ máu tươi làm hắn thoạt nhìn càng thêm thị huyết đáng sợ, hắn thật sâu mà thở hổn hển một hơi, hắn nhất định sẽ giết Tô Ảnh, thứ này hắn muốn một bút một bút mà từ nàng trên người đòi lại tới. Bốn tháng sau, xuân về hoa nở, Tô Ảnh xem như tiến vào sàn nguyệt. Mùng 1 ngày này, Tô Ảnh sáng sớm tỉnh lại, liền nhìn đến trong viện bày rất nhiều bạc buồn, bên ngoài dán năm nam nhị nữ đồ án, bên trong đường đầy tóc côn, Dung Cẩm Tú cắt tường khăn đắp lên sau, lại tràn tràn đầy hoa lửa cùng thông thảo. Một bên còn có mấy cái đại cái dương, bên trong đều là tinh xảo tiểu nhi quần áo cùng y liệp bị. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phúc Hắc Mẫu thân chương 490 hắn muốn tuyệt hậu chương nội dung, xong. Chương 491 sắp sinh kỳ đến. Tô Ảnh nhìn này đó bật buồn, dưới ánh nắng phía dưới chiết xạ nhàn nhạt ngân quang. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bổ trợ. Nàng khóe môi nhịn không được run rẩy một chút, có chút vô ngữ nói, mua nhiều như vậy cũng không sợ động tĩnh quá lớn, cho người ta theo dõi, muốn hay không khoa trương như vậy a." Hồng Ba cười nói, "Này bạc buồn có thể phân sản phụ chi đau, tự nhiên là càng nhiều càng tốt." Đại công tử thật là có tâm. Lục Ngân cũng liên tục gật đầu, chính là tha rằng tin này có không thể tin này vô đâu." Tô Ảnh bất đắc dĩ mà cười nói, "Nếu là này bạc buồn thật có thể giải thai phụ đau, kia nếu là lại đưa cái trăm cái ngàn gái, sinh hải tử đều không cần sầu." Nếu là người khác tin cái này còn chưa tính, Liêu Vinh Hoa làm một người thần y liễu, thế nhưng cũng tin tưởng cái này. Tin cái này còn không bằng mỗi ngày đi nhiều tản bộ chợ với Thuận Sản. Lục Ngân đem tô ảnh nói đương thật, chân trời hỏi một câu, "Kia nếu không nô tỷ phải người lại mua một ít?" Tô Ảnh tức giận mà nhìn nàng, "Ngươi a?" Hồng Ba che môi cười nói, "Nô tỷ còn chuẩn bị tốt chứng vịt, màn đầu, dương sinh, táo." Tô Ảnh vội vàng đánh ghế nàng, ngươi lại vẫn chuẩn bị này đó." Hồng Ba giải thích nói, "Này đó vốn là nhà mẹ đẻ để chuẩn bị dục sinh lễ, hy vọng tiểu thư thuận sản, bình bình an an." Lục Ngân dùng sức gật gật đầu, "Này dục sinh lễ là nhất định phải làm được vị, tiểu thư nhất định sẽ sinh ra khỏe mạnh tiểu bà bảo." Tô Ảnh nhìn nhìn hai người, lại nhìn Mãn viện tử đồ vật, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. "Này đó lễ nghi còn nhưng thật ra tiếp theo, Tô Ảnh lo lắng nhất chính là sinh hài tử này một quan." Nếu là ở hiện đại sinh hài tử, nàng cũng không có cái gì sợ quá, nếu là khó sinh còn có thể phá bụng sản. Nhưng đây là ở cổ đại liền khó nói, nơi này y học thiết bị lạc hậu, thậm chí tiêu độc đều không đúng chỗ. Sinh hài tử liền phải phất ở quỷ môn quan đi qua một hồi. Ba mụ, nguyệt tẩu là cẩn thận mà có kinh nghiệm phụ nhân, Lục Ngân sớm mà liền hoa số tiền lớn mời đi theo, ở phía đông trong viện giếng. Chỉ là Tô Ảnh vừa nhớ tới kiếp trước ở trong TV xem qua những cái đó trường hợp, còn có nghe qua vài lần nhà ai phu nhân khó sinh mà chết sự, trong lòng còn có chút nhút nhát. Hồng Ba thấy Tô Ảnh biểu tình không đúng, vội an ủi nói: "Tiểu thư, nữ nhân đều là muốn sinh hài tử." Ngai Phúc trặc thâm hở, "Này một thai nhất định là vững vàng ổn thỏa." Tô Ảnh lại tự hỏi một phen, liền dùng bút liệt thật dài danh sách, bên trong có nàng yêu cầu dùng đến dược liệu, công cụ Nàng thận trọng mà giao cho Hưng Ba, "Ngươi vài thứ ngươi đều phải lập tức chuẩn bị tốt." Hưng Ba rời đi lúc sau, Tô Ảnh phân phó Lục Ngân nói, "Ngươi đi đem Tây viện 2 gian phòng ở thu thập ra tới đường phòng sinh, chờ sắp sinh kỳ vừa đến, bên trong sở hữu đồ vật đều dùng nước sôi năng quá, bảo trì mỗi ngày sạch sẽ làm chuẩn bị." "La, nô tỳ nhất định hoàn thành nhiệm vụ." Lục Ngân bay nhanh chạy tới chuẩn bị. Nàng không có biện pháp để cao nơi này y học trình độ nhưng là nàng có thể tận lực cho chính mình sáng tạo một cái sạch sẽ hoàn cảnh, chính cho bởi vì không sạch sẽ dẫn tới cảm nhiễm. Tô ảnh một mình một người đứng ở tại chỗ, nhìn nơi xa lặng yên mở ra hoang lên xuân, còn có kia giọt giọt lục ý nàng trong mắt dần dần fiếm ra ấm áp hư vị, nàng tiểu tâm mà che lại chính mình bụng, bảo bảo, chúng ta nhất định đều sẽ bình bình an an. Hoài vương phụ, dạ phi Bạch gần nhất luôn là tâm thần không yên, tổng cảm thấy ổn ổn thấp hỏm. Hành Nhi rời đi đã có rất dài một đoạn thời gian, chậm chạp đều không có nàng tin tức, Dạ Phi Bạch bắt đầu hoài nghi nàng hay không đã ra kinh thành. Hắn thường thường ở trong ngộng nhìn thấy nàng, chẳng qua luôn là chỉ có một mờ hồ bóng dáng. Hắn trong lòng xẹt qua một mạt nhàn nhạt yêu thương, nàng mà ngay cả ở trong ngộng cũng không chịu để ý đến hắn. Liêu Dung Hoa gần nhất nhưng có cái gì tin tức? Dạ Phi Bạch đang lẳng lặng mà uống trà, mắt hướng bắn về phía lăng phòng, trong mắt băng hàn một mảnh. Lăng Phong nhìn Dạ Phi Bạch gầy không ít thân thể, trên mặt lộ ra một mạt lo lắng, căn cứ để nhất đội truyền quay lại tin tức, Liêu công tử gần nhất đều ở trong nhà điều phối phương thuốc, cũng không có đi ra ngoài quá. Dạ Phi Bạch lênh trong mắt tản mát ra thị huyết dấu vết, không có gì dị thường động tĩnh. Vẫn chưa. Lăng Phong nghiêm túc hồi bẩm nói, liền Liêu công tử hạ nhân đều cực nhỏ ra cửa, bất quá ngẫu nhiên sẽ đi ra ngoài thế hắn mua vài thứ. Dạ Phi Bạch thoáng nhíu mày, mua thứ gì? Liêu công tử yêu cầu dùng đến dược liệu, Liêu công tử yêu cầu thức ăn, ngày hôm trước còn mua mấy chục cái bạc buồn. Bạc buồn. Dạ phi Bạch thản nhiên đứng lên, sơn đen đôi mắt đột nhiên sáng ngời, dân gian có một loại cách nói, nữ nhân ở sinh sản khi dùng giảm đau buồn có thể phân nữ tử sinh sản chi đau. Liêu Dung Hoa mua đến này, đó bạc buồn chẳng lẽ là vì ảnh nhi sợ bị? Cẩn thận tính lên, nếu là ảnh nhi trong bụng hải tử con giữ được, cũng là tới rồi sắp sinh kỳ. Hắn bởi vì kích động, cầm chặt đôi tay có hơi hơi run rẩy, chẳng lẽ ảnh nhi hại tử con ở. Dạ Phi Bạch chờ mong mà nhìn lăng phong, những cái đó bạc buồn bị đưa đến chạy đi đâu. Nay gần nhất phái không ít người đi ra ngoài kinh thành ngoại sưu tầm, trong kinh nhân thủ không đủ. Theo dõi Liêu Dung Hoa người đều đem tinh lực đặt ở Liêu Dung Hoa trên người, đến nơi hắn hạ nhân mua như vậy nhiều trẫu cuối cùng đưa đến nơi nào, bọn họ cũng không có chú ý. Lăng Phong nghe được Dạ Phi Bạch như vậy vừa hỏi, cái gì đều nói không nên lời. Dạ Phi Bạch hai trong mắt trung mang theo nồng đậm túc sát chi khí, toàn thân bao phủ một cổ lệ người vô pháp chống đỡ lạnh băng. Ông tay áo của hắn giơ lên, còn không có nhìn đến hắn như thế nào ra tay, Lăng Phong thân mình đột nhiên sau này đảo đi, một đạo máu tươi từ khóe miệng lưu lại. Như vậy quan trọng manh mối thế nhưng cùng ném. Dạ Phi Bạch mặt như băng sương, toàn thân tản mát ra một cổ âm lệ. Lăng Phong che lại ngực, rũ đầu một tiếng không dám cổ họng. Chắc là Liễu công tử sợ bọn họ tra được vương phi rơi xuống, cho nên nơi trốn đề phòng. Dạ phi Bạch khẽ môi hơi nhấc hởi, vẻ mặt trịnh trọng mà nhìn Lăng Phong, ngươi hiện tại triệu tập nhân mã nhìn chằm chằm Liễu Dung Hoa, hắn một chút ít động tĩnh đều không được buông tha. Là. Lăng Phong lão đảo mà rời đi. Dạ phi Bạch nhìn nơi xa phương hướng, thật sâu mà hít một hơi. Liễu Dung Hoa y kỹ thuật cao minh. Nếu là ảnh nhi sinh sản, hắn nhất định sẽ không đứng nhìn bằng quan. Cho nên, thông qua hắn, nhất định có thể tìm được ảnh nhi. Tô ảnh sắp sinh kỳ càng ngày càng gần, Hồng Ba cùng Lục Ngân này hai người là ăn không ngon cũng ngủ không tốt. Lục Ngân nhìn Hồng Ba liếc mắt một cái, trên mặt tất cả đều là lo lắng bộ dáng. "Hồng Ba, ngươi nói tiểu thư khi nào mới sinh a?" Ba mụ nói thai đầu nhập buồn, hẳn là nhanh. Chỉ là này qua 2 ngày Lại làn nửa điểm động tĩnh đều không có hồng ba thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa Tô ảnh, bất quá tiểu thư là cái có phúc khí đâu, nhất định sẽ thuận thuận lợi lợi. Tô ảnh mỗi ngày đều kiên trì ở trong sân đi một hồi, hiện tại chính từ Vân Ma ma đỡ nàng ở trong sân tản bộ. Lục Ngân liên tục gật đầu, chính là chính là, vô luận tiểu thư làm chuyện gì đều là thuận lợi, sinh hài từ chuyện này cũng không phải là ngoại lệ. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 491 sắp sinh kỳ đến chương nội dung. Xong. Chương 492 sét đánh giữa trời quang. Hồng Ba chắp tay trước ngực, hướng tới thiên không ngừng đả bái vài cái, Bồ Tát nhất định sẽ phù hộ chúng ta tiểu thư, bình bình an an mà sinh, cái khỏe mạnh hài tử. Thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trạm. Tô ảnh dạo qua một vòng, ở hai người trước mặt đứng yên, nàng nhìn thoáng qua Lục Ngân, "Ngươi đi trong phòng bếp cho ta làm chén mì trứng." Ta có chút nói bụng. Lục Ngân ngẩng một câu hảo, vội xoay người đi chuẩn bị, "Hảo." Hồng Ba tiến lên đỡ lấy tô ảnh mặt khác một bàn tay, "Tiểu thư, ngài đã đi rồi không ít thời gian, nghỉ ngơi trong chốc lát đi." "Ừ." Tô ảnh lên tiếng, miễn cưỡng đi phía trước đi vài bước, liền dừng lại bước chân, nàng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, mới tiếp tục đi phía trước đi. Hồng Ba nhìn không thích hợp, trên mặt hiện lên một mạt khẩn trương, "Tiểu thư, ngài làm sao vậy?" có phải hay không nơi nào không thoải mái? Tô Ảnh lắc lắc đầu, không có. Lục Ngân thực mau liền làm một chén thơm ngào ngạt mùi sợi lại đây, nước lèo thanh triệt, trên mặt rót rất nhiều thịt tươi, chân giò hun khói, lục hành, còn cái hai cái trứng trắng bao, thoạt nhìn sắc hương vị đều đầy đủ, làm người thoạt nhìn ngón trỏ đại động. Tô Ảnh phụng mặt chén, chậm rãi ăn mì. Nang bụng lại bắt đầu đau lên. Loại này đau đớn xo so rĩ vãng bất luận cái gì một lần đau xuất đều phải tới mãnh liệt. Tô Ảnh đau đến trên trán đều là mồ hôi lạnh, nàng nhẹ nhàng mà hừ lạnh một tiếng, Lâm Bộ không thèm để ý mà dùng khăn đem trên mặt mồ hôi lau đi. Tô Ảnh chậm rãi hút lưu mì sợi, thân thể quá đau, nàng cũng không có cái gì ăn uống. Nhưng nàng như cũ miễn cưỡng chính mình ngụ mì sợi đều ăn sạch, ăn no cơm mới có sức lực. Tiếp theo, nàng còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Lục Ngân phùng thủy cấp tô ảnh súc miệng, phát hiện tô ảnh trên mặt mồ hôi không ngừng toát ra tới, sắc mặt thoạt nhìn cũng hoàn toàn không hảo. Nàng thân y ấm nôn nóng vô cùng, "Tiểu thư, ngươi làm sao vậy?" "Ta chỉ sợ muốn sinh." Tô ảnh súc miệng lúc sau, sắc mặt không thay đổi, vân đạm phong khinh mà nói, "A." Lục Ngân đầy mặt kích động, cơ hồ muốn nhảy dựng lên, "Sắp sinh! Nay thật sự là quá tốt." Nô tỳ lập tức đi chuẩn bị So sánh với Lục Ngân kích động, Vân Ma Ma hít hà một hơi. Nàng là sinh quá hải tử người, nàng biết sinh hải tử đến tột cùng có bao nhiêu đau. Tiểu thư thế nhưng như vậy có thể nhẫn, từ đầu tới đuôi đều không có hô qua một câu đau, còn chịu đựng đau đớn ăn xong rồi một chén mì, giờ phút này nàng trong lòng có nói không nên lợi bội phục. Đưa ta tiến phòng sinh đi. Tô Ảnh làm Vân Ma Ma cùng Hồng Ba đỡ nàng vào phòng sinh, phòng sinh gần nhất là thời thời khắc khắc tiêu độc mà bị bên trong thập phần sạch sẽ. Vân ma ma cùng hồng ba đi vào phía trước cũng thay đổi một thân tiêu độc quá sạch sẽ quần áo. Đau đớn lại lần nữa đánh nút lại, tô ảnh đột nhiên cảm thấy phía trước như vậy đau đớn tính cái gì. Hiện giờ loại này đau càng là khó có thể tưởng tượng. Đau đến làm người hận không thể ngất qua đi. Tô ảnh ngã vào trên giường, lục ngân thực mau liền vào được. Tô ảnh thật sâu mà hô hấp một hơi, cắn chặt răng bà mụ đều lại đây. Lục ngân gật gật đầu. Nô tỷ dựa theo tiểu thư phía trước nói, cho các nàng chuẩn bị tiêu độc rửa tay thủy, còn có tiêu độc ý thì hề. Tô ảnh tán thưởng mà nhìn nàng một cái, đợi chút các nàng tiến vào phía trước đều phải thay quần áo, rửa sạch xe tay. Đúng vậy. Kéo này đó yêu cầu dùng đến công cụ đều chuẩn bị tốt sao. Hôm ba dùng sức gật gật đầu, tiểu thư yên tâm, đều chuẩn bị tốt. Dùng rượu trắng tiêu độc qua sao. Tiểu thư lời nói chúng ta cũng không dám quên. Đều tiêu độc thật sự sạch sẽ. Mặc dù là Lục Ngân đem mấy thứ này đều chuẩn bị tốt, Tô Ảnh trong lòng ẩn ẩn vẫn là có chút không yên tâm. Nàng lại hỏi, "Đại phu thỉnh sao?" "Đã phái người mời đi theo, lập tức liền đến." Lục Ngân nói tới đây, lo lắng mà nhìn Tô Ảnh liếc mắt một cái, "Tiểu thư muốn hay không thỉnh Đại công tử lại đây? Nếu là ta không có việc gì nói, không cần đi tìm Đại công tử." Tô Ảnh giờ phút này đau đến thẳng hốt khí còn không quên đi dặn dò chuyện này. Nàng không biết lần trước kia Than Huyết có hay không lừa đến Dạ Phi Bạch, nếu không có lừa đến, hắn tính hảo dự tính ngày sinh, nhất định sẽ nghĩ biện pháp theo dõi Liêu Dung Hoa, đến lúc đó chỉ sợ là muốn bại lộ. "La, nô tỳ biết." Nô tỳ hiện tại thỉnh cái này đại phu là trong kinh thành nổi tiếng nhất đại phu, nghe nói ở đỡ đẻ phương diện cũng thập phần có kinh nghiệm. Vạn sự đã chuẩn bị, Tô Ảnh vốn dĩ căng chặt huyền cũng hơi chút thả lỏng một ít. Hào, các ngươi đi thỉnh bà mụ vào đi. Đau đớn một đợt một đợt mà hướng tới Tô Ảnh đánh úp lại, Tô Ảnh nằm ngửa ở trên giường, bởi vì đau đớn hai mắt gắt gao mà nhắm. Nàng đôi tay nắm chặt, hàm răng gắt gao mà cắn môi dưới, cũng không có phát ra âm thanh tới. Lục Ngân nhìn Tô Ảnh bộ dáng, trên mặt đều là đau lòng thần sắc, "Tiểu thư, ngài nếu là đau liền hô lên đến đây đi, không cần chịu đựng." Tô Ảnh mày gắt gao mà nhăn, biểu tình thập phần khó chịu. Lục Ngân nhìn tô ảnh đau đến chịu không nổi bộ dáng, nước mắt đều sắp rớt ra tới, nàng hỏi: "Mama, ma, đến tụt cùng là chuyện như thế nào? Hai tử như thế nào còn không có ra tới?" Vân Mama lặc quan mà nói: "Sinh hải từ nơi nào có nhanh như vậy, còn muốn chờ một chút." Hồng Ba căn bản không đành lòng đi xem, tiểu thư đều đau thành như vậy, còn muốn lại chờ bao lâu a? Các ngươi tiểu cô nương không trải qua quá, cũng không hiểu. Này đau a là một trận một trận, chỉ có chờ đến đau đớn thời gian càng ngày càng trường, càng ngày càng đau, lúc ấy mới là không sai biệt làm ngôn sinh. Tiểu thư này hoài chính là đầu nâng, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đâu. Lục Ngân tức khắc há hốc mồm, "A! Nói như vậy, tiểu thư còn có chịu thời gian rất lâu khổ. Chỉ là theo thời gian trôi qua, đại ra dần dần mà bắt đầu không bình tĩnh, một canh giờ đi qua, hai cái canh giờ đi qua. Ban ngày đi qua, một ngày mau đi qua." Hai tử còn căn bản không có ra tới ý tứ. Hơn ba sợ Tô Ảnh bị thương chính mình, liền đem chính mình tay đưa qua đi cấp Tô Ảnh nắm lấy. Tô Ảnh gắt gao mà bắt lấy tay nàng, phảng phất như vậy là có thể giảm bớt một ít đau đớn dường như, nàng trên mặt, trên đầu đều toàn mồ hôi, cả người như là từ trong nước vớt ra tới dường như. Nàng chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng đau, toàn bộ ý thức đều mơ mơ hồ hồ, cả người sắp ngất xỉu đi. Nàng bắt đầu thống khổ mà sen nhịn. Nhịn không được kêu to ra tới. Lục Ngân trong mắt ngậm nước mắt, nàng hận không thể thế Tô ảnh thống khổ mới hảo. Lúc này trong đó một cái bà mụ sắc mặt khó coi, xuốt ruột mà nói, "Không tốt, cúm rốn cuốn lấy cổ. Nếu là lại như vậy đi xuống, chỉ sợ sẽ có sinh mệnh nguy hiểm." Những lời này phảng phất là sét đánh giữa trời quang, Lục Ngân nghe xong thiếu chút nữa ngất xỉu đi, tuy là hồng ba từ trước đến nay ổn trọng, giờ phút này cũng bị dọa choáng váng. Nàng ngơ ngác mà đứng, nước mắt lạch cạch lạch cạch mà đi xuống rớt. Phòng sinh không khí trong khoảng thời gian ngắn trở nên thập phần ngưng trọng. Vân ma ma đẩy một phen hồng ba, vội nói, mau đi thỉnh đại phu tiến vào. Hồng ba vội vàng đuổi đi ra ngoài. Tô ảnh thân thể lúc này đã đau đến không giống như là chính mình. Một ngày đau đớn, lan lộn đem nàng sở hữu sức lực đều tiêu hao hết. Nàng giờ phút này liền đem đôi mắt mở sức lực đều không có. Nàng cảm thấy chính mình sắp căng không nổi nữa. Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 492 xét đánh giữa trời quang trương nội dung, xong. Chương 493 thần ý gì ở giá lầm. Vân ma ma vừa thấy đến cái này tình cảnh cũng là sợ hãi, nàng kinh hoàng mà nói, lục ngân cô nương, ngươi mau đem tiểu thư đánh thức, ngàn vạn không thể làm nàng ngủ. Thình nhớ kỹ buồn chạm địa chỉ hép. Tiểu thư, tiểu thư lục ngân biết tô ảnh giờ phút này lại mệt lại đau thể lực tiêu hao quá mức, nhưng là nàng biết tuyệt đối không thể làm nàng hôn mê qua đi. Lục Ngân tiến đến Tô Ảnh bên hai, không ngừng nói chuyện, "Tiểu thư, ngươi ngàn vạn không ngủ a? Ngươi nhất định phải lại kiên trì một chút a, ngươi suy nghĩ một chút hài tử a, tiểu thư, ngài lại chống đỡ một chút." Tô Ảnh cả người đều là mông lung, nàng nghe được Lục Ngân khóc sứt nước thanh âm, nghe được nàng không ngừng gọi nàng. Thân thể của nàng thật sự đau quá đau quá, đau đến mau không thở nổi. Nàng không nghĩ khóc, nhưng là nước mắt chính là ức chế không được mà từ nhắm chặt trong ánh mắt trẻ xui đi xuống, bảo bảo, mù mù mau càng không nổi nữa. Ngay từ đầu liền ở viện ngoại chờ đợi đại phu thực mau liền vào được, hắn dò xét một phen, thanh âm kinh sợ, như thế nào sẽ cuồng dồn vòng cổ. Lao phu vẫn là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy. Lục Ngân thanh âm tràn ngập khóc nức nở, đại phu, ngươi nhất định phải cứu cứu chúng ta tiểu thư. Đại phu vẻ mặt tiếc hận, Này không dễ làm, không dễ làm nào. Đây chính là kinh thành nổi tiếng nhất, nhất có kinh nghiệm đại phu a, hắn như thế nào có thể nói ra nói như vậy? Lục Ngân trong khoảng thời gian ngắn thủ tốc lạnh băng, toàn bộ thân thể đều ức chế không được mà run rẩy lên, nàng khóc đến thở hổn hển, ngài là kinh thành trung tốt nhất đại phu, y lý thuật cao minh, nhất định phải ngẫm lại biện pháp, nhất định phải cứu cứu nhà của chúng ta tiểu thư a. Đại phu biểu tình ngưng trọng, qua sau một lúc lâu lúc sau Hắn vẫn là lắc lắc đầu, lao phu bất lực. Nếu là có thể có liêu dung hoa liêu thần y dạy ở, chỉ sợ tiểu thư còn có thể có một đường sinh cơ. Lục ngân tức khắc dừng lại khóc thút ít, liêu dung hoa. Đúng vậy. Đại phu thở dài một hơi, hắn thần sắc bi hoảng, chỉ tiếc, hắn sẽ không tới. Lục ngân gắt gao mà nhìn chầm chầm đại phu, cần thiết là hắn. Đại phu gật gật đầu, liêu thần y dạy thuật cao minh. Công chỉ có hắn có thể trị liệu này, đó kỳ nan tạp chứng. Lão phu đại khai có thể biết được hắn ở nơi nào, đáng tiếc không ai có thể đủ mời đặng hắn. Đại phu, ngươi nhất định phải giữ được tiểu thư. Lục Ngân tức khắc xoay người liền chạy, đời này nàng chưa bao giờ chạy trốn như vậy mau quá, nàng cần thiết lập tức phái người đi đem đại công tử mời đi theo. Liêu Vinh Hoa tính đến Tô Ảnh Sản kỳ chính là đã nhiều ngày, trong lòng vốn là vô cùng thấp thỏm. Đương hắn nghe được tô ảnh khó sinh tin tức, trong lòng càng là thập phần khiếp sợ. Hắn lập tức liền dẫn theo chuẩn bị tốt đồ vật vội vàng chạy tới, cuốn quýt bên trong, căn bản là không có chú ý tới kia trô tối từng đôi khôn khéo đôi mắt. Đại phu cấp tô ảnh làm mấy chằm, điếu trụ nàng tái mặt. Cúng rốn vòng cổ, hai từ lại thai vị bất chính, đại phu đối mặt như vậy bệnh trạng căn bản bó tay không biện pháp, bởi vì khẩn trương, hắn trên mặt thỉnh thoảng lại chảy xuôi ra mồ hôi thủy. Đột nhiên Trứng mắt khỏe mắt chỗ nhiều một mạt màu trắng thân ảnh, thân ảnh cao dài, ôn nhuận như ngọc. Nay đại phu căn bản là nghĩ tới Liêu Dung Hoa sẽ xuất hiện ở chỗ này, Liêu Dung Hoa chữa bệnh hết thảy xem tâm tình, hơn nữa chỉ cứu người có duyên. Hắn há to miệng, trên mặt lộ ra khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng thần sắc, Liêu thần y đi. Liêu Dung Hoa căn bản là không có xem hắn, trực tiếp đi ra phía trước. Ảnh nhi. Liêu Vinh Hoa nhìn trên giường Tô Ảnh thấp thấp mà kêu một tiếng, khuôn mặt thượng lộ ra nồng đậm đau lòng. Tô ảnh tựa hồ đã ngất đi qua, ý thức nói vậy đều mờ mờ hồ không rõ, nhưng là nàng còn ở cường lực chống, đôi tay gắt gao mà nắm nắm tay, mu bàn tay thượng gân xanh bạo khởi. Nàng trên trán che kín tinh mịn mồ hôi, sắc mặt sắc mặt tái nhợt, không hề một tia huyết sắc, bởi vì quá đau, khóe mắt không ngừng có nước mắt trào ra tới. Hắn thấp thấp mà lẩm bẩm một câu, ngươi cái này đồ ngốc. Một bên đại phu càng thêm kinh ngạc, muốn nói lên muốn thỉnh động liêu thần y dì, đó là so lên trời còn khó, hiện giờ hắn không chỉ có tới, lại vẫn đối người bệnh lộ ra như vậy đau lòng thần sát, đây là có chuyện gì. Liêu thần y dì là chính mình thập phần sùng bãi người, đại phu đứng ở một bên cấp liêu dung hoa nhường ra vị trí, hắn trên mặt mang theo khăn trường, tất cung tất kính mà đem tô ảnh bệnh chẳng nói. Đại, liêu công tử! Ngài nhất định phải cứu cứu tiểu thư A Lục Ngân o o mà khóc lóc, Hồng Ba cũng là vẻ mặt mà lo lắng, nàng sợ Lục Ngân quấy rầy Liễu Dung Hoa đỡ đẻ, vội vàng đem Lục Ngân cấp mang theo đi ra ngoài, chúng ta đi cấp tiểu thư Tháp Hương cầu nguyện đi. Ca ca Tô ảnh nghe được Liễu Dung Hoa thanh âm, ý thức dần dần khôi phục một ít, nàng dùng hết sở hữu sức lực, đôi mắt nỗ lực mà đẩy ra một cái phụng, "Tôi cười thập phần suy yếu, sao ngươi lại tới đây?" Liêu Vinh Hoa an ủi mà nhìn nàng một cái, "Ngươi không cần nói chuyện, tin tưởng ca ca." Liêu Dung Hoa xem xét một phen, tuy rằng có như vậy bệnh trạng, lại cũng không phải vô kế khả thi. Hắn mày lượn nhăn, thực khai liền nghĩ ra biện pháp, hắn nhìn thoáng qua ở một bên sững sờ đại phu, "Ngươi lại đây giúp ta." "Ai, ai, hảo." Đại phu nhìn đến Liêu Vinh Hoa bình tĩnh bộ dáng, biết hắn trong lòng đã có thập phần nắm chắc, trong khoảng thời gian ngắn lại cao hứng, lại kích động Bởi vì có thể cùng hắn tham thảo ý địa thuật, chỉ là Liêu Vinh Hoa cũng không có nhiều thời gian cùng hắn nói chuyện, chỉ là phân phó hắn làm việc. Hắn trên mặt trấn định, nhưng hắn trong lồng ngực tâm lại không ngừng nhảy lên, cơ hồ muốn nhảy ra, hắn chưa bao giờ giống giờ khắc này kinh hoàng quá. Liêu Dung Hoa một bên cấp Tô Ảnh thi trâm, một bên cấp Thái Nhi làm điều chỉnh. Ảnh Nhi, thân thể thả lỏng, hơi chút sử dụng lực. Đại phu vừa thấy Liêu Vinh Hoa động tác, sợ ngây người. Liêu thần y thì hề. Nếu là mạnh mẽ sinh sản, chỉ sợ sẽ dẫn tới thai nhi hít thở không thông. Đại phu vốn tưởng rằng Liêu Vinh Hoa sẽ không trả lời hắn. Nhưng là Liêu Vinh Hoa rõ ràng tô ảnh lùi bước, hắn chậm dại đối tô ảnh giải thích nói, cung rốn giàu có co giãn, có rất lớn ruôi thân xỉn, chỉ cần không quá phận lối kéo cung rốn, cũng không ảnh hưởng. Anh nhi, ngươi lại xử điểm lực. Tô ảnh giờ phút này hoàn toàn mà tín nhiệm Liêu Vinh Hoa đi theo hắn khẩu lệnh làm. Đại phu trừng lớn mắt, "Vòng, vòng qua đi." Ở một bên khẩn trương chờ đến bà mụ vui sướng mà song tới, "Tiểu thư, ngài lại dùng lực một ít, hai tử đầu đã lộ ra tới." Lại dùng một phen lực. "Ra tới ra tới." Đứa nhỏ này là cái có phúc khí. "Thật tốt quá, thật tốt quá." Liêu Vinh Hoa thấy tô ảnh rốt cuộc thoát hiểm, thâm hô một hơi thối lui đến một bên tới. Đại phu giờ phút này hoàn toàn lấy cúng bái thần sắc nhìn Liêu Vinh Hoa, hắn muốn hỏi điểm cái gì? Liêu Vinh Hoa cũng không co xem hắn, hắn trên mặt mang theo lo lắng thần sắc. Tô ảnh trong miệng bị uy thăm phiến, bị trong đó một cái bà mụ ôm nửa nằm. "Tiểu thư, ngài lại dùng điểm lực." Tô ảnh chỉ biết dùng sức, dùng sở hữu kinh nghi, phía dưới như là phải bị xé rách giống nhau, đau đến không được. Nàng chỉ biết chính mình muốn phối hợp bà mụ lời nói, hút khí hô hấp, nghỉ một chút. Dùng một lần lực, nàng tiểu bảo bảo lập tức muốn xuất thế. Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 493 thần y dìa giá lâm chương nội dung, xong. Chương 494 hắc y dìa sát thủ. Không biết khi nào, nàng cảm giác được hạ thân có thứ gì hôm mà một tiếng trượt đi ra ngoài, cả người lập tức nhẹ nhàng xuống dưới. Quyền sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phỏng vấn. Tô ảnh phẳng phất rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ, lập tức liền nằm liệt trên giường, không nghĩ lại động mảy may. Sau một lát, trong phòng truyền đến một trận lệnh lót thanh âm. "Sinh lập, sinh lập." Lục Ngân cùng Hồng Ba đi thiêu xong hương sau, liền vẫn luôn ở ngoài cửa bồi hồi, nàng nghe được bên trong khóc tiếng la, cả người đều nhảy dựng lên. Phía trước khói mù đảo qua mà qua, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trong phủ đều tràn đầy xung sướng hơi thở. Can bản không biết có một số lớn hắc y dị nhân hướng tới cái này tiểu viện tử chậm rãi tới gần. "Chúc mừng tiểu thư." là cái sinh đẹp tiểu thiếu gia. Ba mụ đem đứa nhỏ này thác ở trong tay, cằm mềm mại chăn đem nó bao bảo. Nàng đem tiểu hài tử tiến đến tô ảnh bên cạnh, tiểu thư, ngài xem, nhiều đáng yêu hài tử a. Tô ảnh hoan trong chốc lát cũng khôi phục một ít sức lực, nàng nửa mở mắt thấy liếc mắt một cái cái này bị chăn bao đến kín mít vật nhỏ, hắn khuôn mặt nhỏ vẫn là nhan dung rõ, hai mắt gắt gao mà nhắm. Cái này chính là nàng hài tử, thoạt nhìn như vậy tiểu Như vậy mềm, nàng bên môi lộ ra ôn nu ý cười, nàng vừa định dơ tay sờ sờ nàng. Đột nhiên nghe được một câu bén nhọn thanh âm, cứu mạng, cứu mạng A. Hồng ba từ bên ngoài chạy tiến vào, sắc mặt trắng bệnh, tiểu thương, có một số lớn hắc ý hệ nhân đột nhiên vọt vào, gặp người liền sát. Tô ảnh ngần ra, nàng nghe được bên ngoài lưới giao giao tiếp thanh âm. Nàng mới vừa sinh sản song, đại thương nguyên khí, thân mình cũng thập phần suy yếu. Đáy mắt vui sướng tức khắc đọc lại, vốn di thanh lành ánh mắt lộ ra một mặt lo lắng thần sát. Liêu Dung Hoa đứng ở phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua tế phùng ra bên ngoài nhìn lại, lại thấy trong sân có rất nhiều che mặt cụ hắc y hề nhân, ước chừng có ba mươi người tới, bọn họ hành động sạch sẽ lưu loát, thoạt nhìn như là trải qua đặc thù huấn luyện. Trong tay bọn họ nắm chứng nhận, gặp người liền sát. Hồng ba sắc mặt trắng bệnh, nhìn thoáng qua suy yếu tô ảnh lại nhìn thoáng qua bị bà mù ôm hài tử, thanh âm cơ hồ đều ở phát ra run, "Tiểu thư, hiện tại làm sao bây giờ a?" Liêu Dung Hoa chau mày khởi, người tới không có ý tốt, nhân số lại nhiều, chính mình thị vệ chỉ sợ ngăn cản không được lâu lắm. Liêu Dung Hoa trên mặt hiện lên một mạt nghiêm nghị, hắn nhanh chóng quyết định nói, "Ảnh Nhi, ngươi mang theo hài tử lập tức từ mật đạo đi. Tô Ảnh hiện tại thân thể giờ phút này thật sự là quá hư nhược rồi." Nhưng là nàng không có một lát do dự, dùng hết sức lực từ trên giường đứng lên. Hồng ba đỡ tô ảnh đi ra ngoài, bà mụ ôm hải tử đi theo phía sau. Mấy người đi đến mật đạo khẩu, tô ảnh cảm thấy chính mình cũng hoán lại đây một ít, vừa muốn rôi tay đem bà mụ trong tay hải tử ôm qua đi. Đột nhiên, có đạo sát khí hướng tới bên này đánh lút lại, tô ảnh khỏe mắt hiện lên một đạo hàng quang. Nàng vừa mới sinh sàn song, phản ứng lực cũng không nhanh ngại, động tác hơi có trần trờ. Liêu Dung Hoa một cái xoay người che ở nàng trước mặt, một tay đem nàng đẩy đến mật đạo bên trong, ảnh nhi cẩn thận. Hắc Y Liê nhân không có thương tổn đến Tô Ảnh, thẹn quá thành giận, một tay nắm trường kiếm hướng tới Liêu Dung Hoa chém qua đi, thừa dịp hắn trốn tránh thời điểm đoạt đi rồi ba mụ trong tay Hải Tử, sau đó một chân đá hướng ba mụ đem nàng đá đến Liêu Dung Hoa trên người. Ta Hải Tử Tô Ảnh ngã ở mật đạo bên trong, trợn mắt mà nhìn bị cướp đi, trong lòng hoảng hốt. Hồng ba sợ tới mức ngây người, liền phải đi đem hải tử cấp về. Cái kia hắc y ghi hề nhân bay nhanh mà đi phía trước chạy vội, liền ở ngay lúc này lục ngân không biết từ nơi nào chui ra tới, nghĩa vô phản cố mà che ở hắn trước mặt. Hắc y ghi hề nhân thấy thế, cười lạnh một tiếng, dơ lên trường nhận hướng tới nàng nặng nẻ mà bổ tới. Lục ngân bị chém trúng bả vai, cả người ngã trên mặt đất. Nàng ngày thường sợ nhất đau, giờ phút này lại là cắn răng không hừ. Gắt gao mà ôm lấy hắc y li hẻ nhân hai chân, thanh âm bén nhọn vô cùng, đem hải tử bông. Hắc y li hẻ nhân trong mắt hiện lên một mặt tác độc, hắn rơ lên lấy máu đao, lập tức liền phải sỏ xuyên qua thân thể của nàng. Lục ngân này một chán, cho liếu dung hoa cũng đủ thời gian, hắn một cái xoay người đánh chung hắc y li hẻ nhân tay phải. Hắn thử dịp hắn tay tê dần, đem trong tay hắn trường kiếm cướp đoạt lại đây, phụt một tiếng đâm vào thân thể hắn. Liêu Dung Hoa ôm Hải Tử xoay người liền chạy, bất quá một lát, hắn cảm giác hiểu rõ đến hàn quang hướng tới chính mình đâm tới, hắn sắc mặt trầm xuống. Nam trưởng kiếm cùng Hắc Y Nhi nhân trong tay đánh vào cùng nhau. Liêu Dung Hoa sợ bị thương Hải Tử, cũng không dám có quá lớn động tác. Phụt một tiếng, lợi kiếm hung hăng mà xỏ xuyên qua bờ vai của hắn. Kakato ảnh nhân ẩn ẩn nhìn đến bên ngoài động tĩnh, gay mũi mũi máu tươi cùng vô hạn sát ý ập vào trước mặt, nàng kinh hoàng mà khẽ gọi một tiếng. Sống lưng một mảnh lạnh băng. Liêu dung hoa phất tay xem hạ đối phương đầu, bay nhanh mà đem hải tử đưa đến hồng ba trong tay. Hắn dặn gió nói, ngươi lập tức mang theo tiểu thư chạy mò. Là, hồng ba tử liêu dung hoa trong tay tiếp nhận hải tử xoay người muốn chạy. Một cái hắc y lì hẻ nhân từ trên trời răng xuống, trong mắt hiện lên một đạo âm lệ quan mang. Hồng ba trong tay hải tử còn không có ôm chặt, cũng đã bị người đọt đi. Tiểu thiếu ra. Hồng ba hít hà một hơi. Nàng tiến lên muốn cướp, lại như thế nào đoạt đến quá này đó dã man lợi, nàng bị người một chân đá văng ra, nàng thân mình bay lên không, thình thịch một tiếng lọt vào mật đạo bên trong. Tô Ảnh hô hấp cứng lại, trong đầu nháy mắt loẹt ra vô số ý niệm, là ai muốn cướp đoạt nàng hài tử, là ai muốn bọn họ tánh mạng. Nàng đôi mắt hiện lên một đạo thị huyết quang mang, nàng đôi tay gắt gao mà nắm thành quyền, nàng muốn đi cứu nàng hài tử. Nàng ở chỗ này Có Hắc Y Liễu nhân phát hiện tô ảnh hành tung, cao giọng phát ra tin tức. Cháy mau. Liêu Dung Hoa một bên cùng Hắc Y Liễu nhân dây dưa, một bên bay nhanh mà đem mật đạo phong hảo, ảnh nghi thân mình không thích hợp đánh nhau, nàng cần thiết lập tức rời đi nơi này. Tô ảnh cái kia gian người ở nơi nào? Một đạo lạnh băng đến xương thanh âm từ cửa truyền đến, Liêu Dung Hoa theo hắn tầm mắt vọng qua đi, liền nhìn đến cửa phương hướng xuất hiện một đạo màu đen bóng ma. Là đêm phi lang. Hắn ăn mặc một bộ áo đen, cả người thoạt nhìn khói mù tàn nhẫn hiếu. "Đại hoàng tử, đây là vương phi nhi tử." "Đây là cái kia gian người nhi tử a." Đêm Phi Lăng đem Hải tử ôm ở trong tay, bên môi hiện lên một mạt lạnh băng ý cười. Liêu Dung Hoa một tay đè lại chính mình miệng vết thương, hơi hơi mà thở hổn hển một hơi. Hắn thanh lãnh con ngươi tản mát ra vô hạn lạnh lẽo. "Đêm Phi Lăng, ngươi buông tha Hải tử. Ngươi xem như cái thứ gì?" Đêm phi lăng khinh miệt mà nhìn liễu dung hoa, ngươi một cái người sắp chết, còn có cái gì tư cách cùng buồn vương nói điều kiện. Liễu dung hoa nhìn đêm phi lăng, gàn từng chữ một nói, đại hoàng tử thân thể suy yếu, chỉ sợ sống không quá nửa năm. Đêm phi lăng hô hấp cứng lại, tiếp theo cười ha ha lên, quả nhiên là liễu thần y đi hề, bất quá thì tính sao. Ngươi nếu là thả đứa nhỏ này, ta liền thế ngươi trần trị. Ta nếu thật thả đứa nhỏ này, ngươi nhưng chưa chắc ta y đi hề buồn vương. Người có thể trị liệu Bồn Vương, tự nhiên cũng có thể hại chết Bồn Vương. Bồn Vương tin vào tô ảnh cái kia gian người nói, mới rơi vào hiện giờ kết cục. Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 494 hắc ý giết sát thủ chương nội dung, xong. Chương 495 không lưu người sống. Đêm phi lăng bên môi khơi màu một mặt trào phung ý cười, hắn dùng kia chỉ hoàn chỉnh tay xoa xoa trẻ con gương mặt. Hắn âm chắc chắc mà cười, muốn nói lên, đứa nhỏ này thật là đang yêu. Buồn Vương tức hận. Ngươi, Liêu Dung Hoa khẩn trương mà nhìn hắn, lại thấy Đêm Phi lang đem tay cầm ở trẻ con trên cổ. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chi hẹp. Nói nữa, nay thiên hạ đã có ngươi có thể trị những bệnh, kia khẳng định cũng có mặt khắc thần y có thể trị liệu như vậy bệnh. Hắn bên môi gợi lên một mặt tà ác tươi cười, cái kia gian người làm buồn vương đã không có hài tử, buồn vương liền phải nàng hài tử chốn cùng, nay không qua đi. Ngươi bởi vì mất máu quá nhiều, Liêu dung hoa che lại miệng vết thương, thân thể rất nhỏ cơ cơ. Mật đạo chung. Hồng ba thấy tô ảnh nôn nóng, kiên định mà nói, tiểu thư không cần lo lắng, nô tì nhất định đem tiểu thiếu ra cấp cấp bể. Tuyệt đối không thể làm nó rơi xuống như vậy hắc ý gì hả nhân trong tay. Hồng ba vừa định đem mật đạo môn cấp mở ra, liền nghe được lục ngân sẻn nhìn thanh. Hồng ba quay đầu vừa thấy, lại phát hiện tô ảnh tay ấn ở cái bụng thượng, nàng trên chán thấm ra mật mật mồ hôi lạnh. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy?" Hùng Ba ánh mắt lộ ra kinh sợ thần sắc, nàng lập tức bất chấp mặt khác, nàng đỡ Tô Ảnh nói: "Tiểu thư, ngài thân mình có phải hay không không thoải mái?" Bụng. Bên trong còn có một cái Tô Ảnh gian nan mà nói những lời này, thân mình chậm rãi trượt đi xuống. Còn có một cái. Hùng Ba giật mình, tức khắc minh bạch Tô Ảnh ý tứ, chẳng lẽ tiểu thư hoài đến là song sinh tử? Hùng Ba lập tức cố không được nhiều như vậy Nếu là trong bụng còn có một cái, như vậy liền rốt cuộc kéo không được. Nàng lập tức cái gì đều mặc kệ, giạn nan mà đem tô ảnh bối ở trên lưng, bay nhanh mà đi phía trước chạy bộ. "Hai tử, hai tử." Hồng Ba nghe được tô ảnh mơ mơ màng màng giữa còn ở kêu hai tử, hai tử, nàng nhịn không được nói, "Tiểu thư, tiểu thiếu gia nhất định sẽ không có việc gì, ngài không cần lo lắng." Mật đạo so cũng không phải rất xa, chỉ là phía trước Hồng Ba chân cẳng có chút bị thương. Đi đường hơi chút mau một ít, nàng chân liền thập phần đau đớn. Hằng Ba tâm hệ Tô ảnh ăn nguy, cắn răng đi phía trước đi tới, cũng không có kêu một tiếng khổ. Bất quá vài bước lộ, Hằng Ba trên mặt đều là mồ hôi lạnh, nàng phế đi sức của chín châu hai hổ đem Tô ảnh từ mật đạo mang ra tới, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chung Ba vẫn luôn đều ở tại bên ngoài sân, hắn phía trước liền nghe được bên này tiếng đánh nhau, đã sớm sớm mà dự bị hảo xe ngựa. Hắn nhìn đến Hồng Ba mang theo tô ảnh ra tới, trên mặt lộ ra nôn nóng thần sắc, các ngươi rốt cuộc tới. Tiểu thư đây là làm sao vậy? Hồng Ba không có thời gian cùng Trung Bá giải thích, tiểu thư hiện giờ còn gặp phải sinh sản chi khổ, Trung Bá lập tức mang theo tiểu thư đi. Trung Bá liên thanh nói tốt, hắn cùng Hồng Ba cùng nhau đem tô ảnh đỡ lên xe ngựa. Trung Bá vội vàng xe ngựa, hiện tại đi nơi nào? Đi ngoài thành. Tô ảnh thấp thấp mà kêu một tiếng. Nàng trong đầu không ngừng nghĩ những cái đó hắc y liễu nhân, bọn họ đến tụt cùng là ai, vì cái gì mà đến? Nếu là đám kia người là dạ phi bạch người, như vậy hiện giờ cửa thành tất nhiên quản được không nghiêm. Dương tay. Một thanh kiếm như hàn đạm hàn băng, lạnh băng đến xương. Liêu Dung Hoa theo cái này quen thuộc thanh âm vọng qua đi qua đi, cầm đầu nam tử thân mình dưới ánh mặt trời kéo đến thật dài, đen nhánh đầu tóc lượi biếng mà khoác ở sau người. Cả người thoạt nhìn càng thêm tà mị ma hung ác nheo hiểm. Hắn trong mắt mang theo xa cách, không có một tia cảm tình, tuyệt mỹ dung nhan thượng lộ ra một cổ thích người bạc mị sát khí. Chậc chậc chậc, ta còn tưởng rằng đây là ai đâu, nguyên lai là nhị đại a. Đêm Phi Lăng nhìn đến Dạ Phi Bạch tới, cười lạnh hai tiếng, trên mặt không sợ chút nào. Dạ Phi Bạch đôi mắt híp lại, nhìn từ trên xuống dưới Đêm Phi Lăng, lâu như vậy không có nhìn thấy đại ca. Thế nhưng đem tay đều cấp tiêu khiển không có. Dạ phi bạch ở cùng đêm phi lăng nói chuyện thời điểm, trong mắt xẹt qua một mạt lệ khí, hắn hướng tới lăng phong làm một cái thủ thế, lăng phong thực mau liền phản ứng lại đây, lạng yên hướng tới phía sau hắc ý hề nhân đệ cái ánh mắt. Đêm phi lăng vừa nghe đến dạ phi bạch nhắc tới hắn tay, trên mặt không tự chủ được mà tràn ngập tối tâm vô cùng hơi thở, dạ phi bạch, có phải hay không ngươi làm? Dạ phi bạch khỏe môi một câu, đại ca nhiều lo lắng, Mặc kệ có phải hay không ngươi, nay bút chứng ta đều nhớ kỹ. Đêm phi lang bên môi phía một mạt nhợt nhạt tươi cười, to ảnh làm hại biến thành như vậy, hiện giờ nàng chạy thoát, như vậy liền từ nàng hài tử thế cho, ngươi cảm thấy như thế nào? Dạ phi Bạch cũng không nói chuyện, một đôi mắt gắt gao mà dừng ở hắn trên người, hẳn không thể ở hắn trên người chọc ra mấy cái động tới. Đêm phi lang cười lạnh một chút, lại nói tiếp đứa nhỏ này cũng là ngươi hài tử. Trừ phi Tô ảnh cho ngươi mang theo nó xanh. Ha ha ha. Dạ phi Bạch cắn răng, gan từng chữ một nói, "Đem Hải tử buông ra." "Buông ra?" Đêm phi Lăng đôi mắt híp lại, "A, nằm mơ." Dạ phi Bạch sắc mặt trầm trầm, giống tích 3000 năm hàn băng, hai tay của hắn gắt gao mà nắm thành quyền. Hắn khẽ mắt nhìn đến Lăng Phong chiều hắn làm cái thủ thế, nay tỏ vẻ hết thảy đều đã chuẩn bị tốt. Hắn đột nhiên nở nụ cười, cười đến mị hoặc chúng sinh. Kia bên môi cười, làm hắn cả người đều quyến rũ lên, mỹ làm người rời không ra ánh mắt, Đêm Phi Lăng, ngươi xác định. Tô ảnh cái kia gian nha đầu làm ta rơi xuống như thế nóng nổi, hiện tại bổn vương giết không được nàng, liền giết cái này nhiệt chủng. Đêm Phi Lăng tinh tường biết đã không có hải tử sẽ có bao nhiêu đau, hắn cũng muốn làm dạ phi bạch thường thường cùng thất thái tử tư vị. Hắn thon dài tái nhợt ngón tay ở hải tử trên cổ dần dần bọc chặt. Hoa Hai tử tại đây một khắc khóc lớn lên. Dạ Phi Bạch nghe được hài tử tiếng khóc, lạnh băng trong mắt xẹt qua một mạt tê phùng. Hắn nhìn ta lóp nho nhỏ, giống tiểu Miêu giống nhau, chính là con hắn. Hắn muốn ôm ôm hắn, sờ sờ hắn, lập tức. Dạ Phi Bạch đáy mắt hiện lên một mạt tẫm hàn thô bạo, liền tại đây nghìn cần treo sợi tóc cực kỳ, một đạo mũi tên như sao băng mà hướng tới đêm phi lang nghiệt hầu mà đến. Mũi tên mau mà chuẩn, sắc bén mà phá phong mà đến. Sau đó thư trọng Đêm Phi Lăng yếu ớt hổ. Đêm Phi Lăng trừng lớn hai mắt, không thể tin tưởng mà nhìn Dạ Phi Bạch, sau đó chậm rãi nga xuống. Dạ Phi Bạch thân ảnh quỷ mị mà sẹt qua đi, đem hắn trong lòng ngực hài tử ôm vào trong ngực. Hai tử khuôn mặt nhỏ đỏ rực nhăn rú gió, hắn đôi mắt còn không có mở ra. Vừa mới hắn còn khóc đến thập phần lớn tiếng, hiện giờ oa ở trong lòng ngực hắn, tiếng khóc lập tức liền ngừng, lại đã ngủ. Dạ Phi Bạch cúi đầu nhìn hài tử. Trong lòng các loại phức tạp Một cái đều không được lưu đem phi lăng ra lệnh lúc sau Phía sau sát thủ đèm đám kia hắc ý lì hẻ nhân vây quanh ở trong đó Đám hắc ý lì hẻ nhân này liều chết phản kháng Một cái người sống đều không có Tô ảnh nhìn thoáng qua ngất xỉu hướng ba Cùng liêu dung hoa Liền phái hai gã hắc ý lì hẻ nhân đi cứu trị hai người Hắn lại đem hải tử giao cho lăng phong trong tay Ngươi hảo hảo bảo hộ hải tử Liền tính ngươi đã chết hải tử đều không cho phép xẻ ra chuyện Dạ Phi Bạch phái thuộc hạ người tìm toàn bộ sân, lập tức liền phát hiện bí mật thông đạo, hắn liền mang theo nhất ba người đi trong thông đạo đuổi theo Tô Ảnh. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 495 không lưu người sống chương nội dung, xong. Chương 496 Dạ ngoại sinh con. Dạ Phi Bạch mang theo thuộc hạ từ mật đạo ra tới, phát hiện này mật đạo đi thông cách vách sân. Thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trợ. Cái này sân bố cục cùng bên kia cái kia sân tương tự. Hắn tức khắc liền minh bạch, chết không được ở kinh thành như thế nào lục soát đều tìm không thấy ảnh Nhi rơi xuống, chỉ sợ nàng chính là lợi dụng này mật đạo. Lục soát. Dạ Phi Bạch đôi mắt thâm thúy không thấy đế, hắn lạnh lùng mà nhìn quét một chút sân, nơi này đã trống rỗng. Choan Thoát thân ảnh ở trung quanh nhanh chóng ma khuyết tán mở ra, bất quá một lát liền có người lại đây bẩm báo, "Vương gia, bên trong người nào đều không có." Một trận gió nhẹ thổi qua, Dạ Phi Bạch trên mặt lộ ra thất vọng thần sắc. Hai tay của hắn gắt gao nắm thành quyền, chỉ khớp xương phiến bạch, hắn lại đến chậm một bước. Lấy ảnh nhi xinh tử, nàng như thế nào sẽ ngoan ngoãn ngốc tại nơi này tùy ý hắn tìm được. Lập tức truy. Dạ Phi Bạch chau mày, ánh mắt âm trầm thô bạo, lộ ra lạnh băng uy nghiêm qua màn, lập tức đem toàn bộ kinh thành lên, bất luận cái gì xe ngựa đều không cho phép ra đi. Là. Hắn ảnh lại lần nữa khuyết tán mở ra, Dạ Phi Bạch trong mắt hiện lên một mạt lo lắng. Hành nhi mới vừa sinh sản xong, nàng thân mình như vậy suy yếu, như thế nào sẽ chịu được? Kinh thành trung tức khắc bị lên, trong khoảng thời gian ngắn nhân tâm hoảng sợ. Đại hoàng tử bị giết, muốn truy tìm thích khách. Giờ này khắc này, Tô Ảnh xe ngựa sớm đã ra khỏi thành. Nàng xe ngựa bay nhanh mà đi phía trước vội vàng, chúng bá sợ mục tiêu quá lớn, liền hướng tới một cái đường nhỏ chạy tới. "Chúng bá, ngươi muốn mau một chút." Hồng Ba hư ảnh suy yếu mà dựa vào xe trên vách, trên mặt càng thêm bối rối. Đã biết. Trung Ba chạy xe ngựa bay nhanh mà đi phía trước chạy tới, hắn biết phía trước có cái trấn nhỏ, trấn trên nhất định có thể tìm được một cái giống dạng bà đỡ. Đưa xe ngựa trải qua một cái rừng cây nhỏ thời điểm, Tô Ảnh bụng lại đau lên, sau đó càng ngày càng đau, đau đau thời gian càng ngày càng trường, càng ngày càng dày đặc. Loại cảm giác này Tô Ảnh rất quen thuộc liên ở phía trước không lâu phía trước nàng còn trải qua quá. Tô Ảnh tô ảnh đau đến cầm Hồng Ba tay. Hồng Ba mở to hai mắt nhìn, "Tiểu thư, lập tức liền phải đến trấn trên." Tô Ảnh tay chặt chẽ thu lại, cơ hồ đem Hồng Ba cấp bóp nát, nàng sắc mặt tái nhợt, không còn kịp rồi. Hồng Ba mở to hai mắt nhìn, ánh mắt lộ ra khiếp sợ thần sắc. "Ngươi giúp ta." Tô Ảnh cả người cuộn tròn thành một đoàn, thần sắc kiên định. Thân thể của nàng quá đau. Sắp chịu đựng không được. Hồng Ba lược hiểu y y thuật, đọc một ít y y thư, khi còn bé cũng thay tiểu Miêu tiểu cầu đỡ đẻ quá. Chỉ là trải qua qua phía trước Tô Ảnh khó sinh bóng ma, nàng trong lòng thập phần thấp thỏm. Tô Ảnh nhìn ra Hồng Ba do dự, nàng hít sâu một hơi, "Ngươi có thể." Tại đây núi hoang dã lầm, Hồng Ba nhất thời cũng không biết từ nơi nào tìm người, nàng cũng chỉ có thể căng ra đầu cấp Tô Ảnh đỡ đẻ. Nàng nắm chặt đôi tay, tựa ở đối chính mình nói cung tử đang an ủi Tô Ảnh, ta nhất định có thể. Xe ngựa quá mức sốc này, Hồng Ba nhìn bên này đoạn đường nhỏ lẫnh, lập tức liền phân phó trung bá nói, "Trung bá, nhanh lên dừng xe, tiểu thư muốn sinh." A. Trung bá căn bản không có phản ứng lại đây, phía trước tiểu thư Hải Tử không phải đã sinh hạ sao? Chẳng lẽ còn có một cái? Hắn một lòng nhắc tới cổ họng, lập tức kéo chặt dây cương đem xe ngựa ngừng ở một viên đại thụ mặt sau. Trung Ba hiện tại âm thầm may mắn ở phía trước chuẩn bị tốt kéo. Hắn dừng lại xe ngựa lúc sau, lập tức ở một bên sinh hỏa, đem sinh sản yêu cầu kéo tiến hành đơn giản tiêu độc. Hùng Ba vừa mới bắt đầu còn có chút thấp hỏng, may mà chính là sinh sản đứa nhỏ này thập phần thuận lợi. Cung khẩu vốn dĩ cũng đã mở rộng ra, Hùng Ba thực mo liền thấy được hài tử đầu. Nàng trên mặt có che dấu không được vui thích thần sắc, nàng một bên giúp đỡ tô ảnh thuận khí, một bên giúp nàng thúc đẩy thai nhi. Tiểu thư, ngài lại dùng lực. Lại dùng điểm lực. Tô Ảnh có lúc trước kinh nghiệm, điều chỉnh tốt hơi thở, không ngừng dùng sức, lại dùng lực, lại không dám phát ra một tia thanh âm, môi dưới bị hàm răng cắn đến vết máu loang lổ. Đau quá, đau quá. Loại này đau lệnh nàng trong lòng sinh ra một loại mãnh liệt hận ý. Dạ Phi Bạch, ngươi thế nhưng như thế tuyệt tình, như thế nhẫn tâm. Tô Ảnh thề, chịu đựng này một quan Nàng đợi này nàng đều sẽ cùng hắn thế bất lưỡng lập. Nàng hận không thể đem lúc này sinh lý thượng đau tất cả đều thêm chú đến hắn trên người. Mơ mơ hồ hồ trùng, nàng lẩn ẩn cảm thấy những người này không giống như là dạ phi bạc người, lại nghị không ra người khác. Nàng ý thức dần dần tan rã, ở phía trước tiếp cận cả ngày thời gian, nàng cơ hồ hao hết sở hữu sức lực, hiện giờ sinh cái thứ hai hài tử, nàng đã không có sức lực. Hồng Ba vui sướng mà nói, "Tiểu thư Hai tử đầu đã ra tới. Tô Ảnh Tâm bắt đầu định rồi một ít, hít sâu một hơi tiếp tục xử lực. May mắn ông trời bảo nàng lần này thuận lợi không có việc gì, nếu không tại đây vùng Hoàng Vu dã ngoại, nàng cũng không biết làm sao bây giờ là hảo. "Tiểu thư, là cái tiểu thiếu gia đâu?" Mông Lung bên trong, Tô Ảnh nghe được Hồng Ba nói như vậy nói. Nàng khẽ môi gợi lên một màn suy yếu tươi cười, sau đó nàng cái gì cũng không biết, chết ngất qua đi. Tô Ảnh tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình nằm ở một trương mềm mại trên giường, trên người cái một cái khối bụi sắc cầm tú chăn. Nàng có một lát mơ mịt, thực mau liền nhớ tới phía trước phát sinh hết thảy, nàng thấp thấp mà kêu một tiếng, "Hài tử, tiểu thư, ngài tỉnh." Hằng Ba đang ngồi ở một bên nghỉ ngơi, đột nhiên nghe được động tĩnh, toàn bộ đều nhảy dựng lên. Nàng thấy Tô Ảnh muốn lên, vội đem nàng đỡ lên, ngài nhất định hôn mê suốt hai ngày. Hài tử ở nơi nào? Có lẽ là ngủ lâu rồi dư cớ, Tô Ảnh Thanh Âm thập phần khàn khàn, cả người khí sắc thoạt nhìn đẹp rất nhiều. Tiểu thiếu gia bị Trung Bá ôm đi ra ngoài uyển mại, chờ một chút liền tới đây. Hồng Ba nói lên tiểu thiếu gia, trên mặt tràn ngập ý cười, "Tiểu thư, ngài biết không, tiểu thiếu gia đặc biệt ngoan ngoãn, cũng không điều khóc náo." Bọn họ nói còn chưa bao giờ gặp qua như vậy ngoan ngoãn hài tử đâu. Tô Ảnh bên môi nhếch khởi ý cười, tùy cơ nhớ tới một cái khác hài tử, Ánh mắt của nàng lại ảm đạm xuống dưới. Hùng Ba từ một bên bưng một chén ấm áp đường đỏ thủy đốt cho Tô Ảnh uống xong, "Tiểu thư, ngài uống trước một ít ấm áp thân mình." Tô Ảnh uống xong rồi đường đỏ thủy, tùy ý mà đánh giá một chút, "Chúng ta đây là ở đâu?" Nghe nói gọi là Ô Nhang thôn. Hùng Ba lại tiếp tục nói tiếp, lúc ấy tiểu thư ngất đi, chúng bá cũng sợ hãi, nhất thời đi làm đường. Bởi vì tiểu thư thân mình không khỏe, không thích hợp đường xá sốc này. Liên ở chỗ này chủ hạ." Tô Ảnh gật gật đầu, mọi nơi đánh giá nơi này phòng, phòng xem khởi còn rất kiểu mới, sáng sủa sạch sẽ, bên trong gia cụ bài trí cũng không nhiều, lại cũng tinh xảo, nghĩ đến là cái giàu có gia đình. Hùng Ba phảng phất là xem đã hiểu Tô Ảnh tâm tư, nói tiếp nói, nơi này thôn dân còn man rợ có đâu, nhà này Trần A bà còn cấp tiểu thư làm đường đỏ canh chứng. Trần A bà? Tô Ảnh nao nao. Liên ở ngay lúc này Một cái tiểu nữ hải từ bên ngoài chạy tiến vào. Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 496 giã ngoại sinh con chương nội dung, xong. Chương 497 gặp phải người quen. Cái này nữ hải tử mặt tròn tròn, làn da vi bạch, nhìn thập phần quen mặt. Thình nhớ kỹ buồn chạm địa chỉ hép. Nàng một đôi đen như mực mắt to nhìn tô ảnh, cao hứng mà kinh hô, tỉ tỉ tỉnh, tỉ tỉ tỉnh. Níu níu. Tô ảnh trần trờ mà kêu nàng một tiếng. Nữu Nữu ứng một câu, có chút thẹn thùng mà cười rộ lên, lộ ra thật nhỏ hàm răng. Tô ảnh vẻ mặt kinh hỉ mà chiêu nàng lại đây, lôi kéo tay nàng đánh giá, Nữu Nữu trưởng cao, cũng trưởng xinh đẹp. Nữu Nữu lại cười rộ lên, đôi mắt lại hắc lại lượng giống hai viên nhọ đen, trên mặt đỏ rực. Cũng khó trách Tô ảnh nhất thời nhận không ra, Nữu Nữu so với phía trước chính là khác nhau như hai người. Trước kia nàng cùng dạ phi Bạch rơi xuống bầy dập khi bị Trần Bảy đưa tới thôn này. Lúc ấy nàng nhìn thấy nũn nĩu, trên người ăn mặc đánh mãn mụn vá quần áo, liền trông giống dáng dại đều không có. Nàng mặt cũng giơ hồ hồ, tóc cũng thập phần hỗn độn. Mà hiện giờ, nàng ăn mặc sạch sẽ vừa người màu đỏ váy áo, tóc lại hác lại lượng, biên thật nhiều điều thật nhỏ bím tóc, thoạt nhìn thập phần đáng yêu. Hồng Ba nhìn đến hai người bọn nàng quen thuộc bộ dáng, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, "Tiểu thư, các ngươi thật sự nhận thức a?" Phía trước nô tỳ còn không dám tin tưởng đâu. Đúng vậy, chúng ta đều là quen biết đã lâu. Tô Ảnh cùng Nữu Nữu nhìn nho cười, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hằng Ba, "Ngươi không nhớ rõ ngâm xu gia lông đều là từ đâu nhi tiến hóa? Hình như là trong núi một cái thôn xóm." Dường như thực bẩn cùng thôn xóm. Hằng Ba mở to hai mắt nhìn, "Chẳng lẽ chính là nơi này đi?" "Đúng vậy." Tô Ảnh gật gật đầu, "Bên này thôn xóm cực nhỏ cùng ngoại giới giao thông, tốt nhất gia lông chỉ có thể bán được mấy chục văn." Thùng 3A một tiếng, lập tức liền phản ứng lại đây. Sau lại, tiểu thư giới thiệu ngầm su con đường, cấp giá cả đều thập phần công đạo. Nữu Nữu ở một bên tiếp lời, ngại ngại nói, đều là bởi vì tỷ tỷ, chúng ta mua ra mới bán thượng giá tốt. Cũng là vì như thế, mới làm chúng ta trong thôn quá thượng ngày lành. Tỷ tỷ là chúng ta toàn bộ thôn xóm ơn nhân. Tô Mạt trên mặt tràn đầy ý cười, nhéo nhéo mũi Nữu Nữu cái mũi. Chết không được. Trong thôn người nhìn thấy tiểu thư tới lúc sau đều thập phần thân thiện. Hồng Ba gật đầu nói, còn tặng thật nhiều đồ vật tới, mấy cái sản phụ thậm chí thay phiên cấp tiểu thiếu gia huynh mãi. Thậm chí còn trước làm tiểu thiếu gia ăn no mới uy chính mình ra hài tử. Tô Ảnh nhớ tới như vậy hình ảnh, trên mặt lộ ra ôn nhu thần sắc, tiểu gia hỏa nhất định ăn no no. Hồng Ba bật cười, này thật đúng là hảo tâm có hảo báo. Một bên nữu nỉu cao hứng mà nói, tiểu bảo bảo hảo đáng yêu, mềm một Tô Ảnh nghe nàng lời nói, nhịn không được cười ra tới. Nàng mắt trông mong mà nhìn cửa, lại nói tiếp nàng còn không có xem qua, tốn quá nàng tiểu bà bối. "Thô cô nương, ngươi rốt cuộc tỉnh." Liên ở ngay lúc này, Trần A bà từ bên ngoài tiến vào, trong tay bưng một chén thơm ngào ngạt trứng gà tỐ mật, "Ngươi ăn trước điểm đồ vật lót lót bụng, sản phụ ăn cái này tốt nhất." Tô Ảnh nhìn thoáng qua Trần A bà, nàng ăn mặc kiện tiểu mới quần áo, tóc sửa sang lại không chút cầu thả. Cùng phía trước cũng không quá giống nhau. Tô Ảnh cười tư Trần A bà trong tay tiếp nhận mật ới, "Cảm ơn Trần A bà." "Con cùng ta nói cái gì ta? Lại nói tiếp ngươi là chúng ta toàn thôn đại ân nhân nào?" Trần A bà vẻ mặt cảm ơn mà nói, "Nếu không phải Tô cô nương thay chúng ta liên hệ Ngâm Xu, chúng ta Ô Nam thôn nơi nào có hôm nay." Tô Ảnh một bên ăn mì, một bên hỏi, "Đều là chuyện nhỏ không tốn sức gì, A bà quá khách khí." Tại đây phía trước, khác không nói Liên nói này trứng gà, chúng ta nơi nào có thể ăn nổi. Trần A bà nhớ tới phía trước Nhật tử, cũng có chút chua xót mà thở dài một hơi, nàng đem Nữu Nữu ôm vào trong ngực, Nữu Nữu thậm chí ăn không đủ no, luôn là một bộ xanh sao vàng vọt bộ dáng. Hiện tại hảo, từ có ngâm thu đúng giờ mà tiến chúng ta gia lồng, chúng ta trong thôn thôn dân đều giàu có lên, mọi nhà đều ăn thượng đại bạch cơm. Nhà của chúng ta còn che lại nhà mới, hậu viện dưỡng không ít gà vịt. Ngày mai có thể cấp Tô Cô nương canh uống. Nữu Nữu cười hì hì nói, "Cha cũng không cần như vậy vất vả, ngẫu nhiên còn có thể nghỉ ngơi thượng một ngày." Tô Ảnh một bên chậm rãi ăn mì, nghiêm túc mà nghe, bên môi phิếm sung sướng ý cười. Trần A bà nói tới đây đều không khép được miệng, trước đó không lâu, A thất còn riêng đi một chuyến trong thành, riêng mua mấy con bố, cấp Nữu Nữu làm sinh đẹp một thân váy liền áo. Liền ta cái này lão bà cũng mặc vào quần áo mới. Trần A bà chỉ chỉ chính mình trên người màu xanh biển toé vải bông liêu, "Tô ảnh chiều nàng xem qua đi, tuy rằng không tính là có bao nhiêu quý báu, bất quá nguyên liệu nhìn thực không tồi." Tô ảnh tán dương, "A bà như vậy xuyên rất đẹp, cả người đều tuổi trẻ rất nhiều." "A bà có chút hơi xấu hổ, sắc mặt thường đỏ, đều một đống tuổi rồi, còn có cái gì đẹp hay không?" Hồng Ba che miệng cười rộ lên. Trần A bà lại nói, "Cô nương ân tình chúng ta vẫn luôn không quên." Chúng ta vẫn luôn cũng không biết như thế nào báo đáp ngươi, may mắn lần này ngươi đã đến, đến rồi. Tô Ảnh phía trước cũng không có nghĩ tới sẽ trụ đến thôn song tới, có thể thấy được vận mệnh chú định đều có ý trời. Tô Ảnh nhìn đến a bà trên mặt thuần phát thỏa mãn tươi cười, ngược lại là ngượng ngùng. Chân a bà lại nói, thôn trưởng biết ngươi đã đến rồi, còn tưởng tiếp ngươi đến nhà bọn họ đi. Bất quá a, Tô cô nương cần thiết trụ đến nhà của chúng ta, ai đều đoạn không đi. Tô Ảnh vừa định nói cái gì đó, liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận ầm ầm tiếng khóc. Tô Ảnh tức khắc bị tiếng khóc hấp dẫn, hướng tới cái kia phương hướng xem qua đi. Hằng Ba biết Tô Ảnh nóng vội, vội vàng đi trùng bá trong lòng ngực đem hài tử nhận lấy đưa cho Tô Ảnh. Nay vẫn là Tô Ảnh lần đầu tiên ôm hài tử, Tô Ảnh nhìn cái này nho nhỏ tã lót, tim đập cũng không khỏi mà gia tốc. Nàng thật cẩn thận mà đem hắn ôm lại đây, đôi tay thập phần cứng đờ. Hải tử muốn như vậy ôm Trần A bả cong hạ thân tới, chỉ đạo Tô Ảnh hẳn là như thế nào ôm mới có thể làm Hải tử thoải mái. Nàng nhìn đến Tô Ảnh dáng vẻ khẩn trương, lại cười nói, "Cô nương chỉ lo thả lỏng một ít là được." Tô Ảnh quan sát kỹ lưỡng chính mình Hải tử, từ mặt mày đi lên xem mơ hồ có thể nhìn đến dạ phi bạch bóng dáng, là cái xinh đẹp Hải tử. Tô Ảnh trong lòng thậm chí còn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nàng làm mỗ thân. Trong lòng ngực Hải tử đang ở khóc lóc. Hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, miệng mở ra, lộ ra bóng loáng lợi tới. Ai nha, không khóc, không khóc, Tô Ảnh thấy hắn khóc cái không ngừng, liền bắt đầu hướng hắn, nàng lại đau lòng lại hờn mất, không phải nói là cái thực ngoan ngoãn hải tử sao? Một bên Trần A bà nói, làm ta nhìn xem, có phải hay không muốn đổi tã. Trần A bà từ Tô Ảnh trong tay đem hải tử nhận lấy, xem xét một chút, cười nói, quả nhiên là cái thông minh hải tử. Hồng Ba đã từ bên ngoài thu tã lại đây, Trần A bà động tác thành thạo mà thế Hải tử thay đổi tã. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 497 gặp phải người quen chương nội dung, xong. Chương 498 đáng yêu Hải tử. Tô Ảnh thấp chân thành mà nói, phiền toái ngươi, Trần A bà. Truyện sách mới nhất miễn phí chương đình phòng vấn. Trần A bà thế Hải tử đổi hảo tã, đem hắn ôm vào trong ngực ống ngủ qua đi, nhẹ nhàng mà phóng Tô Ảnh bên cạnh. Trên mặt nàng cười tủn tìm mà, nhẹ giọng nói, đứa nhỏ này lớn lên thật xinh đẹp, lại ngoan ngoãn, cô nương là cái có phúc khí người. Trần A bà dừng một chút, lại như là nghĩ tới cái gì, có chút trần trừ hỏi, tô cô nương, ta coi gặp ngươi thời điểm, bộ dáng nhưng chật vật, này đến tổt cùng là chuyện như thế nào? Hài tử hắn cha đâu? Trần A bà thấy tô ảnh trên mặt hiện lên một mặt phức tạp thần sắc, cho rằng nàng không muốn nhiều lời, vội hòa giải nói. Cô nương đừng trách ta cái này lão bà tử lắm miệng, cô nương nếu không muốn nói, coi như hắn là cái phụ lòng hắn. Tô ảnh khẽ môi một nhấp, đen nh nhánh trong mắt ẩn ẩn lộ ra tức giận thần sắc. Trần Á bà trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, a. Nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Tô ảnh thanh lãnh đôi mắt nhìn phía phía trước, bắt đầu nửa thật nửa giả mà biên khởi chuyện xưa, ta đã từng cho rằng hài tử cha là thiệt tình đãi ta, cho nên ta mới gả cho hắn. Nguyện ý vì hắn sinh hải tử, không nghĩ tới. Nam tử dễ dàng như vậy thay lòng đổi dạ, nói không yêu liền không yêu. Trần A bà vừa nghe đến nơi đây, trán đầy nếp nhăn trên mặt lộ ra nồng đậm phẫn nộ thần sắc. Tô Ảnh tiếp tục nói, "Ta mang thai lúc sau." Hắn cười cái thiếp thất. Hắn đãi cái kia thiếp thất thập phần dung túng, thậm chí đem trong nhà lớn nhỏ sự vụ đều giao cho nàng xử lý. Trần A bà tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, "Tốt như vậy cô nương" Hắn thì nhưng không quý trọng. Cái kia thiếp thất thực mau liền có hài tử, cũng liền càng thêm kiêu ngạo. Cái kia thiếp thất nhiều lần hãm hại với ta, hắn rõ ràng biết lại không xử trí, thậm chí không ngủ công không màng mà tiếp tục sủng ái nàng. Nữ nhân kia quỷ kế đa đoan, lệnh người khó lòng phòng bị, ta nếu tiếp tục ngốc tại trong phủ, chỉ sợ trong bụng hài tử cũng muốn dữ không nổi. Trần A bà nhất kinh bỉ như vậy nam nhân, Hàn Thế nhưng làm ra sủng thiếp diệt thế loại này tai họa ra trách sự. Tô Ảnh đôi mắt ảm đạm, vì ta Hải tử, ta chỉ có thể ra này hạ sách. Trần A bà nhớ tới như vậy đáng yêu Hải tử thiếu chút nữa bị bóp chết ở trong bụng, tức giận đến mắng to. Như vậy tốt thế tử thế nhưng không quý trọng, đi sủng một cái tàn nhẫn độc ác thiết thất, người nam nhân này đôi mắt là quả thực bị mù. Tô Ảnh cũng không nói lời nào, liền nghe Trần A bà ở một bên mắng to nam nhân kia. Đột nhiên cảm thấy rất hạ giận. "Tô cô nương, như vậy nam nhân không cần cũng thế." Trần A bà hoán hận nói, khiến cho hắn hối hận cả đời. "Người nam nhân này, ta cuộc đời này đều không muốn thấy hắn." Tô ảnh thở dài một hơi, "Chỉ là này dù sao cũng là hắn hài tử, hắn phía trước còn phái ra không ít người ra tới truy tra, chỉ sợ hắn thực mau liền sẽ tìm tới nơi này tới." Dạ Phi Bạch thực lực sát thật không thể lệnh người khinh thường, hắn nếu là biết còn có đứa nhỏ này tồn tại, nhất định cũng sẽ cấp đi. Nàng tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Tô Ảnh thần sắc một ngừng, "Hằng Ba, ngươi đi chuẩn bị tốt đồ vật." Tô Ảnh nhìn về phía Trần A bà, "A bà, hai ngày này ít nhiều ngươi chịu cố. Cô nương đây là phải đi." Trần A bà trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, nàng thấy Tô Ảnh gật đầu, vội vàng nói, "Không được, này như vậy có thể. Ngươi hiện tại như thế nào có thể rời đi, như thế nào cũng muốn trước làm xong ở cũ." Dù sao cũng là cả đời sự, qua loa không được. Tô Ảnh bên môi hiện lên một mạt nhẹ trào phúng, khuôn mặt thượng hiện lên lo lắng, hiện giờ ta nơi nào còn quản được như vậy nhiều. Ta nhất định không thể bị hắn tìm về đi. A bà một bên ở trong lòng phỉ nhổ thóa mạ người nam nhân này, một bên nói, "Tô cô nương, ngươi đừng đem việc này không để trong lòng, ở cứ nếu là ngồi không tốt, sẽ rơi xuống đầy người tật xấu." Hơn ba trong lòng cũng là thập phần lo lắng. Một phương diện nàng sợ dạ phi bạch tìm tới, mặt khác một phương diện lại lo lắng tô ảnh thân thể, "Tiểu thư, ngươi mới vừa sinh sản xong, đại thương nguyên khí, yêu cầu tĩnh dưỡng." Hơn nữa tiểu thiếu gia còn nhỏ, chịu không nổi như thế bon ba đâu. Trần A bà thấy tô ảnh do dự mà gật đầu, lại mở miệng nói, "Cô nương cũng không cần lo lắng, chúng ta nơi này địa phương hiểu lánh, cũng không có mấy hộ nhà, rất ít có người ngoài lại đây." Trần A bà đột nhiên nghĩ tới cái gì, Hướng về phía Tô Ảnh nói, cô nương ngài trước nghỉ ngơi một lát, ta đi tìm thôn trưởng nói, làm mọi người không cần nhắc tới ngươi Hành Tung, không cho cái kia Thiên Đế nam nhân tìm được ngươi. Trần A bà lập tức liền đem việc này cùng thôn trưởng nói, hai người thương lượng lúc sau, liền từng nhà mà dặn dò. Tô cô nương là chúng ta ân nhân, hiện giờ ân nhân ở tại chúng ta thôn này, mỗi người đều cần thiết giữ kín như bưng, không được tiết lộ nàng hành tung. Ở cứ trong khoảng thời gian này, Tô Ảnh vô luận làm cái gì đều không bị cho phép, cái này không được cái kia không được. Nàng cần phải làm là nghỉ ngơi cùng ăn cơm. Trong thôn thôn dân đều biết ân nhân mới vừa sinh sản xong, thay phiên làm tốt mĩ vị dinh dưỡng đồ bổ đưa lại đây cấp Tô Ảnh ăn. Nay không mới vừa có người bắt một cái đại sông cá, liền lập tức hầm hảo đưa lại đây. Hùng Ba đem canh chén đưa đến Tô Ảnh trước mặt, cười tủm tỉm mà nói: "Tiểu thư, bọn họ nói cái này cá thực tươi ngon." nhất thích hợp sản phụ uống, hảo xuống sữa đâu. Can cá bị ngao thành mãi màu trắng, hương vị thập phần tươi ngon. Tô ảnh uống mỹ vị canh cá, trong lòng có chút băn khoăn, này đó chất phác thiện lương thôn dân nhớ nàng, đều đem đồ tốt nhất cho nàng đưa lại đây. Nàng hiện giờ còn không có sung túc sữa, hai tử đều là tử trong thôn sản phụ thay Phiên Huy hắn. Dụ Nhi hiện tại ở đâu? Tô ảnh cấp nghị bảo đặt tên vị Dụ Nhi, hy vọng hắn thông tuệ cơ trí. Tiểu thiếu gia lúc trước bị ôm đi tắm rồi, hiện tại phòng trường chính từ chương gia tức phụ nhi huy lại đâu? Hằng Ba hướng tới ngoài cửa sổ xem qua đi, a, chúng bá đã ôm hắn đã trở lại đâu. Hằng Ba đem Dụ Nhi ôm lại đây đặt ở tô ảnh trong lòng ngực, Dụ Nhi mới vừa ăn xong rồi mãi, phấn đô đô cái miệng nhỏ phun lại phao phao, thật nhìn đáng yêu cực kỳ. Dụ Nhi, đã ăn nó chưa? Có hay không cảm ơn chương thầm thầm nha. Tô ảnh nhịn không được túi đầu hôn hôn hắn miệng nhỏ. Hồng ba cũng thấu lại đây, trên mặt mang theo vô tuyến bùi mừng. Tiểu thương, tiểu thiếu ra gần nhất nể nở một ít, càng ngày càng đẹp đâu, trưởng thành nhất định là cái anh tuấn công tử ca. Duệ nhi ăn no, có chút mệt nhọc, dương miệng ngáp, còn vô ý thức mà đem ngón tay đặt ở trong miệng hứa dẫn. Tô ảnh vừa tức giận vừa buồn cười, đem hắn đem ngón tay rút ra tới. Duệ nhi, hồng ba A-di mới vừa ở khen người đâu. Ngươi như thế nào có thể làm ra như vậy phá hư hình tượng sự nha?" Hằng Ba mừng rỡ cười ra tiếng tới, "Tiểu thư, tiểu thiếu gia còn như vậy tiểu đâu, nào biết đâu rằng cái gì hình tượng không hình tượng." Tô Ảnh nhẹ nhàng mà nắm ruệ nhi mềm mại tay nhỏ, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, "Không biết đại bảo hiện tại quá đến được không?" Hằng Ba nhìn thấy Tô Ảnh trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, ôn nhu khuyên nhủ, "Tiểu thư, đều nói xong sinh tử chi gian là có cảm ứng." Ngài nhìn tiểu thiếu gia luôn là ngoan ngoãn ngoan ngoãn, không khóc cũng không náo, một cái khác tiểu thiếu gia nhất định thực hảo đâu. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phúc Hắc Mẫu Thân Chương 498 đáng yêu hải tử chương nội dung xong. Chương 499 khóc náo không ngừng. Hy vọng như thế. Truyện sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phòng vấn. Tô Ảnh khẽ thở dài một hơi, trong mắt đều là tưởng niệm thương cảm thần sắc, đứa bé kia nàng không ôm quá cũng không thân quá thậm chí còn không có thấy rõ ràng hắn. Chỉ là hiện giờ, nàng muốn gặp hắn một mặt đều là hy vọng xa vời. "Tiểu thư, ngài không cần lo lắng, dù sao cũng là vương gia hài tử, vương gia nhất định sẽ hảo hảo đãi hắn." Hồng Ba nói xong lại âm thầm trách cứ chính mình lắm miệng, quả thực là nào hồ không đề cập tới đề nào hồ. Hắn muốn đoạt hài tử ta có thể lý giải, hắn như thế nào có thể tô ảnh trong mắt nội lên một mạt thú quang, bên môi nổi lên một mạt đông lạnh. Nhưng cái đó hắc ý li hệ nhân dơ chứng nhận, gặp người liền sát, liền lục ngân, liếu vinh hoa thậm chí chính mình đều không bông tha. Tô ảnh ngầng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, thần sắc lo lắng, không biết lục ngân cùng ca ca hiện tại thế nào, có hay không sự. Lúc ấy bên ngoài trường hợp hỗn loạn, nàng vội vàng rời đi, căn bản không biết bọn họ hiện giờ được không. Hồng ba trong lòng cũng đồng dạng lo lắng, ngoài miệng vẫn là an ủi nói, tiểu thư ngươi không cần nghĩ nhiều. Bọn họ nhất định đều sẽ không có việc gì. Hồng Ba thấy Tô Ảnh còn ở đám chim ở tự hỏi bên trong, vội nói: "Tiểu thư, ngài vẫn là nghỉ tạm một lát đi, nay ở cư chính là nhất chú ý, nửa điểm không thể mệt." Buổi tối, cùng ăn cơm thời điểm, Tô Ảnh nghe được Trần Bảy nhắc tới ngày mai muốn đi kinh thành bán gia lông, cấp ngâm xu cùng hóa. Tô Ảnh khiến cho hắn đi trong kinh thành tham thính một chút gần nhất đều đã xảy ra chuyện gì. Trần Bảy là cái người thành thật, Tô ảnh nói cái gì, hắn đều hứng thừa xung dưới, mặt khác cũng không có hỏi nhiều một câu. Chân bảy từ trong kinh thành khi trở về, quả nhiên cũng cấp Tô ảnh mang về tới một ít Tô ảnh muốn tin tức. Tô cô nương, trong kinh thành gần nhất không yên ổn, kinh thành gia khỏi thành thập phần nghiêm khắc, mỗi người ra vào đều phải thông qua thập phần nghiêm khắc điều tra. Tô ảnh trong lòng hiểu rõ, kỳ quái hỏi một câu, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Nghe nói là đại hoàng tử đột nhiên chết bất đắc kỳ tử bị người ám sát, hung thủ nhưng vẫn không có bắt lấy. Ám sát. Tô Ảnh trong lòng hiện lên một loạt mảnh liệt khiếp sợ, khó có thể tin mà nhìn Trần Bảy, lại có như vậy sự. Trần Bảy thở dài một hơi, nói lên đại hoàng tử cũng là đáng thương, không biết phía trước đắc tội cái nào đại nhân vật. Đầu tiên là bị hạ dược, vì giữ được tánh mạng chỉ có thể đoạn trường trị liệu. Thật vất vả bệnh tình có khởi sắc, lại bị người dùng mũi tên đâm vào yết hầu. Tô ảnh đối đại hoàng tử chết cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nàng ngoài ý muốn chính là đại hoàng tử tránh thoát nàng hạ đến lĩnh dược, thế nhưng chết toan chết hủng, cái kia hung thủ đến tột cùng là người phương nào. Tô ảnh như suy tư gì, hay là đại hoàng tử cùng phía trước những cái đó hắc ý, ý hề nhân có quan hệ. Tô ảnh lại không chút để ý hỏi, đại hoàng tử động tới như vậy sự, mặt khác hoàng tử đều không có động tính. Cái này chân bày dừng một chút, lập tức nói, lại nói tiếp. Trong kinh thành còn đã xảy ra một kiện đặc biệt kỳ quái sự, là về Hoài Vương phủ. Tô Ảnh nghe được Hoài Vương phủ, trong lòng lộp bộ một chút, trên mặt vẫn là ra vẻ bình tĩnh nói, "Hoài Vương phủ đã xảy ra chuyện gì?" Hoài Vương thế nhưng ôm trở về một cái hài tử, cũng không biết mẫu thân là ai. "Nga." Tô Ảnh mày nhăn lại, ánh mắt của nàng thâm thúy mà đáng sợ, toàn thân tản mát ra một loại nguy hiểm chí mạng hơi thở. Quả nhiên là hắn. Nếu là phía trước Nàng còn tại hoài nghi đám kia hắc y hệ nhân có lẽ là những người khác, mà hiện giờ, nàng là không thể không tin. Trân Bảy không có nhìn ra tô ảnh thần sắc khác thường, tiếp tục nói, lại nói tiếp việc này nhưng thật ra hiếm lạ. Trong kinh thành mỗi người đều truyền hoài vương có khắc thê chi mệnh, phía trước cùng nàng đính hôn nữ tử không phải đã chết chính là điên rồi. Sau lại hắn rốt cuộc nên thú một người vương phi lại bị một hồi lửa lớn thiêu chết, ngay sau đó liền hắn chắc phi cũng không có. Thậm chí liền ở trong phủ Tâm Vân công chúa cũng không thể hiểu được mà đã chết. Nay thật đúng là cái bất tường người. Tô Ảnh nghe được Diệp Sinh đẹp cùng Tâm Vân công chúa chết đi tin tức, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút ngoài ý muốn. Kinh thành chung người người đều ở suy đoán hài tử mẫu thân là ai, lại đều nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Tô Ảnh trên mặt thần sắc dừng lại, nàng trên mặt làm bộ lộ ra một mặt tò mò thần sắc, đứa nhỏ này cũng thật là đáng thương. Mẫu thân đều không ở bên người triều cố. Trần Bảy giờ gật đầu, như thế, nghe nói đứa nhỏ này vẫn luôn khóc vẫn luôn khóc. Tiếng khóc lẻn lót. Tô Ảnh sắc mặt cứng đờ, đen nháy trong mắt hiện lên một mạt lo lắng, kia nhưng làm sao bây giờ? Giống như chỉ có Vương gia ôm hắn thời điểm mới tốt một chút. Tiếp theo, Trần Bảy lại nói một ít mặt khác không liên quan sự, Tô Ảnh cái gì đều nghe không vào. Chờ đến Trần Bảy đi rồi lúc sau, Tô Ảnh vành mắt đỏ lên. Trong mắt hiện ra một tầng hơi nước. Hồng ba lau lau nước mắt, ôn nhu an ủi nói, tiểu thương. Ngươi không cần lo lắng, tiểu thiếu gia nhất định sẽ bình bình an an. Tô ảnh đôi mắt tạm đạm, hắn còn như vậy tiểu. Hồng ba nghiêm túc mà nói, hoài vương phủ sẽ có rất nhiều bà vũ cùng cẩn thận ma ma, tiểu thiếu gia nhất định sẽ bị chiếu cố đến hảo hảo. Phía trước, lang phong đem đại bảo ôm trở về lúc sau, đại bảo liền vẫn luôn khóc vẫn luôn áo, không ăn cũng không ngủ. Bà Vũ như thế nào hống cũng chưa dùng. Dạ phi Bạch truy tìm Tô Ảnh suốt một ngày mới trở về, mới vào phủ nghe được vang dội tiếng khóc, cơ hồ đều khóc ách. Sao lại thế này? Dạ phi Bạch bước nhanh hướng tới tiếng khóc đi đến, liền thấy trong phòng mấy cái bà vũ đối khóc náo trẻ con bó tay không biện pháp. Dạ phi Bạch thanh âm lạnh băng tàn khốc, đôi mắt sâu không thấy đáy, mang theo nồng đậm tức giận. Sở hữu bà Vũ bị Dạ phi Bạch như vậy ánh mắt xem đến phát run. Một đám sợ tới mức thẳng run run, sôi nổi trên mặt đất quỳ xuống. Trong đó một cái bà vú đánh bạo lắp bắp mà nói: "Vương gia, tiểu thế tử vẫn luôn khóc nháo không ngừng." "Nô, bọn nô tỷ không có cách nào a." Dạ Phi Bạch giống như ngàn năm hàn băng đôi mắt lạnh lùng mà quét nàng liếc mắt một cái, nàng lập tức gục đầu xuống tới không dám nói nữa. Dạ Phi Bạch tối đầu nhìn đến trong tã lót hài tử, hắn dương miệng oa oa mà khóc lóc, thoạt nhìn lại đáng thương lại làm người đau lòng. Ba vú thấy Dạ Phi Bạch muốn hại tử, liền thật cẩn thận mà phóng tới trong lòng ngực hắn, còn giáo Dạ Phi Bạch, "Vương gia, tay muốn kéo nơi này." Nói đến cũng kỳ quái, màn đêm buông xuống Phi Bạch đem Hải Tử ôm vào trong ngực lúc sau, trong lòng ngực Hải Tử tiếng khóc dần dần nhỏ xuống, dưới, miệng nhỏ bẹp bẹp liền không khóc. Mấy cái bà vú tức khắc hai mặt nhìn nhau, các nàng hống lâu như vậy đều không có dụng. Vương gia một ôm thế nhưng thì tốt rồi. Trong đó một cái vội nói, "Vương gia, tiểu thế tử còn tuổi nhỏ liền hiểu chuyện, quả nhiên vẫn là cùng ngài nhất thân." Dạ Phi Bạch tối đầu nhìn cái này tiểu anh hài, nhăn dúm rõ cùng tiểu Lãi Miêu giống nhau. Hắn không hề khóc, cái mũi vẫn là nhất chịu nhất ỉu, thoạt nhìn đặc biệt thủy quất. Hắn lạnh lùng nói, "Cho hắn uy quá lại sao?" Tiểu thế tử phía trước khóc nháo không ngừng, không chịu ăn mãi. Dạ Phi Bạch chau mày, liền nghe được bà Vũ Lộc Bắc nói: Nô tỷ hiện tại thử xem. Bà vú ôm tiểu bao tử đi nổi thất uy mãi, tiểu bao tử ăn no, lại có tinh lực bắt đầu khóc ngáo lên. Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân trương 499 khóc ngáo không ngừng trương nội dung, xong. Trưng năm trăm vui vẻ chịu được. Bà vú hống không được tiểu bao tử, vẻ mặt sợ hãi mà nhìn dạ phi bạch. Thình nhớ kỹ buồn chạm địa trì hép. Dạ phi bạch không tiếng động mà thở dài, thanh âm hơi chấm xuống, cho buồn vương đi. Dạ Phi Bạch đem Hải Tử ôm qua đi, hai tử quả nhiên liền không khóc lại không náo loạn. Ba vú nhỏ còn chưa bao giờ gặp qua như vậy sự, lập tức đều cảm thấy thập phần kinh ngạc, mới sinh ra hải thế nhưng bắt đầu nhận người. Dạ Phi Bạch trầm giọng nói, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Dạ Phi Bạch mệnh lệnh một chút, sở hữu bà vú đều lui đi ra ngoài, tay chân nhẹ nhàng mà tướng môn cấp đóng lại. Dạ Phi Bạch tối đầu nhìn nảy nho nhỏ một đoàn thanh âm mềm nhẹ lại hơi mang khàn khàn, như thế nào khóc đến lợi hại như vậy, có phải hay không suy nghĩ nương. Tiểu Bao Tử tự nhiên là nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, cảm thấy mỹ mãn mà oa ở hắn tay công, tựa hồ là ngủ đi qua. Dạ Phi Bạch thấy hắn ngủ, liền muốn đem hắn đặt ở trên giường, không nghĩ tới hắn miệng bẹp bẹp, tựa hồ lại muốn khóc ra tới. Dạ Phi Bạch không thể nề hà, đành phải một lần nữa đem hắn bế lên tới, ở mép giường ngồi xuống, Dạ Phi Bạch nhìn hắn dáng vẻ này, chỉ cảm thấy chính mình tâm đều mềm đến rối tinh rối mù. Hắn bươn ngón tay thon dài quát quát hắn cái mũi nhỏ, người á thật khó hầu hạ, không biết ở giống ai. Dạ Phi Bạch vươn lòng bàn tay nhẹ nhàng mà ở hắn trên mặt xoa xoa, hắn trong mắt băng cứng một chút hòa tan, chảy ra nhẹ nhẹ ôn nhu, bảo bảo, ngươi có biết hay không, ngươi mâu thần đi đâu vậy? Ngươi rất muốn nàng đúng hay không? Ta cũng cũng hảo tưởng nàng. Hắn hơi dụ hạ con ngươi, Toán Mị trên mặt hiện lên khởi một mạt không dễ phát hiện ưu thương. Dạ Phi Bạch hai mắt nhìn chằm chằm chính mình bảo bối nhi tử, trong thanh âm mang theo một tia hận ý, "Ả nhi, ngươi thật sự liền như vậy nhẫn tâm? Liên nhi tử đều từ bỏ sao?" Tiểu Bảo bảo ăn no nải, phía trước lại khóc mệt mỏi. Hắn bắt được Dạ Phi Bạch ngón tay, nhắm mắt lại đã ngủ. Dạ Phi Bạch có chút dở khóc dở cười, hắn tiểu tâm mà đem tiểu Bảo tử phóng tới trên giường. Chính mình nằm tại bên người, chống đầu nhìn hắn. Hắn nhìn nó hai mắt nhắm nghiền ngủ ngon lành, trong lòng có một loại kỳ quái cảm giác dâng lên, đây là huyết thống quan hệ đi. Ảnh nhi sinh hạ hắn nhất định rất đau rất đau, không biết nàng hiện tại ở nơi nào, quá đến được không? Dạ phi Bạch ngủ đến nửa đêm, thấy hài tử ngủ đến chín, đem Lăng Phong triệu lại đây. Lăng Phong thân ảnh lặng yên vô tức mà xuất hiện ở trong phòng, thân sắc tất cung tất kính, vương gia có gì phân phó? Dạ Phi Bạch đôi mắt híp lại, Lục Ngân thương thế như thế nào? Hồi hương ra, Lục Ngân trên vai thương thế cực kỳ nghiêm trọng, còn ở hôn mê giữa, bất quá trải qua đại phu Trần Trị đã cũng không lo ngại. Chờ nàng tỉnh, liền đem nàng mang lại đây. Lăng Phong ôm quyển nói, là. Lăng Phong vừa muốn lui ra ngoài, liền nghe được nằm ở Dạ Phi Bạch bên cạnh Hải Tử lại khóc lên. Hắn bước chân một đốn, quay đầu thấy đến Dạ Phi Bạch đem Hải Tử ôm vào trong ngực. Có chút vô thố mà hống. Lăng Phong trong mắt hiện ra một tia ý cười, hắn nghiêm túc mà nói, "Vương gia, tiểu thế tử có thể là yêu cầu đổi tã, thủ hạ đi kêu bà vú lại đây." "Tĩnh." Dạ Phi Bạch nhíu nhíu mày, cái này tiểu gia hỏa chờ một lát lại muốn khóc đến không dứt. Dạ Phi Bạch đem tiểu Bao Tử đặt ở trên giường, cúi lên tã nhìn một chút, liền ở ngay lúc này tiếng khóc đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó một cổ cột nước từ nhỏ bánh bao hai chân chi gian bán ra, sau đó tới ở chính hắn trên mặt, tự nhiên cũng có một bộ phận nhỏ rừng ở dạo phi bạch trên người. Dạo phi bạch tức khắc thạch hóa, hắn còn không có phản ứng lại đây, tiểu bao tử đã bị chính mình nước tiểu doa sợ, mở miệng liền ô ô ô ô khóc lớn lên, khóc đến vô cùng văng rội. Dạo phi bạch phụt một tiếng cười ra tới, vươn tay tới không nhẹ không nặng mà ở hắn mông nhỏ thượng trụ một chút, tiểu ngu nốc. Hắn vội nha đầu đi bưng ấm áp thủy tới, tự mình cấp tiểu bao tử lọm sạch sẽ, lại cho nó thay đổi khô mắt đã, đem hắn một lần nữa gói kỹ lưỡng. Trước kia, hắn nơi nào hầu hạ quá người khác, mà hiện giờ hắn làm khởi này, đó lại vui vẻ chịu đựng. Dạ phi Bạch tùy ý mà thay đổi một bộ quần áo, phát hiện tiểu bao tử lo chính mình khóc đến đáng thương. Có phải hay không lại đói bụng? Dạ phi Bạch nhìn hắn này, trương khóc đến đỏ rực khuôn mặt nhỏ bất đắc dĩ mà vươn tay tới nhéo nhéo mũi hắn, vẫn là ở thế mâu thân báo thủ, cho nên thành tâm lăn lộn tra. Dạ Phi Bạch làm Lăng Phong đi cách vách thỉnh bà Vũ lại đây cấp vật nhỏ uy nại lúc sau, hắn vẫn là không chịu ngủ. Dạ Phi Bạch đành phải ôm hắn ở trong phòng đi tới đi lui, hắn tận lực làm chính mình bước chân phóng nhẹ. Đứng ở bên ngoài thủ Lăng Phong nghe được bên trong động tĩnh, nhỏ giọng mà nói một câu, "Vương gia, thuộc hạ nghe nói cấp khóc nháo tiểu hài tử sướng tiểu khu." Tiểu hai tử liền sẽ bị hống ở đâu? Dạ Phi Bạch bị tiểu Bao Tử khóc đến phát điên, cuối cùng cũng chỉ có thể không thể nề hà mà cho hắn sướng tiểu Khúc. May mắn cái này tiểu gia hỏa thực cho hắn mặt mũi, nghe được hắn hừ ca, tiếng khóc liền dần dần dừng lại. Dạ Phi Bạch hừ hừ, nhẹ giọng mà đem ca từ sướng ra tới, "Ngươi là của ta mắt, mang ta lãnh hội bốn mùa biến hóa. Bởi vì ngươi là ánh mắt của ta. Thế giới này liền ở ta trước mắt." Hắn trong đầu đột nhiên nhớ tới cái kia đêm đêm, nàng ăn mặc thật dày áo choàng, ở dưới ánh trăng đánh đàn, chỉ vì hướng hắn tìm một cái trấn tưởng. Nếu khi đó, hắn đáp lại nàng, hết thệ có phải hay không không giống nhau. Đêm càng ngày càng yên lặng, Dạ Phi Bạch ôm bà bảo, cùng nó cùng nhau nặng nề ngủ qua đi. Qua 2 ngày, vừa mới thức tỉnh lại đây, Lục Ngân bị Lăng Phong đưa tới Dạ Phi Bạch trước mặt. Lục Ngân vùi đầu đến thấp thấp, căn bản là không dám ngẩng lên tới. Nàng cảm giác một đạo sắc bén tầm mắt dừng ở nàng trên người, nàng hai chân cơ hồ đều sắp mềm xuống dưới. Các ngươi vẫn luôn liền ở tại cái kia trong tiểu viện. Dạ Phi Bạch hỏi một câu, thanh âm so trong tưởng tượng đến muốn nhu hòa đến nhiều. Lục Ngân hơi hơi sửng sốt, nàng thoáng ngẩng đầu, liền nhìn đến Dạ Phi Bạch đem bọc đến kín mít bảo bảo ôm vào trong ngực, bàn tay to thường thường mà vỗ nhẹ thân thể hắn. Lục Ngân phía trước đối Dạ Phi Bạch còn có một ít thành kiến. Lúc này thấy đến hắn như vậy yêu thương hài tử, trong lòng cũng xẹt qua một tia ấm áp, nàng cũng không chuẩn bị lừa gạt, thấp thắm mà nói một câu, "Là." Dạ Phi Bạch đôi mắt híp lại, xác định phía trước Lục Ngân bị Tô Ảnh đuổi đi đều là một tuần kịch, ảnh nhi này nửa năm qua qua đến còn hảo. Lục Ngân nghe được Dạ Phi Bạch hỏi chuyện, trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc, Vương gia ở nhắc tới tiểu thư thời điểm, thanh âm rõ ràng mang theo một tia lưu luyến nu tình, hắn trong lòng vẫn là trang tiểu thư. Lục Ngân chần chờ mà trả lời nói, "Tiểu Vương phi này nửa năm qua quá rất khá. Nàng đều làm một ít cái gì?" Hắn rất muốn biết, không có hắn như tử, nàng sẽ làm chút cái gì. Vương phi cực nhỏ ra cửa, mỗi ngày phơi phới nắng ở trong sân tản bộ, ngẫu nhiên cùng bọn nô tỳ cùng nhau chơi bài. Dạ phi bạch đen nháy trong mắt hiện lên một tia chua xót, nàng ly hắn làm theo có thể quá rất khá, thực thích gì. Anh nhi hoài đứa nhỏ này có phải hay không thực vất vả. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 500 vui vẻ chịu đựng chương nội dung. Xong. Chương 501 có người lên núi. Tiểu thế tử ở vương phi trong bụng vẫn luôn đều thường ngoan, vương phi cũng vẫn chưa an qua cái gì khổ. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì phép. Chẳng qua sinh sản thời điểm tao ngộ khó sinh, đau suốt một ngày, lúc ấy tiểu thế tử bị cuống rốn triển cổ. Liên đại phu đều bó tay không biện pháp lục ngân nhớ tới tô ảnh sinh sản thời điểm trường hợp, nhịn không được vành mắt đỏ lên, may mắn Liêu công tử đổi tới, cứu tiểu thư một mạng. Lục ngân chỉ là nói mấy câu mang quá, nhưng Dạ phi Bạch nhớ tới như vậy trường hợp, tâm như là bị cái gì chát giống nhau, bén nhọn mà đau đớn. Lúc ấy, chính mình thế, nhưng không ở nàng bên người. Dạ phi Bạch hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, ôn hài tử lực đạo cũng hơi chút nắm thật chặt. Không biết có phải hay không lực đạo quá lớn, tiểu Bao Tử fiết miệng, cơ hồ muốn khóc ra tới. Dạ Phi Bạch núi lỏng, nhẹ nhàng mà vỗ thân thể hắn, phảng phất là không chút để ý hỏi, sinh hài từ lúc sau, ảnh nhi có từng từng có tính toán. Nô tỷ không biết. Dạ Phi Bạch đôi mắt híp lại khởi, trong mắt đạm mạc vô cùng, hắn gần từng chữ một nói, tốt nhất nói thật. Lục Ngân nhìn không được Dạ Phi Bạch làm cho người ta sợ hai ánh mắt, hai chân mềm nhũn. Ở hắn trước mặt quỳ xuống, Vương gia, nô tỳ thật sự không biết. Tiểu thư chỉ nói qua mùa đông sinh hạ hài tử liền đi, chỉ là trăm triệu không nghĩ tới sinh sản ngày đó sẽ có như vậy nhiều sát thủ. Lục Ngân phía trước cho rằng này, đó sát thủ là Vương gia phái tới, chỉ là nàng sau khi hôn mê, trên đường tỉnh lại ẩn ẩn nghe được Vương gia cùng đại hoàng tử đối thoại, còn có đại hoàng tử bị ám sát sự. Lục Ngân lúc ấy liền cưỡng bách chính mình tiếp tục hôn mê qua đi. Những việc này đều là muốn lạn ở trong bụng. Dạ Phi Bạch đôi mắt thâm thúy mà u hoãn, hắn lặng lặng mà nhìn Lục Ngân sau một lúc lâu, biết nàng không có lửa hắn, thật dài mà thở dài một hơi, về sau đứa nhỏ này về sau liền từ ngươi chiếu cố đi. Dù sao cũng là ảnh nhi nha đầu, đại hải tử cũng cẩn thận chút. Đúng vậy. Lục Ngân đi lên chút tới, thật cẩn thận mà đem Hải Tử ôm vào trong ngực. Nàng nghe trên người hắn dễ ngửi nỗi hương. Cương lực mà áp lực chính mình trong lòng kích động, đứa nhỏ này chính là tiểu thư Hoài thai 10 tháng. Trong cái ngàn đắng sinh ra tới tiểu thiếu gia a. Lục Ngân thanh âm có rất nhỏ nhẹ nào, nô tỳ nhất định sẽ chiếu cố hảo tiểu thế tử. Cũng không biết có phải hay không đứa nhỏ này thật sự nhận người, bị Lục Ngân ôm cũng không bài xích. Chỉ là ban ngày còn đuổi theo, sắp trời hơi chút tám một ít liền bắt đầu khóc nỉ non không ngừng, trừ phi dạ phi Bạch tiếp nhận. Dạ phi bạch có đôi khi liền ăn một bữa cơm đều phải đem hắn bối ở trên lưng, cho nên mỗi khi tới rồi buổi tối, dạ phi bạch vô luận ở nơi nào đều phải sốt ruột gấp trở về, đem hắn ôm ở trong tay hông hắn, bồi hắn ngủ. Trong phủ hạ nhân đều cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng, hoài vương thế nhưng tự mình mang theo một cái nãi hoa hoa. Chỉ cần hắn ở nhà, hắn liền hoa toàn bộ thời gian cùng hai tử cùng nhau, ôm hắn, hống hắn, thế hắn đổi tã, thế hắn tắm rửa. Trừ bỏ uy mãy chuyện này không thể đại lao ở ngoài, mặt khác đều tự tay làm lấy. Có đôi khi, bọn họ còn nhìn thấy vương gia ôm hài tử ở Minh Vũ Hiên phế tích ngồi, không biết ở lẩm bẩm lầu bầu cái gì. Bộ dáng kia thoạt nhìn yêu thương cực kỳ. Trong phủ hạ nhân vừa mới bắt đầu cảm thấy đứa nhỏ này cũng không phải vương gia thân sinh, chỉ là dần dần mà, hài tử nảy nở, bọn họ phát hiện đứa nhỏ này cực kỳ xinh đẹp, mặt mày cực kỳ giống vương gia. Chỉ là bọn hắn là suy nghĩ không thông, hai tử mẫu thân là ai, vương gia vì cái gì không nhận được trong phủ tới. Thời gian quá thật sự mau, tiếp cận 1 tháng thời gian trôi qua. Dạ phi Bạch vẫn luôn đều không có nghe được Tô ảnh tin tức, phảng phất nàng đột nhiên từ nhân gian bốc hơi. Dạ phi Bạch ôm tiểu Bao tử ngồi ở trong sân, hắn dùng tay thổi mạnh hắn phấn đô đô gương mặt, "Miệm Nhi, nói cho cha mẫu thân ở nơi nào được không? Như vậy cha liền có thể đem nàng tìm trở về." Dạ Phi Bạch cấp tiểu bao tử lấy nhũ danh niệm nhì, kể ra chính mình trong lòng tưởng nghiệm. Tiểu bao tử đã sẽ cười, nhìn Dạ Phi Bạch liệt khai môi, lộ ra bóng loáng lợi, sau đó đem tay phóng tới miệng mình ăn. Dơ không dơ nha Dạ Phi Bạch đem hắn tay rút ra, tiểu bao tử một lát sau lại bắt tay tác trở về, Dạ Phi Bạch lại đem hắn tay rút ra, hắn lại nhét đi. Tiểu bao tử còn tưởng rằng cha cùng hắn chơi trò chơi đâu, lại nhếch miệng cười. Đem dạo phi bạch tâm đều cấp cười mềm. Dạo phi bạch cuối cùng thở dài một hơi, chỉ có thể tùy ý hắn gặm chính hắn tay. Liên ở ngay lúc này, lang phong suốt ruột mà chạy tới, vương ra, chúng ta ở kinh giao bên ngoài phát hiện khả nghi nhân vật. Dạo phi bạch hai mắt sáng ngời, hắn ôm hải tử đứng lên, đem hải tử giao cho đứng ở cách đó không xa hầu hạ lục ngân. Hắn dùng thực nhẹ thanh âm đối hải tử nói, cha đi đem ngươi mẫu thân tìm trở về. Dạ Phi Bạch mang theo một nhóm người mã đi kinh giao, lần lượt kinh hỉ, lần lượt thất vọng, nhưng hắn cho dù là có một phần ngàn cơ hội, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Đi vào kinh giao bên ngoài một cái mở rộng chi nhánh khẩu, Dạ Phi Bạch các đội nhân mã phân phối nhiệm vụ, làm cho bọn họ ở chỗ này phụ cận cẩn thận điều tra. Nữ tử sinh sản lúc sau, thân mình thập phần suy yếu, là muốn ở cữ, tất nhiên đi không xa. Cho nên phía trước Dạ Phi Bạch đem sở hữu tinh lực đều đặt ở kinh thành, sau lại lại làm người đi lục soát kinh thành phụ cận một ít thành trấn, lại xem nhẹ này đó hẻo lánh lại dân cư thưa thớt địa phương. Cái kia nha đầu như vậy không khéo, vì tránh né hắn, địa phương nào đều là chịu trốn đi. Nay đó nhân mã nhân mã thực mau liền hướng tới các phương hướng khuyết tán mở ra. Một ngày này, a bà chuẩn bị ở nhà đơn giản mà cấp duệ nhi làm chang cho rượu. Liên ở trong nhà nhẫm vài cái trứng gà đỏ. Niễu Nữu liền nghĩ cấp Duệ Nhi đưa một phần lễ vật, chính mình biên chế một cái vòng hoa, nàng ở trong núi trúc hoa, đột nhiên liền nhìn đến chân núi hạ có một đám người người cưỡi ngựa tới. Những người này ăn mặc thống nhất phục sức, thoạt nhìn hùng hổ lại thập phần lạ mắt. Niễu Nữu phía trước chính là nghe được Tỷ Tỷ tướng công cưới nữ nhân khác, đối Tỷ Tỷ lại thập phần không tốt. Hiện giờ hắn đang ở nơi nơi tìm kiếm Tỷ Tỷ, muốn cấp đi Tỷ Tỷ hài tử. Nữu Nữu nhìn những người này, nhất thời trong lòng kinh hãi, vội vã mà chạy về ra, thở hồng hộc nói, "Không được rồi, có nhất bang người cưỡi ngựa muốn lên núi đâu." Tô Ảnh buồn ở trêu đùa Duệ Nhi, nghe được Nữu Nữu mật báo, sắc mặt cả kinh, chẳng lẽ Dạ Phi Bạch thế nhưng tìm tới nơi này? Thôn này dân cư thưa thớt, lại thập phần hiểu lánh, cơ hồ không có người đến nơi đây tới. Chỉ là Dạ Phi Bạch sau lưng có một cái cường đại ám cát. Thật sự tìm tới nơi này tới cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Tô Ảnh trong lòng rùng mình, lập tức liền đem Hải tử Hải tử giao cho chúng bá, làm hắn ôm Hải tử mang theo hành lý, trốn tránh lên. Sau đó Tô Ảnh cấp Hồng Ba Hoa một cái người già trang, thoạt nhìn trên mặt đều là khe rãnh, thập phần giàn ruột. Nàng trực tiếp đem Hồng Ba đưa đến thôn trưởng gia trưởng, sắm vai hắn kia đã chết nhiều năm nương, làm nàng nằm trang người bệnh mà nàng chính mình tất cả trang giả dạng thành thôn phụ bộ dáng, ăn mặc không mới không cũ quần áo, còn dùng thuốc màu ở chính mình trên mặt đồ bôi mặt, đem chính mình trắng nõn làn da họa thành vàng như đến bộ dáng. Nàng lại cố ý đem chính mình lông mày họa dày đặc một ít, cả người thoạt nhìn sinh sôi già rồi mười mấy tuổi không ngừng. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 501 có người lên núi chương nội dung. Xong. Chương 502 thiếu chút nữa nhận ra Trong thôn thôn dân cũng không nhiều, các đều thập phần cần lao. Quyển sách mới nhất miễn phí chương trình phỏng vấn. Nam nhân ba ngày đều ở bên ngoài săn thú, nữ nhân liền ở trong nhà nấu cơm mang hài tử, tẩy phơi ra lông cùng thảo dược. Tô Ảnh đem chính mình giả dạng thành thôn phụ bộ dáng lúc sau, liền giống như trong thôn mặt khác phụ nhân giống nhau, ở chân á bà trong viện đùa nghịch ra lông cùng thảo dược. Tô Ảnh giống mô giống dạng mà làm sống, không bao lâu, liền có một đám ăn mặc kín trang thị vệ trên núi. Bọn họ có mười mấy cá nhân, các đều thoạt nhìn thập phần uy nghiêm. Bọn thị vệ lên núi lúc sau, liền từng nhà mà điều tra, đối mỗi người đều cẩn thận đề ra nghi vấn. Nơi này trong thôn tổng cộng có mấy hộ nhà. Gần nhất có hay không những người khác trải qua? Các ngươi lại cẩn thận ngẫm lại, là cái tuổi trẻ xinh đẹp cô nương. Tô ảnh vốn tưởng rằng những người này chỉ là tùy ý đề ra nghi vấn liền đi, không nghĩ tới sẽ điều tra như thế cẩn thận. Nàng nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn phía trước nàng làm trung bá đem sở hữu hành lý còn có xe ngựa đều tàng hảo, nếu không còn không biết sẽ gặp phải cái gì phiền phức sự. Nơi này thôn dân thiện lương thuần phác, bọn họ đồng tình Tô Ảnh tao ngộ, cũng sôi nổi phỉ nhổ cái kia phụ lòng hắn, tự nhiên là sẽ không đem nàng ở tại nơi này sự nói ra đi. Cho nên vô luận bọn thị vệ như thế nào để ra nghi vấn, mọi người đều thống nhất đường tính, chúng ta nơi này địa phương nhỏ lẻ Đường núi gập ghềnh, như thế nào sẽ có người nào tới? Bọn thị vệ lại hướng tới Trần A Bả gia đã đi tới, Tô Ảnh công thân mình, hơi cúi đầu, hết sức chuyên chú mà lượm thảo dược, phảng phất đối trung quanh hết thảy sự đều không thèm để ý. "Uy, các ngươi lại đây." Bọn thị vệ từ xa tới gần. "Các vị quan gia, các ngươi có cái gì phân phó?" A Bả vội đón đi lên. Cầm đầu thị vệ lại không xem nàng, chỉ là nhìn chằm chằm Tô Ảnh. Tô Ảnh cảm giác được kia nói sắc bén tầm mắt dừng ở chính mình trên người, hô hấp hơi cứng lại. Tô Ảnh tiếp tục trên tay động tác, cả người thoạt nhìn thập phần thả lỏng tự nhiên. Liên ở ngay lúc này, cái kia thị vệ hướng tới Tô Ảnh đi tới. Tô Ảnh sắc mặt cứng đờ, người kia từng bước một mà hướng tới chính mình đi vào, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở nàng trên người. Tô Ảnh trong đầu tức khắc sinh ra vô số ý tưởng, chẳng lẽ hắn đã nhận ra chính mình? Thị vệ ở Tô Ảnh trước mặt đứng yên, Tô Ảnh toàn thân đều tràn ngập đề phòng, ngón tay hơi hơi co tròn. Cách đó không xa a bà, trên mặt xẹt qua một tia kinh hoàng. Ngươi trong tay lấy chính là cái gì? Tô Ảnh cúi đầu nhìn trong tay không biết tên thảo dược, còn không biết như thế nào trả lời, Trần A bà đã bước nhanh đã đi tới, "Này thảo dược là trị liệu chân thương thánh dược, liền tính không có chân thương mỗi ngày phao phao trần cũng cực có thể giải lao." Quan gia cả ngày bên ngoài buồn bã yêu cầu không cần lấy về đi một ít. Thị vệ nhớ tới vương gia lạnh lùng gương mặt, vẫy vẫy tay, lần sau đi. Thị vệ tùy ý hỏi, không biết trong thôn gần nhất nhưng có mặt khác người ngoài lại đây. Tô Ảnh dùng tay cầm xuống tay, thô giọng nói nói, không có, chúng ta trong thôn quá hẻo lánh, đã thật lâu không có người ngoài tới. Tên này thị vệ ư một tiếng, mang theo người vào nhà điều tra một phen, các ngươi thôn trưởng ở nơi nào? Tô Ảnh chỉ vào cách đó không xa nói. Liên ở đằng kia, đệ tam gian phòng ở. Tô Ảnh lời nói còn không có nói xong, kia thị vệ liền mang theo tiểu bộ phận người hướng tới thôn trưởng ra đi. Bọn họ chắc là từ thôn trưởng nơi đó cũng không có gì lên tiếng ra tới, Thức Mao liền từ bên trong ra tới. Tô Ảnh vốn tưởng rằng này, đó thị vệ sẽ lập tức liền đi, lại không nghĩ rằng bọn họ lại ở trên núi nghiêm khắc mà điều tra một vòng. Liên ở ngay lúc này, trên bầu trời có mưa bụi đi xuống phiêu số dưới. Mưa xuân gần nhất luôn là tí tách lịch ngầm cái không ngừng, thật mất và xem hôm nay thời tiết hảo phơi một lát dược liệu, không nghĩ tới lại đổ mưa. Tô Ảnh vội hỗ trợ đem nải đó dược liệu hướng che lại dọn. Trần A bà thấy vội nhỏ giọng nói, "Tô cô nương, ngươi hiện giờ thân mình suy yếu, không thể gặp mưa, mau chút đi vào." Không có gì đáng ngại. Tô Ảnh hướng nàng cười cười, "Đã ra ở cữ." "Ai nha, không tốt, ngươi mặt" Trần A bà khẩn trương mà kêu một câu, nước mưa rơi xuống, cọ rửa nàng mặt, trên mặt nàng màu vàng thuốc màu có một nửa bị cọ rửa xuống dưới, trên mặt từng khối từng khối. Tô Ảnh theo bản năng mà dùng tay bưng kín mặt, "Ai, ta lập tức đi vào." Liên ở ngay lúc này, vừa rồi cái kia thị vệ lại hướng tới Tô Ảnh đã đi tới, "Vị này đại thẩm, ngươi chờ một chút, có thể hay không mang theo chúng ta đi phủ cận tôn xóm, cái này ngày mưa chúng ta lộ cũng thấy không rõ lắm." Tô Ảnh thân thể cương tại chỗ, khóe môi có chút vô ngữ mà trĩu trĩu. Vũ càng nghĩ càng đại, Tô Ảnh có thể cảm giác đến ra tới, trên mặt thuốc màu chậm rãi bị cỏ rửa sạch sẽ. Tô Ảnh giờ phút này quả thực là tiến thoái lưỡng nan, nếu là nàng trực tiếp rời khỏi, khẳng định khiến cho hoài nghi, nếu là nàng quay đầu, vậy càng là xong đời. Nàng trong lòng ai đoán một tiếng, ông trời đây là ở cùng nàng nói giỡn sao? Liên ở ngay lúc này, Nữu Nữu từ trong phòng nô đầu ra, Môi mồi, dậm chân, tiếng nói bén nhọn, "Nương, ta sắp chết đói lạc." Tô Ảnh vội ứng một câu, "Ai? Nhanh lên lạc, hảo đói hảo đói sao?" Nữu Nữu tựa như cái không hiểu chuyện hài tử, tức giận dậm chân, trong thanh âm mang theo khóc nức nở. Ta lập tức tới, lập tức liền tới Tô Ảnh hoảng loạn mà hướng tới bên trong chạy đến, Trần A bà bất đắc dĩ mà đối với quan binh nói, "Đứa nhỏ này thật là không hiểu chuyện, nếu không như vậy đi, hắn sóng một cái đại thẩm kêu lên, các vị quan gia là muốn đi cách vách thôn sóng sao, ta mang các ngươi đi thôi. Cái kia thôn sóng còn muốn lại hướng trên núi đi, cái này vũ, nhưng thật ra thật dễ dàng là đường. Tô ảnh chạy về trong nhà lúc sau, nhẹ nhàng mà ôm một hơi, nàng ôm níu níu ở nàng trên mặt hôn một cái, nừu níu, cảm ơn ngươi. Nừu níu chớp chớp một đôi đen như mực mắt to, bên môi liệt ngượng ngùng tới cười. Nàng dựa vào cửa nhìn trong chốc lát, Mới chạy về tới nói, "Tỷ tỷ, bọn họ đều đi rồi nga." Tô Ảnh nghe được bọn họ đi xa, trong lòng lại cảm thấy ẩn ẩn không đúng. Dạ phi Bạch nếu đã tra được nơi này, khó bảo toàn sẽ không tiếp tục lại đây điều tra lần thứ hai, chính mình hiện giờ đã ra ở cữ, cũng không hảo tiếp tục ở chỗ này nữa, sớm một chút trốn chạy mới là. Trần A bà nhìn thấy đám kia thị vệ đi xa, cũng vội vào phòng, nàng sờ sờ núu núu đầu, nguy hiểm thật nguy hiểm thật. May mắn níu níu cơ linh. Đúng vậy, ít nhiều níu níu. Tô ảnh nhớ tới vừa rồi trường hợp, chỉ cảm thấy trên sống lưng lạnh cả người. Tô ảnh nhanh chóng nói, A bà, chúng ta ở chỗ này làm phiền như vậy nhiều ngày, cũng nên rời đi. Chính là thân thể của ngươi. Trong khoảng thời gian này Trần A bà cùng Tô ảnh sớm chiều ở chung, nàng nghe được Tô ảnh phải rời khỏi, trong lòng thập phần đến thương tâm. Níu níu vẻ mặt không tha. Lát giao mà bắt lấy Tô Ảnh tay không bỏ. "A bà, nam nhân kia thế lực ngập trời, ta nếu là bị bắt lấy nói, cái này nửa đời người chỉ sợ là không trông cậy vào." Tô Ảnh duỗi tay xoa xoa Nữu Nữu đầu, "Nếu là tỷ tỷ có rảnh, nhất định lại đây xem Nữu Nữu được không?" Nữu Nữu tay nhỏ chậm rãi bung ra. Trần A bà buồn còn tưởng mở miệng lưu Tô Ảnh xuống dưới, chỉ là vừa nhớ tới nàng cái kia sủng thiếp diệt thê trợ phu, mặt sau những lời khác đều nói không nên lời. Hiện giờ lựa chọn tốt nhất xác thật là làm nàng lập tức rời đi. Chân A bà xoay người sang chỗ khác, lau một phen nước mắt, nàng nhanh chóng mà đi chuẩn bị một ít lương khô đưa cho Tô Ảnh, trong mắt cũng có chút ức ác, cô nương này một đường nhất định phải bình bình an an. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phúc Hắc Mộ thân chương 502 thiếu chút nữa nhận ra chương nội dung. Xong. Chương 503 ai ngàn đao. Vương gia, thuộc hạ cũng không có phát hiện. Vương gia Thuộc hạ đã tìm khắp cả tòa sơn, cũng không có phát hiện. Quyển sách mới nhất miễn phí chương trình phẩm vấn. Bọn thị vệ lục tục mà trở lại bẩm báo, Dạ Phi Bạch tâm trầm dại chìm xuống, hắn hơi ngửa đầu, nước mưa lạnh căm căm mà rừng ở hắn trên mặt. "Anh nhi, ngươi đến tụt cùng trốn đến nơi đó?" Vũ Ti Tech lịch ngẩm, phía trước tầm nhìn mơ hồ một mảnh, Lăng Phong không biết từ nơi nào tìm đem dù che ở Dạ Phi Bạch trên đầu. Dạ Phi Bạch mạn vô ý thức mà đi phía trước đi đến, Lăng Phong ở bên cạnh nhắc nhở một câu, "Vương gia, phía trước có cái hố." Dạ Phi Bạch hướng tới phía trước hố vọng qua đi, lúc này mới phát hiện xung quanh cảnh sắc có chút quen thuộc, giống như khi nào đã tới. Hắn đột nhiên liền nhớ tới, chính mình đã từng hắn cùng Ảnh Nhi cùng nhau rất vào quá cái này bối dập. Lúc ấy hắn còn không biết Ảnh Nhi chính là chính mình tâm tâm niệm niệm mặt nạ cô nương. Hắn chỉ đem nàng trở thành là một cái dâu giê người. Ở cái nầy bẫy dập, hắn vô tình gặp phải nàng môi, hắn còn có thể nhớ tới lúc ấy nàng tức muốn hộc máu bộ dáng. Rớt vào bẫy dập lúc sau, hắn chân cẳng bị cây trúc gây thương tích, hắn vốn tưởng rằng nàng sẽ bỏ xuống nàng, trên thực tế, nàng không chỉ có không có bỏ xuống hắn, còn đem hắn bối ở trên người. Dạ Phi Bạch nhớ tới nàng gầy yếu bóng dáng, trong lòng lẫn ẩn hiện lên một tia ngột ngào, càng nhiều lại là thương cảm. Dạ Phi Bạch ánh mắt trở nên sắc bén mà thâm thúy, hắn nheo mắt hơi hơi nheo lại, cho người ta một loại cảm giác không dễ mà run. Hắn đột nhiên xoay người, hướng tới một cái đường mòn hướng trên núi phương hướng đi đến. Trần A Bá vừa mới tiễn đi Tô Ảnh mấy người, trong lòng chính thương tâm, đột nhiên nhìn thấy có cái thon dài cao lớn nam nhân hướng tới chính mình gia đi tới. Người nam nhân này lớn lên thập phần anh tuấn, tuy rằng tóc cùng quần áo đều bị nước mưa ướt nhẹp, Trên người lại không có nửa điểm chật vật hư vị, ngược lại ẩn ẩn lộ ra vương giả chi khí. "Công tử, như thế nào là ngươi?" A bạ vừa thấy đến Dạ Phi Bạch, lập tức liền nhớ tới lần trước cùng Tô Ảnh một khối lên núi chính là hắn, mau tiến vào trốn chốn hú. A bạ tự nhiên mà vậy mà đem Dạ Phi Bạch trở thành Dạ Phi Bạch bằng hữu, cũng không có đem hắn cùng Tô Ảnh trong miệng kẻ phụ lòng kia liên hệ ở bên nhau. Dạ Phi Bạch đi vào phòng tới, tùy ý mà phất đi trên người thủy. Này nước mưa thật đúng là không ngừng nghỉ. Ngày ngày xuân, nhất không thiếu chính là nước mưa. Trần A Bả liền nói, biên xoay người từ trong phòng bếp đổ một ly ấm áp thủy đưa cho Dạ Phi Bạch, "Công tử, ngươi uống ly trà ấm áp thân mình, thời tiết này tuy nói truyền ấm, lại cũng tiểu tâm sinh bệnh." Dạ Phi Bạch tiếp nhận thủy đạo một tiếng tạ. Hắn phủ thủy, cũng không uống, cẩn thận mà đánh giá khởi này tòa phong ở, lúc này mới phát hiện bất quá mới đã hơn 1 năm thời gian. Nơi này liền thay đổi cái bộ ráng. Phía trước nơi này liền trương giống dạng ghế đều không có, phòng ở cũ nát bất ham, trời mưa thời điểm bên trong còn sẽ có nước mưa lẩu tiến vào, hiện giờ lại là đại không giống nhau. Dạo phi bạch đột nhiên nhớ tới, ảnh nhi trước kia cùng hắn để qua ngâm su sự. Nàng nói nàng làm ngâm su tiến nơi này hóa, nếu bảo đảm nơi này thôn dân có thể bán một cái công đạo giá cả, lại có thể bảo đảm ngâm su nguồn cung cấp. Dạ Phi Bạch khỏe mắt nhìn quét liếc mắt một cái trong phòng bài trí, vừa muốn thu hồi tầm mắt, lại đột nhiên phát hiện phía đông cửa sổ thượng treo một cây dây thừng, mặt trên còn treo mấy cái lượng giá áo. Lượng giá áo? Xắc thật là lượng giá áo? Dạ Phi Bạch tâm kịch liệt mà nhảy lên lên, trong lòng hiện lên một mạt mừng như điên. Hắn đứng lên, đi tới cửa sổ, hướng tới kia mấy cái lượng giá áo xem qua đi, nhất định là Ảnh Nhi, Ảnh Nhi nhất định đã tới nơi này. Loại này lượng giá áo là ảnh nhi chính mình phát minh, nói là như thế này có thể có thể đem một ít tiểu kiện nhi đồ vật cố định hảo, không cho gió thổi đi. Dạ Phi Bạch nhìn mấy cái lượng giá áo, bên môi lộ ra quyến rũ vô song tươi cười. Hắn ở ghế làm tốt, đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm Trần A bà, bắt đầu bên sườn đánh nói, gần nhất thời tiết chuyển ẩm, các ngươi da lông sinh ý còn hảo làm. Trần A bà vừa nghe đến Dạ Phi Bạch nhắc tới da lông sinh ý, Trên mặt phẳng phất khai một đóa hoa nhi dường như, hảo làm, hảo làm. Tuy rằng thời tiết này đã chuyển ấm, chúng ta bên này không cần da lông, nhưng là Bắc Hàn nơi nhiều năm phiêu tuyết, vẫn là yêu cầu. Lại nói tiếp này Ngâm Xu, nhưng thật ra lợi hại, sinh ý thế nhưng đều có thể đã mặt khác quốc gia đi. A bà liên tục gật đầu, trong thanh âm còn có chút tự hào, Ngâm Xu là chúng ta Đông Lăng tốt nhất hiệu buôn, tự nhiên là cái gì sinh ý đều có thể làm. Dạ Phi Bạch nhấp một ngụm thủy, đôi mắt thoáng chợt lóe, như thế, ảnh nhi nếu là biết nhất định thật cao hứng. A bà thấy Dạ Phi Bạch nhắc tới Ngâm Xu, lại nhắc tới Tô Ảnh, khẩu khí lại quen thuộc, nhưng thật ra có chút tò mò Dạ Phi Bạch thân phận, không biết công tử cùng Tô cô nương là cái gì quan hệ. Dạ Phi Bạch dừng một chút, "Ta là hắn ca ca, Tô Dung. Nguyên lai like ngươi chính là Tô công tử." Trần A bà phía trước cũng nghe Tô Ảnh nhắc tới quá nàng có cái ca ca. Hiện giờ nghe được dạ phi bạch chính là Tô Ảnh ca ca, trong lòng liền cuối cùng một tia phòng bị cũng rớt xuống, lời nói cũng càng nhiều lên, lại nói tiếp, chúng ta thôn thật là ít nhiều Tô cô nương, chính là bởi vì nàng cho chúng ta viết này phân thư giới thiệu, mới làm chúng ta cùng Âm Thu bắt đầu làm trưởng kỹ mua bán. Ngươi xem, chúng ta này không đến một năm thời gian nội, trong thôn đã xẻ ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mỗi người đều trụ thượng nhà mới, có thể ăn no cơm. A thật ngẫu nhiên đi lên kinh thành còn có thể mua chút mới mẻ ngoạn ý trở về. Nay nếu là đặt ở trước kia, nào dám tưởng a. Dạ phi bạch khỏe môi khơi mảo một mạt độ cùng, nơi này xác thật là đã xảy ra rất lớn biến hóa, nếu không phải cửa cây đại thụ kia, mới vừa rồi ta đều thiếu chút nữa nhận không ra địa phương. Trần A bà cười đến đều không khép miệng được, đây đều là Tô cô nương công lao, đều là Tô cô nương công lao. Dạ phi Bạch nghe được A bà khen ngợi Tô Ảnh, trong lòng cũng hiện lên nhàn nhạt đắc ý. Chỉ là thực mau, hắn trên mặt lướt qua một mạt lo lắng, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Trần A bà đột nhiên dừng lại, "Công tử, ta cùng ngươi hỏi thăm chuyện này." Dạ phi Bạch thấy Trần A bà đột nhiên trở nên nghiêm túc, chậm rãi hỏi, "A bà muốn nói, đến tụt cùng là chuyện gì?" Trần A bà phảng phất đột nhiên thập phần phẫn nộ, nàng hừ lạnh một câu. Tô Cô Nương là cái như thế thiện tâm cô nương, nhưng nàng như thế nào hội sở thác phi người, thế nhưng gả cho như vậy một cái phụ lòng hán. Dạ phi bạch khệ môi hơi hơi run rẩy một chút, "Sở, thác, phi, người, phu, tâm, hán." Nay khi nào biến thành hắn đại danh tử? Trần A bà có chút nghiến răng nghiến lợi mà nói, "Cái này ai ngàn đao hỗn đả nam nhân cưới đến tốt như vậy Tô Cô Nương là tam sinh hữu hạnh." Không nghĩ tới hắn thế, nhưng sủng ái thiếp thất, còn dung túng thiếp thất thương tổn Tô cô nương, hiện giờ còn cùng Tô cô nương cấp đoạt hài tử. Loại này nam nhân thối nên thiên đạo vật quả. Dạ Phi Bạch nhìn đến Trần A bà tức giận bất bình bộ dáng, chán thượng tức khắc xuất hiện ba điều hấp tuyến. Dạ Phi Bạch làm bộ giật mình mà nhìn về phía Trần A bà, ngay đó đều là ảnh nhi nói. Ai? Tô cô nương sinh hoạt ở cái này thủy nhóm lửa nhiệt bên trong, thật là làm khó nàng. May mắn nàng hiện tại chạy ra tới. Chân A bà phản phất là thở dài nhẹ nhõi một hơi. Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 503 ai ngàn đào chương nội dung, xong. Chương 504 biến mất mặt hồ. Dạ phi bạch tức khắc đều khí vui vẻ, hắn không nghĩ tới ảnh nhi thế nhưng như vậy hận hắn, như vậy phỉ báng hắn. Bất quá vô luận như thế nào, nàng hận hắn cũng hảo, phỉ báng hắn cũng thế, hắn đã có thể xác nhận nàng liền ở chỗ này chỉ cần có thể tìm được nàng, hắn nhất định cùng nàng hảo hảo giải thích rõ ràng. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì phép, đều là ta không tốt. Dạ Phi Bạch nhìn về phía ngoài cửa sổ xương mù mê mang, ta nếu đa lưu tâm chuyện của nàng, hiện giờ như thế nào sẽ phát sinh như vậy sự. Tô công tử cũng không cần tự trách, Tô cô nương nói này sát ngàn đao người trước là cái ngụy quân tử, sau lưng là cái cầm thú, ai cũng không biết hắn gương mặt thật. Dạ Phi Bạch khẽ môi lần thứ hai run rẩy một chút, hai tay của hắn gắt gao mà nắm thành quyền. Hắn nghĩ có phải hay không đem nàng tìm được rồi, trước hảo hảo sửa chữa một đốn, sau đó hung hăng mà sủng nàng. Ta trong khoảng thời gian này đều ở nơi khác, sau khi trở về mới biết được ảnh nhĩ sự, trong lòng thập phần khổ sở. Dạ Phi Bạch sâu kín mà thở dài một hơi, ta không biết nàng đi nơi nào, cũng không biết thế nào đi tìm nàng. Trần A bà nói, Đỗ cô nương rời xa cái kia phụ lòng hán, nhật tử nhất định sẽ sống rất tốt. Nàng dù sao cũng là cái nữ tử, mới vừa sinh xong hài tử, thân mình suy yếu, nào chịu nổi mệt nhọc bon ba. Trần Á bà trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, "Này, Dạ phi Bạch liếc liếc mắt một cái Trần Á bà, trong mắt toát ra một mạt nồng đậm lo lắng, nàng là cái thiên kim đại tiểu thư, từ nhỏ liền thân mình mảnh mai, ta như thế nào nhẫn tâm làm nàng lưu lạc ở bên ngoài?" Trần A bà trong giọng nói vẫn là có chút chần chờ, nhưng nếu là Tô cô nương bị tìm về đi, cái kia phụ lòng hắn thương tổn Tô cô nương làm sao bây giờ? Dạ Phi bạch lại lần nữa bị khí nhạt, hắn nhíu mày, chậm rãi nói, cái kia phụ lòng hắn không thể chiếu cố nàng, ta cái này đường ca ca chiếu cố nàng, ta muội muội như thế nào cho phép người khác khi dễ. Trần A bà hơi hơi hé miệng, đang suy nghĩ muốn hay không đem Tô ảnh hành tung nói cho hắn. Rốt cuộc phía trước tô cô nương là nói qua không thể đem nàng hành tung tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Dạ phi bạch tiếng thở dài càng trọng, ta hiện tại thật sự thực lo lắng ảnh nhi, nếu là có ta che chở nàng còn tốt một chút. Cái kia phụ lòng hán phái ra như vậy nhiều người, nàng nếu là cái gì bị trào trở về. Tô cô nương bọn họ từ sau núi đường nhỏ rời đi. Chân A bà vừa nhớ tới tô ảnh có khả năng sẽ bị cái kia phụ lòng bắt được, tức khắc lòng nóng như lửa đốt. Tô công tử thỉnh mau cùng ta tới. Trần A bả tự mình mang theo Dạ phi Bạch chiều sau núi cái kia hẻm lẽn đường nhỏ qua đi, nàng một bên dẫn đường một bên nói, "Tô công tử, ngươi nhất định phải hảo hảo đãi Tô cô nương. Nàng thật là ăn rất nhiều khổ, ngày ấy ta thấy đến nàng thời điểm, liền hôn mê ở trong xe ngựa như vậy chật vật." Dạ phi Bạch trong lòng đau xót, hắn đôi mắt kiên định, "Ta lập tức liền tìm nàng trở về. Mặc kệ tương lai như thế nào." Tạ cái này ca ca sẽ vĩnh viễn chiếu cố nàng cùng hài tử. Trần A bà nghe được Dạ phi Bạch bảo đảm, trong lòng cũng thả lỏng rất nhiều, nàng mang theo Dạ phi Bạch đi đến sau núi đường nhỏ, nàng chỉ vào cái kia phương hướng nói, "Tô tiểu thư chính là hướng cái này phương hướng đi, Tô công tử nhất định phải nhanh lên đem nàng truy trở về, miễn cho rơi vào cái kia phụ lòng hắn trong tay." Ta nhất định sẽ truy hồi nàng. Tô Ảnh còn khắp nơi ở cư trong lúc đã sớm làm trung bá cùng Hồng Ba chuẩn bị tốt đường lui, ở sau núi giữa sông chuẩn bị con thuyền, nay chiếc thuyền chỉ trải qua cải tiến, chạy đến phi thường mau. Đồng thời, nàng còn hoa số tiền lớn, mướn một cái thể lực thực tốt người chèo thuyền. Nàng chỉ biết, nhất định không thể bị Dạ Phi Bạch tìm được, nếu hắn biết đứa nhỏ này tồn tại, nhất định cũng sẽ cứ đi. Tô Ảnh ở lên thuyền phía trước liền cùng Hồng Ba, Trung Bá tách ra, Ba người nếu là cùng nhau hành động, khó tránh khỏi mục tiêu sẽ quá lớn. Cho nên nàng cùng Hải Tử đi thủy lộ, Hồng Ba cùng Trung Bá đi đường bộ, đến lúc đó đại gia cùng nhau ở Nam Dương tập hợp. Nay Hồng Ba nghe được Tô Ảnh kế hoạch lúc sau, vẫn là có chút lo lắng, rốt cuộc Tô Ảnh mới ra ở cữ, một người mang theo Hải Tử khó tránh khỏi không có phương tiện. Trung Bá nhưng thật ra gật gật đầu, tiểu thư nói được là, chúng ta đại gia nếu là cùng nhau đi. Đến lúc đó bị bắt được ai đều chạy không thoát. Chính là tiểu thiếu gia còn như vậy tiểu. Tiểu thư nàng hồng ba con muốn nói gì? Tô Ảnh đã cùng nàng cáo biệt, vội vàng hướng con thuyền phương hướng chạy tới, không có thời gian, các ngươi cũng nhanh lên đi, lại muộn liền tới không kịp. Sự thật chứng minh, Tô Ảnh dự cảm thập phần chính xác. Đương nàng thuyền chạy ra tới hơn 20 mội thời điểm, Dạ phi Bạch đã mang theo nhất bang hắc ý nhân vội vàng chạy tới. Dạ Phi Bạch chạy trốn tức cấp, hắn xa xa liền nhìn đến một mạt màu vàng cam thân ảnh chợt lóe, kia yêu điệu thân ảnh rõ ràng chính là Ảnh Nhi. Chỉ là chờ hắn chạy tới gần, liền thấy kia con thuyền đã khai xa, thậm chí lấy bay nhanh tốc độ chạy rời đi. Dạ Phi Bạch đồng tử hơi co lại, trong lòng vô cùng phẫn nộ, "Tô Ảnh, ngươi cứ như vậy vội vã thoát đi ta?" Hắn cảm giác nói Tô Ảnh thơ ơ, trong mắt phun nồng đậm lửa giận, hắn tâm hung hăng mà nắm ở bên nhau. Hắn trừng mắt nơi xa kia con thuyền, quả thực mau khí điên rồi, chẳng lẽ ngươi không nghĩ ngươi nhi tử sao? Tô ảnh tay chặt chẽ mà nắm thành quyền, nàng như thế nào sẽ không nghĩ? Đó là nàng hoài thai 10 tháng, nàng trăm tay ngàn đắng sinh ra tới nhi tử. Nhưng là, nàng không thể trở về. Đời này đều không thể trở về. Dạ Phi Bạch giống giận trung lộ ra nồng đậm thê lương cùng cô tịch, ngươi nếu hiện tại trở về, chuyện cũ ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Do ảnh đồng tử ú lên, bên môi nổi lên một mạt trào phúng. Hắn không truy cứu chuyện cũ, không đại biểu nàng không truy cứu. Hắn hành động, nàng cuộc đời này đều sẽ không tha thứ, đời này nàng cũng không muốn tái kiến. Nàng nhìn trong lòng ngực bao vây đến kín mít Dụy Nhi đang ngủ say. Nàng đưa ra ngón tay nhẹ nhàng mà quạt một chút hắn phấn đô đô gương mặt, nhẹ nhàng mà nói, "Dụy Nhi, nương chỉ có thể thực xin lỗi ca ca của ngươi, nếu là có cơ hội, nương nhất định dẫn hắn đi." Bờ sông thượng Dạ Phi Bạch gần như rít gào, nhưng Tô Ảnh bất luận Dạ Phi Bạch có bao nhiêu táo bạo cỡ nào tức giận, từ đầu tới đuôi không có đáp lại hắn một câu. "Người chèo thuyền, ngươi nhanh lên đi." Thuyền bay nhanh mà đi phía trước chạy, phía sau tiếng la càng ngày càng mơ hồ. Dạ Phi Bạch trợn mắt mà nhìn Tô Ảnh từ hắn trước mặt thoắt đi, sắc mặt của hắn tái nhợt, tâm cơ hồ từ hắn trong lồng ngực nhảy ra. "Nang thế nhưng như vậy tuyệt tình, nàng đối hắn thế nhưng không có nửa phần lưu luyến." Đã sớm đã có thủ hạ đi tìm kiếm con thuyền, chỉ là nơi này thật sự là quá mức hiểm lánh, tìm đã lâu cũng chỉ có thể tìm được một cái cũ nát bệ gỗ. Dạ Phi Bạch trầm hạ thanh nói, lập tức đuổi theo, nhất định phải đem nàng truy trở về. Dạ Phi Bạch đôi tay gắt gao mà nắm thành quyền, hắn chỉ cảm thấy tuyệt vọng, trong lòng chỉ cảm thấy vô hạn thê lương, có cái gì ở hắn trong lòng trui một cái động, sau đó vô hạn mà mở rộng mở rộng. Hắn không cảm giác được đau chỉ cảm thấy đến lỗ trống. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc có tin tức truyền đến, vương gia, kia con trên thuyền đã không thấy vương phi bóng dáng. Phanh. Vẫn luôn căng chặt huyền cứ như vậy chật đứt mở ra. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 504 biến mất mặt hồ chương nội dung. Xong. Chương 505 tiểu nhi khóc náo. Tô ảnh nguyến đến này thuyền chạy trốn phi thường mau, tốc độ căn bản là không phải kia chỉ phá bè gỗ có thể đối kịp. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì phép. Sắc trời dần dần mà đen, Tô Ảnh tạm thời còn không có nhìn đến phía sau có người cùng lại đây, thừa dịp có một cái thuyền đánh cá tới gần thời điểm liền thay đổi thuyền. Trường Tuyên chính là cái lão người đánh cá, nghe được Tô Ảnh có việc gấp muốn chạy đến Lục Châu lúc sau, lập tức liền ứng thừa xuống dưới. Duệ Nhi dù sao cũng là cái hài tử, căn bản là không biết chính mình ngũ thân đang đảo vòng giữa. Hắn uống xong rồi mãi, một đôi mắt to quay tròn mà chuyện. Tỏ vẹ đối cái này hoàn cảnh tỏ vẹ tò mò. Hắn cũng không ngủ, múa may hai chỉ bụ bấm tay nhỏ, liệt miệng, không biết ở y li li hay nha nha mà nói cái gì. Tô ảnh nhịn không được túi đầu hôn hôn hắn khôn mặt nhỏ, nhìn ngôi, tiểu tử ngốc. Hiện giờ vẫn là mùa xuân, lại ở trên mặt sông. Sắc trời dần dần đen, vẫn là có chút lánh, giang phong không được mà đấm đánh khoang thuyền phát ra chút động tĩnh, phẳng phất ngay sau đó liền phải vọt vào tới. Tô Ảnh sợ hài tử đông lạnh, đem hắn bọc được ngay thật một ít. Tô Ảnh dựa vào ở khoang thuyền thượng, nhẹ nhàng mà vu thân thể hắn, cho nàng sướng sơn gian cười nhỏ. Nàng thanh nhã mềm mại êm tai, tiểu bao tử thực mau liền đã ngủ say. Tô Ảnh cúi đầu nhìn trong lòng ngực tiểu bao tử, nếu chuyến này thuận lợi, về sau bọn họ liền ở Nam Dương ở lại. Nơi đó hàng năm phồn hoa nở rộ, nhất phái vui sướng hướng binh cảnh tượng, hẳn là nhất thích hợp duệ nhi xinh trưởng. Liên ở ngay lúc này, liền nghe được lão người chèo thuyền ở bên ngoài kêu lên, "Cô nương, ăn cơm." Tô Ảnh lên tiếng, lão người chèo thuyền liền sốc lên mình, đem đồ ăn bưng tiến vào. Lão người chèo thuyền thoạt nhìn chất phác mà thệ lương, đồ ăn có chút đơn sơ, hắn hình như có chút ngượng ngùng, trên thuyền đồ vật cũng không nhiều, cô nương tạm chấp nhận ăn đi. Tại đây trên mặt sông còn có thể ăn thượng nóng hầm hập đồ ăn cũng đã thực hảo, "Lâm bá, phiền toái ngài." Tô Ảnh nở nụ cười. Nang buông hài tử, đem đồ ăn tiếp nhận tới đặt ở bàn luồng thượng, ngài cùng nhau ăn đi. Lão người chèo thuyền ở một bên ngồi xuống, cười nói, "Cái này cá lạ răng cá, là buổi sáng thời điểm mới vừa chảo vẫn luôn dưỡng thực mới mẻ." Tô Ảnh nếm một ngụm, cười nói, "Lâm bá, tay của ngài nghệ thật không sai, ăn rất ngon." Lâm bá có chút đắc ý mà nói, "Hàng năm bên ngoài bắt cá mà sống, tổng phải cho chính mình làm đốn tốt." Lại nói tiếp, lại qua một thời gian, Đúng là tôn qua mổ mờ thời điểm, đến lúc đó làm thành say tôn qua ngâm rượu kia mới gọi là mỹ. Tô Ảnh nghe được Lâm Bá như vậy vừa nói, tức khắc thèm trùng liền toát ra tới, nếu là có cơ hội, nhất định phải nếm thử Lâm Bá tay nghề. Cô nương nếu là muốn nhóm nháp, ta liền sớm chút nhặt tử bị hạ. Lâm Bá tùy ý hỏi, "Cô nương, ngươi một người mang theo hải tử muốn đi đâu?" Tô Ảnh phía trước mượn Lâm Bá con thuyền, chỉ làm hắn ở phía trước Lục Châu cả bờ cũng không có minh xác mà cùng nàng nói mục đích địa. Lâm Bá là cái dạng dị người, Tô Ảnh sợ hắn bị Dạ Phi Bạch bắt lấy để ra nghi vấn, cũng hoàn toàn không báo cho. Nàng chỉ là cười nói, đi đến chỗ nào tính chỗ nào đi, ta cũng không biết đi chỗ nào. Lâm Bá có chút kinh ngạc mà nhìn nàng, ngươi một nữ tử mang theo cái hài tử, nhất định sẽ thực vất vả đi. Tô Ảnh theo bản năng mà nhìn thoáng qua hài tử, trong mắt đều là ôn nhu đến thần sắc, đứa nhỏ này là ta toàn bộ Lại như thế nào sẽ vất vả? Kia hải tử cha đều sẽ không lo lắng. Lão người chèo thuyền nói xong thấy Tô Ảnh dừng lại, chàng đầy tang thương trên mặt lộ ra xấu hổ tươi cười, "Thực xin lỗi á cô nương, ta đây là lả miệu." "Không có gì, hai tử cha đã ghét bỏ chúng ta, Tô Ảnh có chút tự dễ ốm mà kéo kéo môi, "Về sau chúng ta cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ." Người chèo thuyền nghe nói Tô Ảnh nói như vậy, há miệng thở dốc, tức khắc không biết nói cái gì mới hảo. Tô Ảnh cười cười, "Dợi đi để tài nói, Lâm Bá hàng năm ở thủy thượng chạy, cũng sẽ không cảm thấy chán ghét." Lâm Bá nói, "Chúng ta từ nhỏ ở bờ sông lớn lên, cũng không cảm thấy có cái gì." Tô Ảnh vốn muốn hỏi hắn vì sao không còn sớm chút bảo dưỡng tuổi thọ, nhìn Lâm Bá mãn kinh phong sương gương mặt, ăn mặc một kiện đánh mãn mụn vá quần áo, biết hắn dưỡng đánh cá mà sống, lập tức cũng không hề hỏi. Nghĩ thầm, đi thời điểm nhiều cho hắn lưu một ít ngân kim. Tô Ảnh lại tùy ý hỏi, không biết Lâm Bá đối Lục Châu nhưng hiểu biết. Lâm Bá đối này Lục Châu tự nhất quen thuộc, Lục Châu cũng không tính xa, nghe nói bên kia gần nhất khai biến Đào Hoa, thập phần xinh đẹp. Lục Châu đi phía trước một ít chính là thành thành, là cái thập phần phồn hoa thành thị, khách điểm cũng nhiều một ít. Tô Ảnh nghe Lâm Bá nói này vùng ven sông mấy cái thành thị, nhưng thật ra suy xét đến tụt cùng thượng chỗ nào nghỉ tạm một chút tương đối hảo. Sắp trời dần dần đen xuống dưới. Thuyền tiếp tục đi phía trước chạy, Lâm Bá khoác thật dày áo đông ngồi ở đầu thuyền, Tô Ảnh Tâm nhưng vẫn căng trạng. Thuyền tuy rằng đã chạy vài trăm dặm, nàng căn bản không dám ngủ, nàng biết Dạ Phi Bạch nhân mã sớm hay muộn sẽ đuổi theo. Bất quá trải qua nhiều như vậy thời gian, Hằng Ba cũng nên đã chuẩn bị sẵn sàng đi. Nàng phía trước đã phân phó qua Hằng Ba, làm nàng đi tìm mấy cái thân hình cùng chính mình không sai biệt lắm nữ tử, giả dạng thành chính mình bộ dáng, lẫn lộn Dạ Phi Bạch tầm mắt. Làm giả phi bạch cho rằng nàng đi rồi đường bộ. Tô Ảnh đem ngủ say tiểu bao tử bối ở sau người, nàng đến tìm đúng thời cơ rời đi này thuyền. Thuyền quải một cái cong, hướng tới phía tây phương hướng chạy đi, nơi này đoạn đường nước sông thập phần rộng lớn, nước chảy cũng có chút chảy xiết, bất quá đây là kinh thành đến giang nam duy nhất sông lớn, rất nhiều lui tới thương thuyền trải qua nơi này. Liên ở ngay lúc này, một cái thương thuyền tự tây hướng đông mở ra, ở gặp thoáng qua thời điểm, Tô ảnh tìm đúng thời cơ, con hài tử lạng yên nhảy lên này thuyền. Đây là một cái rất lớn thương thuyền, chiều dài ước có trăm mét trường, độ rộng có hai mươi mấy mê khoan, thân thuyền cũng rất cao, có ba tầng bộ ráng. Trên thuyền có người ở tuần tra, tô ảnh đột nhiên nghe được có một cái giọng nam nói, bên kia giống như có cái gì thanh âm, người đi xem. Tô ảnh nghe được có tiếng bước chân hướng tới chính mình đi tới, ngừng thở, miêu thân mình lạng yên vô tức mà hướng tầng chót nhất đi đến. Như thế nào còn chưa ngủ? Một thanh âm từ trước mặt truyền đến, thanh âm hàm hàm hồ hồ, mang theo ngông lung buồn ngủ, "Nói vậy đi tìm nhà sứ." Tô Ảnh nao nao, âm thầm may mắn đã đêm khuya, khoang thuyền bên trong đen nháy một mảnh, đối phương nhất định nhìn không tới nàng mặt. Nàng ham hồ mà lên tiếng, người nọ cũng không chú ý nàng từ nàng trước mặt đi qua.